Trương 573, Chu Thính hai mời Trương 573, Chu Thính hai mời các ngươi về nước động t i n h thật là lớn, thậm chí người đều không có lộ diện, liền lên b ẫ i b ù họ sẽ p đệ nhất danh. Alduga, ta lúc nào có thể có các ngươi dạng này nhân khí là tốt rồi, đáng tiếc đoán chừng đời này là không lừa. Ai, không phải vị ương ngươi giúp ta viết một bài tiếng Anh ca đi, bao nhiêu tiền ta đều có thể tiếp nhận, ích lợi cho hết ngươi cũng được, ta chính là muốn cảm thụ một lần quốc tế siêu sao là cái gì cảm giác. Tinh thành quả xoài đài an bài một nơi khách sạn bên trong. Chu Thính một mặt ngạc nhiên vây quanh Ban Nhạc không đóng cửa, đang không ngừng treo chọc bọn hắn. Bọn hắn lần này về nước, mặc dù nói từ đầu tới đuôi cũng không có chính thức lộ diện, nhưng là Hoa Hạ Internet bên trên lại đã sớm vỡ tổ rồi. Từ bọn họ chuyến bay rơi xuống đất cầu vòng sân bay, lại đến nhận điện thoại fan hâm mộ không có bắt được bọn hắn, lại đến có người đào ra bọn hắn về nước là tới tham gia quả xoài đại t ố g nghệ. Tinh thần bên này sân bay lại bị chặn lại chợt như nêm vối. Sau đó fan hâm mộ lại không bắt đến Ban Nhạc không đóng cửa. Cái này một hệ liệt sự tình cấp tốc trên v ộ i b ộ trở thành vui chơi giải trí bảng hot s ệ Trước mười họ sẽ ở bên trong, sáu cái đều cùng ban nhạc không đóng cửa có quan hệ, nhất làm cho người dở khóc dở cười là cái này sáu cái họ sẽ p điểm đi vào, không có một tấm ban nhạc không đóng cửa chính diện ảnh chủ, tất cả đều là văn tự đưa tin. đều có người tại internet bên trên bất mãn cho rằng ban nhạc không đóng cửa tại c h ơ i cảm giác thần bí, làm h ầ n c h ờ ma r k e t tinh rồi. Nhưng là ai lại hiểu bọn họ đau nhất? Bọn hắn là thật không dám ở công cộng trường hợp lộ diện, A c h í ít hơn ngàn fan hâm mộ đối mặt mười mấy hai mươi cái bảo an nhân viên. Cái này sơ ý một chút, chỉ sợ bọn họ sẽ bị fan hâm mộ bao phủ trong biển người rồi. Hiện tại tốt nhất xử lý phương pháp chính là hạ nhiệt độ. Chờ Tống Nghệ tiết mục quay xong, chờ đám fan hâm mộ thích đứng ban nhạc không đóng cửa đã trở về nước, chờ bọn hắn bắt đầu diễn x ư n g hội, nhiều cung cấp một chút cùng fan hâm mộ cơ hội gặp mặt, đem đám fan hâm mộ nhiệt tình tiêu hao một chút về sau mới có thể bình thường một chút. Chỉ bất quá n h a u đến internet bên trên, ban nhạc không đóng cửa loại này xử lý lạnh phương thức liền bị mang lên buồng lịch hàng hiệu, danh k ý lớn, không quan tâm fan hâm mộ loại hình tiêu đề đến bắc điểm kích lượng, không có cách nào phía dưới ban nhạc không đóng cửa thành viên tư nhân ủy bổ cùng kế hoạch cầu v ồ n y bổ chính thức chỉ có thể đứng ra các loại giải thích. xem như náo ra một cái không lớn không nhỏ mặt trái tin tức đi cái gì gọi là người đỏ thị phi nhiều chúng ta xem như thể nghiệm được rõ ràng đây là vì fan hâm mộ an toàn nghĩ tại bắt quái truyền thông trong miệng liền thành chúng ta đường lịch hàng hiệu rồi d ư ữ tiêu mười phần im lặng giang tay ra tự a ở trên ghế salon trợn mắt hiện tại ban nhạc không đóng cửa thật sự bất luận cái gì nhất cử nhất động đều sẽ bị truyền thông các loại xuyên tạc hoặc là cố ý viết thành có thể dẫn lưu khoa trương tin tức bọn hắn đơn giản nhìn mấy cái tự truyền thông đưa tin nao tụ huyết thiếu chút nữa liền bị khí ra tới rồi đưa tin phương thức có thể có rất nhiều loại nhưng là những ngày bắt quái tự truyền thông nhóm lựa chọn có thể có nhiều nhất lưu lượng một loại bây giờ tự truyền thông không phải liền là như vậy nha lấy cái hấp dẫn người tiêu đề bên trong lung tung biết một đống bừa bộn suy đoán cùng âm l ư u luận không cần để ý tới chu thính quát tay áo không sao cả nói xem như trong vòng l á o tiền bối nàng đã sớm quen thuộc những này tự truyền thông cùng bắt quái báo nhỏ các loại kỳ hoa văn bản mềm rồi xử lý loại chuyện này phương pháp tốt nhất chính là mắt không thấy tâm không p tiền chu thính t lần này ngươi cũng ở đây thời gian tiệp trà tiết mục t ư ở n g chú sao diệp vị ương nghi ngờ hỏi bọn hắn đến đắp, ngay cả cái này ngăn tiết mục khách quý danh sách đều không hiểu rõ, liền bội vàng chạy đến tinh t h à n h ghi chép tiết mục. Tại quả xoài đài an bài khách sạn bên trong có thể đụng tới chu thính, còn để bọn hắn thật ngoài ý liệu đâu? Chu thính cười cười, khoát khoát tay nói, không có, ta liền đến tham gia kỳ thứ nhất tiết mục. Quả xoài đài tiết mục tổ nói kỳ thứ nhất muốn làm cho trọng lượng cấp một điểm, mời khách quý cũng đều muốn thiên vương ca hậu các bậc. Bây giờ hoang ữ ngành giải trí, còn có cái nào nữ ca sĩ so với ta càng đỏ? Chu thính nhỏ n o kiều đưa tay gọi một lần lọn tóc, một bộ dương dương tự đắc biểu lộ. nhờ có ban nhạc không đóng cửa mở ra quốc tế thị trường đại môn hấp dẫn một đợt ngoại quốc dân c h u n g chú ý cùng hiểu rõ hoa hạ âm nhạc cái này liền mường cho ban nhạc không đóng cửa có tiếp xúc mấy vị ca sĩ đều thu được không ít người ngoại quốc khí thêm tầng xem như diệp vị ương duy nhất hỗ trợ viết qua ca nữ ca sĩ chu thính tự nhiên cũng bị không ít nước ngoài dân c h u n g chú ý đến rồi ngay từ đầu bọn hắn là hướng về phía diệp vị ương cho nàng viết ca đến sau này nghe xong đến mùa đ ồ m n ợ cùng bởi vì tình yêu còn có kia thủ nàng cùng lý tông càng hợp sướng khi tình yêu trở thành dĩ vãng về sau rất nhiều ngoại quốc mê ca nhạc liền bị nàng giọng hát hấp dẫn cái này hoa hạ nữ ca sĩ nó i ọ n g sát thực lợi hại a mà lại không hổ là diệp vị ương biết a sát thực n ê u đến mùa đồ mi nở m ê miễn dốc hương vị rất địa đạo tại Âu Mỹ cũng ít có loại này đỉnh cấp m ê miễn dốc cầm nhạc a rất nhiều đến từ nước ngoài m ê ca nhạc cũng đều phấn lên c h u t í n h nàng k i a n g u y ê n bản chỉ có hai b trăm vạn trong nước người sử dụng chú ý t w i t t e r tài khoản chú ý số vậy trực tiếp gấp bội rồi bản thân liền là hoa hạ giới âm nhạc số một số hai thiên hậu lúc này lại thêm ngoài tường nở hoa kia c h u thính danh khí ở trong nước cũng không liền hương một nhóm hiện tại nàng cơ hồ đã ngồi vững vàng hoa nữ thiên hậu vị trí hàng đầu cho nên à, chúng ta hoa hạ âm nhạc kỳ thật không có chút nào bại bởi Âu Mỹ âm nhạc chính là thiếu khuyết một cái đi ra cơ hội cùng với thiếu khuyết quốc tế lực ảnh hưởng hiện tại các n g ư ờ i ban nhạc tại toàn cầu bạo l ử a về sau ngay tiếp theo hoa ngữ âm nhạc cũng bị toàn cầu dân trung chú ý đến rồi không chỉ là ta giống Nhan Phương h u Bá Kiêm h Cung Bình t i ê n còn có Lộ Diêu bọn hắn những cái tia đại tân sinh hoa ngữ ca sĩ đều thu được không nhỏ quốc tế nổi tiếng bọn họ rất nhiều ca cũng có ở ngoại quốc l ự a nhỏ ý tứ Chu Thính một mặt cảm thán lắc đầu trong giọng nói tất cả đều là nói không rõ cảm xúc nói thật lên Hoang ữ âm nhạc và nước Mỹ lưu hành âm nhạc kém rất nhiều sao? Cũng chưa chắc. Mặc dù khả năng hoang ữ giới âm nhạc rác rưởi sát thực không ít, nhưng là chân chính tinh phẩm cũng giống vậy không thiếu. Hoang ữ giới âm nhạc đứng đầu tinh phẩm ca khúc, cầm tới trên quốc tế trình độ cũng không kém, chỉ là trước kia một mực quyết thiếu một cái để quốc tế giới âm nhạc chú ý đến cơ hội mà thôi. Hiện tại có rồi cơ hội này, rất nhiều trong nước ca sĩ cũng có có thể đi ra thế đầu. Cho nên a, Chu Thính Viên kia lúc tuổi còn trẻ muốn trở thành quốc tế ca tinh, sau này dần dần lại dập tắt ý nghĩ này tâm, lại lần nữa sinh động hẳn lên. Nàng mong đợi nhìn về phía Diệp Vị Ương, một đôi con mắt lớn ngập nước, để Diệp Vị Ương đều có chút chống đỡ không được rồi. Vị Ương à, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, cho tỷ v ậ y viết một bài tiếng Anh ca thôi, để tỷ v ậ y cảm thụ một chút quốc tế ca tinh là một loại cảm giác thế nào. t i n t Tâm, tỷ sẽ không để cho ngươi thua thiệt, ca khúc bản quyền A, ích lợi à, đại bộ phận đều có thể cho ngươi, coi như ta giúp ngươi hát bài hát này rồi, l i ê n để tỷ cọ cái nhiệt độ, tích lũy điểm quốc tế danh khí thôi. Thế nào? Chương 574 t khéo đồ chương 574 t khéo l ồ Diệp Vị ư y ê n như cười như không nhìn xem c h u t í n h muốn nói cho nàng biết một bài tiếng anh ca đi cũng không phải không được dù sao hắn cũng có rất nhiều con thích hợp nữ ca sĩ hát tiếng anh ca thị như Taylor Swift ca ngồi s ổ m mũi ca a m ộ i ca rất nhiều đều không thích hợp ban nhạc không đóng cửa hát thậm chí đều không thích hợp chính diệp vị ương hát khả năng cho Diệp Đình hát thích hợp nhưng là hắn cũng không đến nỗi khan hiếm đến một ca khúc đều chen không ra cho Chu Thính chính là chỗ này sự đi giống như đối diệp vị ương tới nói không có gì chỗ tốt a Chu Thính tỷ ngươi muốn hướng quốc tế phát triển à d i ì cười hì hì ôm Chu Thính cánh tay dễ ra chủ đề Chu Thính nói rất là nghiêm túc nói. đối với chúng ta tới nói, trong nước độ h ợ p đã bão hòa, nước ngoài thị trường trước đó lại một mực không đánh vào được. đặc biệt là giống chúng ta loại này ở trong nước chạy tới đầu ca sĩ, đây chính là một lần cơ hội quý giá. hiện tại hoa hạ giới âm nhạc tình thế một mảnh tốt đẹp, hấp dẫn đến rồi rất nhiều quốc tế ánh mắt, cơ hội này không nắm chặt ở, về sau sẽ hối hận. thừa dịp còn chưa tới về hưu niên kỷ, lại cuối cùng đụng một cái, ít nhất cũng phải thử một lần, không lưu tiếp nối mà. Chu Thính lời nói này ngược lại là đả động Diệp Vị ư ơ n g trong nước ca sĩ nhóm, xác thực ra biện rất khó khăn. trước đó không có ban nhạc không đóng cửa thành công đi. Đại gia còn không có cảm thấy có cái gì, dù sao cũng không xẻ ra biển. Hiện tại ban nhạc không đóng cửa thành công tại quốc tế giới âm nhạc xông ra một m ả n h bầu trời. Hơn nữa còn ngay tiếp theo vì hoa hạ giới âm nhạc tại trên quốc tế vậy mở một cánh cửa sổ. Rất nhiều ưu tú hoa hạ nhạc sĩ vậy lần thứ nhất bị nước ngoài mê ca nhạc chỗ chú ý đến rồi. Cái này đối hoa hạ vui chơi giải trí ngành nghề tới nói, đúng là trăm năm khó gặp cơ hội tốt. Chu Thính lại là mình ở trong vòng số lượng không nhiều hảo hữu một trong, giúp một tay cũng là nên sự tình mà. Chu Thính tỷ, vậy ngươi hy vọng muốn một bài phong cách nào ca? n ô n g thôn dân giao, chữ tình lưu hành. điện tử c o n vợ lưu i ặ t dự, hoặc là r ơ p Diệp Vị ư ơ n g sờ lên cằm, suy tư hỏi. h ắ n gái này mới mở miệng. Chu Thính hai mắt lập tức sáng lên. Lời này ý tứ chính là đáp ứng cho nàng sáng tác bài hát ta. Chu Thính đội vàng mừng d ơ nói, d ố p thì thôi, kia không rồi cùng các ngươi đoạt thị trường mà. Đến như những thứ khác phong cách, ta đều làm được, chỉ cần là vị ư ơ n g ngươi biết cả, vậy liền đủ rồi. Nàng chỗ nào còn sẽ có cái gì kèm theo điều kiện a? Mà lại không thêm kèm theo điều kiện, cũng là một loại đo thân đặt làm ý tứ mà. Chu Thính cười con mắt đều h í p lại, h a h nói, ngươi xem thì ta thích hợp dạng gì ca? liền biết cái gì ca là được, ta không chọn, chỉ cần là ngươi biết ta đều thích. Nô Diệp Vị ư ơ n g ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn kỹ Chu Thính. Lớn niên kỷ, Chu Thính cũng không nhỏ, đều hơn 30 tuổi, giống ngồi s ổ mỗi lúc trước bạo lửa x ê ôn me mười bệ gụt anh các ca khúc không thích hợp lắm, quá nhỏ cô ư ơ n g Kia giống nhau, a m ộ i những cái kia đại h o a ca, vậy không thích hợp Chu Thính. Kể từ đó, có thể cung cấp hắn lựa chọn cũng không nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Vị ư ơ n g vẫn cảm thấy, a đưa ca khả năng thích hợp nhất. Dù sao a ca, rất ít có loại kia cô gái nhỏ lộ tuyến, đều là lấy thành thục nữ nhân góc độ xuất phát viết ra ca khúc. mà lại nàng ca luôn luôn lộ ra một cố đại khí chi phóng, còn rất hoa lệ. Đồng thời Chu Thính ngón giọng vậy đầy đủ căng cứng lên Á đ e o ca, nâng lên Á đ e o vậy liền không thể không sách kia thủ toàn cầu nổi tiếng s ô n g o ả n h l a i dịu. Thế nhưng là thật nếu để cho d i ệ p Vị ư ơ n g đem bài hát này đưa cho Chu Thính đi, hắn lại có chút không ữ ỡ Bài hát này hơi đổi một lần mấy cái từ, liền có thể lấy ra bản thân hát. Mà lại bài hát này thật sự quá ưu tú, ưu tú đến khẳng định có thể trở thành lưu hành â m nhạc s ự thượng kinh điển ca khúc một trong. đưa ra như thế một bài kinh điển ca khúc, dù là ích lợi cũng đều là chính Diệm b ị Ưương cầm. hắn cũng ít nhiều có chút không nữa, không phải vẫn là hẻo lò đi? Diệp Vị ư ơ n g lẩm bẩm lầu bầu nhỏ giọng nói lẩm bẩm, mặc dù là lẩm bẩm, nhưng là trong phòng m ố n là rất yên tĩnh, Chu Thính càng là hết sức chăm chú chú ý Diệp Vị ư n g lập tức liền nghe đến, đến rồi, h e o lò. Chu Thính mặt mày hớn hở nói, bài hát này tên nghe không sai, là ngươi trước đó đã viết song ca sao? Có từ khúc phổ sao? Ta có thể nhìn một chút sao? Đối mặt Chu Thính liên hoàn hỏi, Diệp Vị ư n g cười lắc đầu, đưa tay chỉ đầu góc của mình, đều ở nơi này đâu? chờ ta ngày mai viết ra về sau lại đưa cho ngươi đi. Bất quá trước thời hạn cho ngươi đánh cái dự phòng trầm, đây là một bài cao âm rất nhiều, mà lại bộ phận cao trào cao âm một câu cao hơn một câu ca, h ừ vô cùng cảm xúc hóa, tê tâm liệt phế loại kia. Chu Thính nĩu lông mày, không tỏ rõ ý kiến nói, vậy ta càng thêm mong đợi. đ ư ơ n g thời Chu Thính thành danh thời điểm, thế nhưng là hoa ngữ giới âm nhạc người đưa ngoại hiệu phối sát, nàng ngón giọng tại hoa hạ nữ ca sĩ bên trong, cũng là số một số hai độc nhất ăn, trên căn bản là dự bị đội tuyển quốc gia trình độ. Chỉ cần là lưu hành ca, kia trên cơ bản liền không có Chu Thính bắt không được cấm ự c không khống chế được khí tức. tại ngón g i ọ n g cái này một khối, nàng vẫn là rất tự tin. được, vậy ta ngày mai đem từ khúc phổ đưa cho ngươi. diệp vị ương tùy ý nói. đ i ệ u đỉnh cùng dương tiêu bọn hắn tất cả đều trợn cho mắt, sững sờ nhìn về phía diệp b ị ương. cái này liền đáp ứng yêu cầu bài hát rồi. cái này liền có ca có thể cho chu thính hát. tiểu tử ngươi lúc nào lại biết một chút tiếng anh ca? vẫn là thích hợp nữ tính hát. d i ệ p đỉnh càng là không ngừng ở trong lòng lẩm bẩm. cái này sẽ không là diệp vị ương lúc đầu dự định h ư ờ n g cho mình đến hát ca, bởi vì chu thính yêu cầu, cho nên trực tiếp lấy ra cho chu thính đi. nàng kia chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi? Tiểu đ đi ì n gần nhất cùng Diệp Vị ư ơ n g một đợt hát mấy bài hát về sau, bắt đầu có chút yêu chủ sướng cảm giác. Diệp Vị ư ơ n g cười gật gật đầu. t h ừ a dịp hiện tại quốc tế thị trường đối hoa hạ ca sĩ chú ý độ còn không có hạ thấp, rèn sắt khi còn nóng nhanh phát ca là lựa chọn tốt nhất. Cũng không cần nghĩ đến phối hợp cái gì album, liền trực tiếp lấy đơn khúc hình thức tuyên bố đi, tìm một nhà không sai Bắc Mỹ đĩa nhạc công ty hợp tác, làm một chút đài phát thanh mở rộng cùng tuyên truyền. Đến lúc đó lại chịu khó chạy một chuyến đường diễn. Ta cảm thấy vẫn có rất lớn hy vọng có thể đỏ lên. một mực yên lặng ở tại trong phòng nghe Diệp Vị ư y ê cùng Chu Thính nói chuyện trời đất Liêu Vân Tỉnh chủ động đứng ra nói, ổn nợ liền thật không tệ, có cần, chúng ta có thể giúp ngươi liên hệ ổn nợ bên kia. Vị ư y ê biết a, ta nghĩ ổn nợ vẫn rất có hứng thú hỗ trợ vận hành. Hiện tại ổn nợ bên kia, vị ư y ê lời nói so với ai khác đều dễ dùng, đã trở thành ổn nợ kỳ tích c h i thần rồi. Muốn tại quốc tế thị trường phát lực, vậy khẳng định là muốn tìm một nhà đáng tin cậy công ty ngoại quốc hợp tác. Chu Thính thuận theo nói, ổn nợ không sai, như vậy cũng có thể cùng ban nhạc không đóng cửa xem như nửa cái đồng mua rồi. Nếu có lựa chọn. năng khẳng định cũng là càng nghiêng hướng hoa n ạ a một phương diện ổ n nợ nhất hiểu diệp vị ương sáng tác thực lực đối với hắn tin nhất phủ kia có được diệp vị ương sáng tác đơn khúc chu thính tự nhiên cũng sẽ để ổ n nợ coi trọng được thôi cụ thể hợp tác chi tiết ca khúc bản quyền điều khoản cái gì liền để bọn hắn người đại diện nhọc lòng đi thôi trương 575, t ổ chức quyết định về sau ngươi chính là thứ hai chủ số rồi c h ư ơ n g 575 t r ư tổ chức quyết định về sau ngươi chính là thứ hai chủ số rồi sáng ngày thứ hai lại xuất phát muốn đi thu lại thời gian tiệp trà trước đó diệp vị ương lại tìm chu thính đem hắn trong đêm chỉnh lý tốt hẻo lỗ từ khúc phổ cho nàng. người đại diện ở giữa đàm phán phi thường n h ả nhón. tại chu thính biểu thị có thể nhường ra hết t h ể lợi nhuận, chỉ là hy vọng trở thành bài hát nguyên hát tình m g ô n dưới. nàng người đại diện trực tiếp bỏ qua bản quyền, cũng không có cái gì mua đ ứ c nói chuyện. bài hát này lấy số lượng đơn khúc hình thức tuyên bố về sau, 80 lợi nhuận đều sẽ về diệp vị ương, còn lại 20 m ớ i là chu thính. mà chu thính thì có được bài hát này diễn sướng quyền, có thể tại bất luận cái gì thương diễn hoạt động diễn sướng bài hát này, nhưng là kiếm lấy lợi nhuận cần phân diệp vị ương một nửa. trừ cái đó ra. Bài hát này bản quyền rồi cùng Chu Thính không có quan hệ gì rồi. Đánh cái so sánh, nếu như cái nào đó tống nghệ tiết mục bên trong, có ca sĩ hoặc là tiết mục tổ thả bài hát này, chỉ cần tiếng âm nhạc vượt qua 8 giây, vậy sẽ phải cho Diệp Vị ư ơ n g giao tiền. Hiện tại Hoa Hạ bản quyền pháp chính là chỗ này ang niêm ngặt. Trên cơ bản sở hữu tiết mục TV hoặc là VDOF i e tự chế tống nghệ, chỉ cần có dùng đến một cái nào đó bài hát vượt qua 8 giây, vậy sẽ phải cho bản quyền phí. Phí t ổ n xem tình huống cụ thể mà định ra. Giống năm nay Diệp Vị ư ơ n g ở nước ngoài r ố c sức làm thời điểm. trong nước có mấy n g ă n thần tượng tìm kiếm tài năng tiết mục bên trên tuyển thủ có vừa h g t ca chỉ là một lần công diễn sân khấu liền muốn cho Diệp Vị ư ơ n g giao 80 vạn diễn x u ấ t phí dùng đồng thời cái này 80 vạn vẫn là một lần lần sau nếu có người ở nơi này tiết mục bên trong lại hát đến nơi này bài hát còn phải giao lần thứ hai tiền chỉ là dựa vào thu bản quyền phí từ hôm nay 5 tháng 2 đến bây giờ tháng 7 bên trong Diệp Vị ư ơ n g liền đã vào sổ sách hơn 5 triệu giờ mở bờ rồi tại quốc gia đem tri thức bản quyền nghiêm với tay sau hiện tại nổi tiếng nhạc sĩ kiếm tiền cũng không có khó như vậy rồi đương nhiên t i ề n đề phải là đến Diệp Vị Ương trình độ này nổi danh nhạc sĩ mới có cái này hút con ngươi năng lực đặt ở tiếp trước lời nói l ạ i khái chính là chỉ có Châu Kiệt Luân mới có thể như vậy thu bản quyền phí nửa năm chuyện gì không làm liền thu cái mấy trăm hơn ngàn bạn bình thường một tiếng nhạc sĩ bản quyền phí đều không k h o a t r ư ơ n g như vậy Diệp Vị ư n g là trường hợp đặc biệt Chu Thính tỷ cái này từ khúc ngươi cầm xem một chút ta cảm thấy ngươi nên nhẹ nhóm liền có thể điều khiển Chu Thính từ Diệp Vị ư y ê trên tay nhận lấy hẻo lỗ từ khúc phổ về sau trực tiếp liền lôi kéo Diệp Vị ư y ê tại chính mình gian phòng trên ghế salon ngồi xuống thì xem trước một chút t a không hề hiểu địa phương tốt trực tiếp hỏi ngươi nàng lật ra từ phổ đại khái quét một lần diệp vị ương tử thật không có cái gì nàng chỗ có thể soi m ó i nàng cũng không còn cái tia lực lượng đi bắt bẻ diệp vị ương biết ca từ cho nên tô sơ giản lược nhìn một lần ca từ về sau nàng liền đem lực chú ý đều bỏ vào khúc phổ bên trên kết quả lần đầu tiên nàng liền bị bài hát này cho thật sâu hấp dẫn khéo lố tiết tấu cùng giai điệu vô cùng vô cổ chữ tình lại rất cường điệu giai điệu tính mang cho người ta một loại rất có cảm giác chấn động cùng sự thi cảm cảm giác nhưng là phối hợp bên trên ca từ lại là một bài rất nhỏ yêu chữ tình âm nhạc thư ấm mà hữu lực tiếng đàn piano ở đây liên tục giai điệu, điệp khúc bộ phận cảm xúc bộc phát, tần t ầ m tiến dần lên xử lý phương pháp, để bài hát này có một cái hoàn mỹ chữa tình kết cấu, phối hợp với ca từ nhìn một lần về sau, Chu Thính lập tức ngay tại trong lòng rơi xuống kết luận, bài hát này nếu như hát tốt lắm lời nói, tuyệt đối sẽ phi thường kinh d i ễ m cùng run g động, đặc biệt là điệp khúc bộ phận cảm xúc bộc phát điểm, chỉ cần có thể xử lý tốt, kia tuyệt đối có thể trở thành một bài trực kích linh hồn xúc động tâm linh chữa trị ca khúc, đây là một bài cùng cùng quá khứ bắt tay giảng h o a ca, là một bài đã cách nhiều năm về sau, cùng quá khứ bản thân say h ẹ o lộ ca. muốn hát tốt bài hát này phải vô cùng phức tạp cảm xúc tích lũy cùng song ca công yêu cầu phi thường cao cho dù là hoa hạ đỉnh cấp thiên hậu chu thính nàng cũng có chút cảm giác được áp lực lớn cái này quá thần kỳ nàng đã rất lâu không có bị một ca khúc khó đến vì hát tốt một ca khúc mà cảm giác được áp lực lớn rồi chu thính bung tin cái này thủ h é o l u ô nếu như nàng có thể hát tốt không chỉ là đối danh k ý tăng lên chính nàng ngỏn rộng cùng đối âm nhạc loại kia lý giải cũng có thể lại lên một cái phương diện chân chính làm được quốc tế cấp bậc tiêu chuẩn bài hát này quá tuyệt vời hoàn mỹ phi thường hoàn mỹ không có bất kỳ cái gì một chỗ cần cải biến bài hát này nên như vậy vị ương cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi có thể viết một bài như thế tuyệt ca cho ta chu thính vi thường ngạc nhiên hướng diệp vị ương cảm tạ lấy mặc dù bài hát này lít lợi đầu to đều là diệp vị ương cầm cái này tại vòng âm nhạc bên trong hoàn toàn là rất ngoại hạng điều khoản nhưng lại như thế chất lượng thượng thừa ca hơn nữa còn là diệp vị ương cái này hoa hạ duy nhất thành công đi ra ca sĩ v i ế t ra nói thật dù là một su tiền không kiếm lời chỉ cần có thể mượn bài hát này góp n h ặ t đến quốc tế n h khí đôi kia chu thính tới nói đều đã là kiếm không xong rồi Diệp Vị ư ơ n g tùy ý khoát khoát tay, xem như tiếp nhận rồi Chu Thính lòng biết ơn. Kỳ thật cho nàng v i ế t một bài cũng không có cái gì, ngược lại là đây là để Diệp Vị ư ơ n g nhớ lại, mình còn có thật nhiều thích hợp nữ ca sĩ c a trong đó không thiếu phi thường ưu tú tác phẩm. Nếu như không lấy ra hát một hát, là thật là có chút lãng phí. Mà lại đêm qua Diệp Đình một mặt thất lạc biểu lộ, còn tưởng rằng Diệp Vị ư ơ n g đem chuẩn bị cho nàng hát ca cho Chu Thính, dầu gì h ô n g vui, để Diệp Vị ư ơ n g nhìn truyền hình trực tiếp ư i Cho nên hắn hiện tại suy nghĩ muốn hay không cho Diệp Đình làm một cái nhỏ em nâng một b ư c ban nhạc thứ hai chủ sướng. Ân, mặc dù cái này thứ hai chủ sướng là Diệp Vị ư ơ n g tự nhận là ngoại giới căn bản không có loại này cái n h ị n v ấ t quá Diệp Vị ư ơ n g cảm thấy quyết định vẫn có cái này tiềm chất. Nàng Thanh Tuyến phi thường nào mà lại tướng mạo đồng thời phù hợp đông tây phương thẩm mỹ, người phương đông cảm thấy dung mạo của nàng đáng yêu, tây phương người cũng cảm thấy nàng thật đáng yêu. l i ề n có chút giống ngồi sủng m ộ i em à, gạ ẻn thêm đoán loại kia, tướng mạo đông tây phương ă n sạch. Nếu như đến mấy thủ so sánh lệch lưu hành dốc, tiếp trước nóng này toàn cầu lưu hành cả, vậy thật không tệ nha. Diệp Vị ư n g xem như cứng rắn chủ sướng, hiện tại có chút không quá thích hợp đi hát những cái kia rất lưu hành. rất nhỏ nữ nhân ca nhưng làm đ ư ợ đ ị n h phù hợp a tỷ như ngồi s ổ b ộ ổ i kia thủ c ô n m e 1b ban nhạc tình ca lớn lưu hành cái này chẳng phải đủ mà đương thời bài hát này thế nhưng là toàn cầu lượng chuyển phát cao nhất tốt một n h ca một bài liền đem ngồi s ổ b ộ ổ i đưa đến đương thời nóng nhất nữ ca sĩ vị trí không lấy ra thế giới này buồng địch một buồng địch thật có điểm quá đáng t i ế c còn có tay lơ 22 cũng là lưu hành ban nhạc lộ tuyến đây cũng là một bài quan đơn a phủ xa không lưu rộ người ngoài tất nhiên chính diệp vị ương hát không được lấy ra cho vị đỉnh làm mấy chương em cũng không tệ a còn có thể thay đổi khẩu vị, hắn tới làm tay cậy b ồ đ ể bị đ ị n h tới làm chủ hát, ngắm lại đều cảm thấy thú vị. Ban nhạc nha, trọng yếu chính là một cái chơi. Diệp Vị Ương ý nghĩ này một đợt đến, sẽ không thu lại được. h ắ n Tại đem hẻo lỗ từ khúc phổ cho Chu Thính về sau, liền lập tức chạy về ban nhạc không đóng cửa phòng ghép, tìm tới ngay tại trang điểm, chuẩn bị xuất phát ghi chép tiết mục đ i ể m Diệp Đỉnh, muốn hát ca khúc mới không? Ngươi muốn nói ta liền cho ngươi đưa tới. Tổ chức quyết định, về sau ngươi chính là ban nhạc thứ hai chủ s rồi. Không có ý tứ, ban đêm quá khốn, không cẩn thận ngủ thiết đi. trương n ă t a thích nhất diệp lao sư rồi trương 576 t a thích nhất diệp lao sư rồi a ngay tại trang điểm di đ ì n h một mặt mộng bức nhìn xem diệp vị ương đây chính là thứ hai chủ s g rồi điều này cũng có chút quá tùy ý a còn có ca khúc mới là có ý gì a nhìn xem á i d i n h cái này một độ ngốc manh v ẻ mặt đang yêu diệp vị ương buồn cười nói không cùng ngươi nói đùa ta đây không phải suy nghĩ mỗi ngày làm chủ hát vậy rất không có ý nghĩa ta cũng muốn thử một lần vui đùa tay n g h i tới n g h i lui kia ban nhạc bên trong chẳng phải ngươi thích hợp nhất làm chủ hát mà đ i ể đi gần g ư ờ i ngạc nhiên cười nói, cho nên ta sau này sẽ là ban nhạc không đóng cửa chủ s ư ớ n g tùy tiện như vậy liền quyết định sao? Diệp Vị ư ơ n g k ỏ e miệng giật một cái, khá lắm, ngươi có phải hay không đã trông mong thật lâu? Thứ hai chủ s ư ớ n g thứ hai, hiểu không? Ta vẫn là chủ s ư ớ n g chỉ là về sau chuẩn bị cho ngươi viết một v i ế t thích hợp ngươi hát c đến lúc đó chúng ta đổi lấy hát, ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Sang năm đoán trường ban nhạc không đóng cửa muốn bắt đầu toàn cầu toàn diễn, một trận buổi hòa nhạc chính là 2 giờ. Quang Chính Diệp Vị ư n g một người hát, kia được mệt chết, hắn là không muốn mệt như vậy. Loại thời điểm này nếu có cái thứ hai chủ sướng, vậy liền thoải mái hơn, chỉ cần hát nửa c h ẳ n g Một bên đồng dạng tại trang điểm Dương Tiêu cùng kinh bác gan cười hắt hắt, n ạ o ban nói, đ i ệ u Di mà, chúng ta cũng có thể cho ngươi sáng tác bài hát nhà. Lần trước tại Đang Sống a l Buôn bên trong, chúng ta viết kia hai bài ca, đánh giá cũng còn không sai đâu, có không ít fan hâm mộ thích. Mặc dù so ra kém bị lương trình độ, nhưng là cũng có khác một hương vị. Để chúng ta ba người liên thủ chế tạo ra một vị, hoa hạ giới âm nhạc đỉnh cấp nữ chính hát đi. Diệu Di mặt đen lại chớn mắt, hai n g ư ờ i cũng đừng hướng trên mặt mình rất vàng, cần phải điểm m t đi, còn liên thủ chế tạo đâu? theo các ngươi nói như vậy, vậy ta cùng thế giới nhà giàu nhất liên thủ còn có thể có mấy trăm ức u SD tài sản đâu? chính các ngươi kêu n g h o ba chân sáng tác trình độ, có ý tốt sao? quay đầu ngoài cười nhưng trong không cười t r ư n g hai người bọn họ liếc mắt, Diệu Đỉnh vui thích nói, chờ chập, ta cũng muốn hưởng thụ được thế giới đỉnh cấp nhạc sĩ chế tạo riêng ca. hát hát, nhớ tới đều có chút nhỏ kích động a. đ i ệ u Đỉnh nhưng thật ra là một cái rất yêu ca hát tiểu cô đơn, g hoặc là nói chỉ cần cùng âm nhạc dính dáng sự tình, nàng đều rất yêu. không những đối với rất nhiều loại nhạc cụ đều có đọc lướt qua, mà lại vậy tự học không ít ngón giọng kỹ xảo. trước đó cùng Diệp Vị ư ơ n g một đợt hợp sướng mấy bài hát có thể nói là gợi lên nàng ca sĩ chi tâm chỉ bất quá ban nhạc không đóng cửa chính quy chủ sướng là Diệp Vị ư ơ n g mà lại là các mặt đều mạnh hơn nàng Diệp Vị ư ơ n g nàng kia cũng không tiện mở miệng muốn làm chủ hát cũng không còn cái k i a mặt nhưng là Diệp Vị ư ơ n g nếu như chủ động nhường nàng hát kia về đ í n h là tuyệt đối sẽ không tự tuyệt thứ hai chủ sướng thứ hai sân nhà bị tọa trang điểm tiểu tỷ tỷ không ngừng ở trên mặt bôi lên đồ trang điểm về đ h hai mắt thất thần nhìn xem tấm gương đã tại tưởng tượng lấy mình ở sân khấu bên trên làm chủ hát h u y ể n chuyển thân thủ đừng cười lại cười phấn đều muốn bổ nhào vào trong miệng ngươi rồi. Diệp Vị ư ơ n g dở khóc dở cười hô, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể quyết định sự tình, ta chính là trước tiết lộ cho người cái âm thanh, liền xem như muốn phát ca, cũng là 6 tháng với năm chuyện, đừng cao hứng sớm như vậy. t r a n h thủ thời gian hóa trang song xuất phát ghi chép tiết mục, đây mới là chính sự. Lấy lại tinh thần tự nhiên cười hắc hắc, hơi áp chế một lần vui sướng trong lòng. Đi đi đi, đi ghi chép tiết mục đi. Quả x o à i đài tại tinh thành vùng ngoại thành thuê lại một nhà c h i ế m diện tích không nhỏ cao cấp quán cà phê, đồng thời tại quán cà phê trong sân nhỏ. bố trí ra một đống ấm áp sofa nhỏ lúc này n h ế p ảnh tổ đã đều dựng được rồi vị trí máy bên cạnh chuyên môn mời tới nhạc đệm ban nhạc cũng đều chuẩn bị xong còn kém khách quý rồi người chủ trì hứa sán lao sư ôm mì tổ phồn ngay tại đối chủ c a m g r a thu lại lấy lời dạo đầu một đống lớn quảng cáo từ sau khi đọc xong hắn liền một người ngồi xuống trên ghế salon bắt đầu nói chuyện p h ế m lên đến chúng ta cái này ngăn tiết mục đâu là một ngăn phi thường ấm áp tiết mục chủ đánh đúng là một cái âm nhạc chữa trị tại bây giờ cái này tiết tấu nhanh xã hội người trẻ tuổi thật sự là quá cẩn ngay tại nửa sáng ngay tại đ ố i camera chậm rãi mà nói thời điểm một vị trước ngực mang theo mì tổ phồn phi thường trẻ tuổi đẹp trai nghệ sĩ đi vào trong sân mắt sát h ử a sáng lập tức liền thấy hắn đứng người lên vẻ mặt tươi cười nênh đ ó n tiếp lấy tiểu anh đã lâu không gặp a các n g ư ờ i gái kia âm nhạc kịch đợi đến hoa trên núi rực rỡ lúc thật sự quá đẹp đẽ lần trước ta tại m a đ ô nhìn một trận về sau ra tới đều khóc thành nước mắt người hiện tại chịu yên tâm làm âm nhạc kịch người thật sự rất ít người trẻ tuổi càng ít không dễ dàng a n ứ a sáng lôi kéo cái này trẻ tuổi nghệ sĩ liền đi tới chủ camera trước mặt nhiệt tình giới thiệu nói. Người xem các bảng hưu khả năng đối tiểu anh so sánh lạ lẫm, để ta giới thiệu một chút. Vị này chính là m a d o c a kịch đoàn trẻ tuổi nhất nhân vật chính, Viên Anh, năm nay mặc dù mới 26 tuổi, nhưng là đã chống giường cột diễn ba bộ âm nhạc kịch, tại cả nước tuần diễn vượt qua 100 t r ậ n là chúng ta quốc gia ưu tú nhất thanh niên ca kịch diễn viên. Phi thường lợi hại. Viên Anh chắp tay trước ngực, phi thường kiêm h tốn hướng camera chào hỏi. Đầu năm nay lại ưu tú sân khấu kịch diễn viên, danh khí cũng không sánh nổi bất kỳ một cái nào ba Lưu Minh Tinh, thậm chí cỡ l Mặc dù hắn tại nghiệp nội danh khí phi thường cao, được vinh dự ca kịch chi t i n h nhưng là trong ngành giải trí, viên anh danh quý vô cùng thấp. Ta thật không nghĩ tới, tiết mục h ọ c tổ mời ta tới tham gia thời gian âm nhạc hội. khi ta nhìn thấy tiết mục tổ khách quý đội hình lúc, ta đều sợ c h o n váng. ta thế mà có thể cùng nhiều như vậy đỉnh cấp nhạc sĩ, đước cao vọng trọng tiền bối lao sư một đợt đến chia sẻ âm nhạc. nói thật, ta một tuần đều không nghỉ ngơi tốt, thật sự là quá được sủng ái như kinh ngạc. viên anh phi thường khiêm tốn cùng hứa sáng trò chuyện, trong lời nói tất cả đều là sợ hãi cùng bình hạnh. hứa sáng cười phất phất tay, đem chủ đề hướng nhẹ nhõm phương hướng dẫn. tiểu anh, vậy ngươi mong đợi nhất muốn gặp được vị kia khách quý. Viên Anh cười hất hất, Ninh n g ậ m nói: hứa Lão sư, người đây chính là đem ta hướng hố lửa lên cùng à? Mỗi một vị đều là của ta tiền bối, đương nhiên là đều muốn thấy, nhưng là hứa sán há có thể hài lòng câu trả lời này? Tiếp tục truy vấn nói, nếu như nhất định để ngươi chọn một muốn đi gặp nhất, đó là ai? Được, xem ra không trả lời chắc là sẽ không được thả rồi. Viên Anh ngượng ngùng cười một tiếng, kiên trì nói: Ban nhạc không đóng cửa các vị lão sư tác phẩm thật sự quá ê m h a y ta là bọn hắn trung thực fan hâm mộ. Khi ta nhìn thấy bọn hắn cũng tới tham gia cái này n g ă n tiết mục thời điểm, h ư ơ n g vấn ta trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, một đêm đều không ngủ lấy. Diệp Lão sư là ta diễn nghệ trên đường thần tượng, hắn trên âm nhạc làm ra thanh tích, để cho ta sùng bái không tầm thường. Nếu như nhất định phải nói lời nói, ta muốn đi gặp Nhất h ẳ n là ban nhạc không đóng cửa đi. Dạng sáng đổi mới điều chỉnh một chút, ngày mai đổi mới vẫn là đều phóng tới buổi chiều cùng buổi tối đi. Ta muốn điều chỉnh một chút cái này âm p h ụ thời gian đổi mới. Mỗi ngày ban đêm mới rời giường, thật sự chịu không được. Chương 577, khách quý vào chỗ. Chương 577, khách quý vào chỗ. Ha ha ha, ta liền biết có thể như vậy. Hứa Sáng vỗ tay cười to. Đối với người trẻ tuổi t ớ i nói. hẳn là không người không đúng ban nhạc không đóng cửa không hiếu kỳ nếu như lựa chọn một mình tinh gặp mặt khả năng chín h thành đều sẽ tuyển ban nhạc không đóng cửa viên anh tuyển bọn hắn hứa sáng thật sự không chút nào ngoài ý muốn hiện tại ban nhạc không đóng cửa thật sự thật lợi hại tại toàn cầu đều rất hỏa là chúng ta hoa hạ chi thứ nhất quốc tế ban nhạc đừng nói người ta cũng rất chờ mong cùng bọn hắn gặp mặt hứa sáng mười phần cảm thán nói hắn cũng chưa từng thấy qua ban nhạc không đóng cửa trước đó ban nhạc không đóng cửa tới tham gia một chút quả xoài đài tết m ụ c đều là quả xoài đài một vị khác trụ cột ngô bân chi tết m ụ c về sau ban nhạc không đóng cửa liền chạy ra ngoại quốc giày vò rồi Hứa Sán vẫn luôn không có cơ hội cùng ban nhạc không đóng cửa gặp mặt tới. Lần này thời gian tiệc trà cũng là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt. Kỳ thật không chỉ đám bọn hắn hai cái. Lần này bên trên tiết mục khách quý bên trong, trừ Chu Thính bên ngoài, mấy vị khác tiền bối, Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn cũng chưa từng thấy qua. Không có cách, ban nhạc không đóng cửa mặc dù bây giờ danh khí cao vô cùng, nhưng là thật kế hoạch một lần, bọn hắn xuất đạo cũng không lâu, cũng liền ba năm không đến mà thôi. Mà lại tham gia cỡ lớn tống nghệ cũng không nhiều, liền hai ba n g n thưởng c h ủ mà thôi. Mặc dù bây giờ ban nhạc không đóng cửa ở trong nước giới âm nhạc xem như danh quý như sấm bên hai rồi. nhưng là chân chính biết bọn hắn người trong nghề thật đúng là không nhiều cũng liền như vậy 20, 30 người mà thôi. giống chu thính cùng lý tông cản bọn hắn gần nhất trong 1-2 t h á n g cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bị trong vòng các bằng hữu hỏi bàn nhạ c không đóng cửa tình huống. hỏi bọn hắn diệp vị ương có được hay không ở chung, khi bọn bọn họ có thể từ đó đáp cầu g i a mối, đem b a n nhạ c không đóng cửa hẹn ra tụ họp một chút, quen biết một chút loại hình. bất quá bọn hắn đều dùng các loại mượn cớ cùng lý do qua loa tát trách ở thật cũng không là bởi vì chu thính bọn hắn đích kỷ cái gì, chủ yếu là loại hành vi này bản thân liền có chút dẫn khách lý tứ. đặc biệt là tại ban nhạc không đóng cửa hiện tại nhân khí chính lúc nổ như vậy dẫn khách hành vi ít nhiều có chút không hợp thời rồi ai u đây không phải chu lão sư nha rất lâu không gặp hứa sáng cùng viên anh đang chuyện trò ban nhạc không đóng cửa đâu mang theo m t rồ p h ổ n chu thính nệ bước một đôi đôi chân dài liền đi tiến vào trong tiểu viện hai người lập tức đứng lên vẻ mặt tươi cười n ê n đón chu thính chu lão sư hiện tại không được à nghe nói ngươi bắc mỹ hội fans hâm mộ đều thành lập có được một đám bắc mỹ chuẩn chuẩn a sáng nhiệt tình u định nói c h u chuẩn là chu thính fan hâm mộ danh tự từ khi ban nhạc không đóng cửa tại toàn cầu bạo phát hỏa cùng bọn hắn quan hệ hơi gần mấy c á i hoa hạ ca sĩ ở nước ngoài vậy thu được không nhỏ chú ý trong đó phát triển tốt nhất chính là chu h í n h vàng vào hắn đặt ở trên quốc tế đều là đỉnh cấp g à n ớ n rộng lại thêm tràn ngập phương đông v ậ n v ị khuôn mặt đẹp tại bắc mỹ thu được không ít fan hâm mộ đâu chu h í n h vội vàng không trích tay cười hì hì nói nơi nào nơi nào đều là lấy vị ương phúc của bọn hắn mà thôi có rồi một chút xíu ngoại quốc fan hâm mộ chú ý cũng không dám như thế ủng hộ a ta sợ tung bay ha ha ha bữa sáng cùng viên anh tất cả đều cười ha ha rồi nhân vật chính còn tại phía sau đâu đến lúc đó các ngươi thỏa thích n â n g hắn đi đi. Chu Thính một bộ không dám nhận biểu lộ, cười liền ngồi vào vây lọ trên ghế salon, nết lên chân bắt chéo chờ đợi một vị khách quý. vị ghế tiếp khách quý lai lịch cũng không nhỏ. hoang ữ lưu hành Trung Quốc phong âm nhạc người khai sáng, được vinh dự lưu hành Trung Quốc phong thủy tổ, đều sớm đã từ giới ca hát nửa ẩn lui tương quân. tương quân mặc một đầu quần bống hoa, mặc áo tựa như là tùy tiện mặc lên cái áo sơ mi, dẫm lên cá nhân chữ kéo, cứ như vậy đi vào trong sân. hắn là tất cả khách quý bên trong, mặc nhất ủy, thậm chí ngay cả phối hợp cũng không có phối hợp. nếu như nói đây quả thật là một cái vây lò t i ệ c trả lời nói, tương quân hẳn là mặt phù hợp nhất chủ đề cái tiêm người. đây cũng chính là đã tại giới âm nhạc đi đến đội lên lão tiền bối mới có thể như thế tùy tâm hành sự. đại gia buổi chiều tốt ta. tương quân cười hiếp mắt hướng về phía hứa sán bọn hắn h ấ t phất tay. tương lão sư, lần trước gặp ngươi vẫn là tiết mục cuối năm thời điểm đi, rất lâu không gặp. chu thính đứng người lên treo chọc nói, muốn gặp ngươi một mặt cũng không dễ dàng, ngươi cái này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. hứa sán vậy đứng người lên cùng hắn nắm tay về sau, t ò m ò hỏi, tương lão sư, lần này tiết mục tổ là thế nào thuyết phục ngươi tới tham gia? cái này có thể hiếm lạ a, tương quân hiện tại trên cơ bản cũng không quá tệ trong vòng lộ diện, ngẫu nhiên một chút thật sự là nghĩ không t h ô n g mặt mời, tỷ như tiết mục với năm loại hình, có thể mời được đến hắn bên ngoài. cái khác đại bộ phận thời điểm, tương quân ngay tại gia lão bà hài tử nóng đầu giường, toàn cầu khắp nơi du lịch, thưởng thụ sinh hoạt đâu. dung chính hắn lời nói tới nói, ta cố gắng hơn nửa đời người, kiếm được nhiều tiền như vậy, cũng hẳn là hưởng thụ một chút rồi. hắn chỉ là nằm ăn bản quyền phí, một năm đều có cái tám chữ số bản quyền thu nhập, càng đừng sách trước đó xem như hoa ngữ giới âm nhạc tốt một nhạc sĩ, càng là kiếm đầy buồn đầy b á c tương quân cười ha ha một tiếng, nhẹ nhõm nói, tiết mục này rất không tệ a, ta thật thích. mà lại nghe nói ban nhạc không đóng cửa một t ớ i ta thế nhưng là đối bọn hắn ngưỡng mộ đại danh đã lâu, diệp vị ương v i ế t trung quốc phong âm nhạc, thật sự phi thường tuyệt. lần này có thể có cơ hội cùng hắn xuống tới một đợt trò chuyện chút âm nhạc, đây là rất tuyệt một việc, cho nên ta đã tới rồi. đối tương quân tới nói, bây giờ hoa ngữ trong giới âm nhạc có thể hấp dẫn đến hắn người thật sự không nhiều, nhưng là diệp vị ương nhất định là một người trong đó, mà lại là trong đó vô cùng trọng yếu một cái. hắn đem lưu hành trung quốc phong âm nhạc lần nữa khai sáng ra một đầu ưu tú hơn con đường. cái này khiến đã từng được xưng là lưu hành Trung Quốc phong thủy tổ tương quân có thể không hiếu kỳ về hắn sao? Tiết mục tổ cũng là nắm lấy cái này tâm lý, tại liên hệ tương quân thời điểm đánh ra ban nhạc không đóng cửa lá cờ, không phải sao? lập tức liền nói động đến hắn tới tham gia rồi. Ha ha, lại là một cái vì ban nhạc không đóng cửa đến khách quý. Hứa Sang có chút d n khóc d n cười cười nói, tăng thêm tương quân trước mắt ra sân ba cái khách quý, hai cái cũng là vì ban nhạc không đóng cửa đến, một cái càng thẳng thắn, trực tiếp chính là ban nhạc không đóng cửa trong vòng h à o hữu. Ban nhạc không đóng cửa, bọn hắn ở đâu? một cái tiếng anh giọng nữ truyền vào trong sân, tóc vàng mắt xanh, giữ lại một đầu nửa cuốn tóc dài, tướng mạo phi thường dị bực phong tình cắt đợt dình d ẫ m lên một đôi giày cao gót, đi vào trong tiểu viện. tại bên cạnh nàng, đi theo một vị phiên dịch. được, lại tới một vị hướng về phía ban nhạc không đóng cửa đến khách quý. để chúng ta tiếng vỗ tay hoan n ề n đến từ nước mỹ chứ danh nữ ca sĩ, xạ cắt đ ờ t d ì n nữ sĩ. nàng thế nhưng là toàn cầu đĩa nhạc lượng tiêu thụ phá 40 triệu đỉnh cấp nước mỹ nữ ca sĩ. lần này cũng sẽ cùng mọi người cùng nhau giao lưu âm nhạc, chia sẻ nàng cùng âm nhạc có liên quan cố sự. 3333 mấy vị khách quý còn có bao quát hiện trường tiết mục tổ nhân viên công tác đều đưa lên tiếng g ô tay hoa hạ xem như lễ nghi đại quốc tại lễ tiết cái này một khối là tuyệt đối không có ma bệnh hoan nên hoan nên cắt đờ gì ngươi tốt thật ân hạnh gặp người người ca rất tuyệt ta rất thích về sau nếu có cơ hội lời nói hy vọng chúng ta có thể hợp tác một lần chương 578, ấm áp chữa trị gương lúa chương 578, ấm áp chữa trị h ư ơ n g lúa cắt đờ gì đến trận chỉ để đốt thu lại không khí hiện trường mặc dù ban nhạc không đóng cửa hiện tại luận danh khí khả năng so cắt đờ gì đầu gió càng tăng lên một chút nhưng là ban nhạc không đóng cửa là người một nhà a. Cát đ ợ t gì thế nhưng là bắc mỹ lưu hành ca sĩ mà lại đương thời cũng là một tấm đĩa nhạc bán ngàn vạn trương đại thần. Hiện trường sở h ữ u khách quý bao quát tương quân đều không làm được qua loại này thành tích. Tương quân lúc trước lượng tiêu thụ tốt nhất a l b u m cũng liền toàn châu á bán 800 v ạ n tấm. Dù sao hắn là từ cái kia đồ l u hành hành niên đại đi tới. Nói đến tiểu đạo nghe đồn tương quân năm đó a l b u m khả năng cd l ậ u đều bán siêu ngàn vạn trương. So chính bản bán còn nhiều hơn. Nhưng là so với lực ảnh hưởng c á c đ ợ t gì loại này toàn cầu nổi tiếng ca sĩ tương quân vẫn là không sánh bằng. thậm chí liền ngay cả ban nhạc không đóng cửa, tại cát đo rìn trước mặt cũng muốn mềm b à phần. Dù sao bọn hắn là vừa nhảy lên đỏ, đối mặt loại này uy tín lâu năm quốc tế ca tay vẫn là nội tình kém một chút. Hoa nên cát đo rìn đến hoa hạ. Đêm qua nghỉ nơi g được không? Có hay không nếm thử tinh t h à n h bản đ i ệ u mỹ thực? h ừ a sán ở giữa liền bắt đầu trưởng khống nổi lên tiết đ ấ u cùng cát đo g ì n trò chuyện nổi lên nàng đối hoa hạ ấn tượng đầu tiên. đương nhiên, cát đo rìn cũng là đối hoa hạ mỹ thực nói dài nói dài. Sở hữu người ngoại quốc, lần đầu tiên tới hoa hạ, đối hoa hạ ấn tượng khắc sâu nhất bình thường cũng sẽ không là nhanh nhanh phát triển khoa học kỹ thuật. hoặc là tràn ngập dị v ự c phong cách kiến trúc ấn tượng k h á c sâu nhất tuyệt đối là hoa h ạ mỹ thực c h ú n g loại nhiều ẩm thực khu vực nhiều các loại khẩu vị đều có thật sự là một cái mỹ thực tiên đường tinh t h à n h mỹ thực ăn thật ngon chính là có chút quá cay c á c đôi ì n trở về chỗ một lần có chút hoài niệm nói ta vẫn là càng thích ma đ ồ mỹ thực mang theo một chút vị ngọt ăn thật ngon đúng thế giang chiếc đồ ăn đều là lệ n g miệng sát thực rộng thụ ngoại quốc bằng u yêu thích l a sáng cười híp mắt gật gật đầu phụ h a nói ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục hỏi mấy cái phong thổ vấn đề lúc một cái mang theo ý cười thanh âm cắt đ ứ c hắn chủ trì nha Đại gia nói chuyện thật não nhiệt a. Diệp vị ương mang theo các đội hưu từ tiểu viện đại môn đi đến. Xem ra chúng ta là đến trễ nhất a. Cái này đều phải quái tiết mục tổ, cũng không phải chúng ta cố ý ha. Diệp vị ương bước nhanh đi đến chu thính bên cạnh, cùng nàng ôm nhiệt tình một lần về sau, lại lần lượt cùng cái khác khách quý nắm tay. Tương lão sư, tiểu nương đại danh a. Lúc này cuối cùng là gặp được. Viên anh lão sư đúng không? Nghe nói ngươi âm nhạc kịch diễn rất tốt, h i vọng có cơ hội có thể một lần nhìn ngươi biểu diễn. c á đ n không nghĩ tới ở đây gặp được ngươi. Diệp vị ương thành thạo điêu luyện cùng cái khác mấy vị khách quý chào hỏi. ban nhạc không đóng cửa cùng c ắ t đ ờ d ì n vẫn có qua gặp mặt một lần bọn hắn vì tuyên truyền đệ bọn không ngừng chạy hoạt động thời điểm tại một lần cỡ lớn đường diễn trong hoạt động gặp qua diệp đã lâu không gặp ngươi lại đẹp trai một chút cát đ ờ d ị n nhiệt tình cùng ban nhạc không đóng cửa các thành viên lần lượt ôn lấy nghe nói các ngươi cũng tới tham gia cái này ngắn tiết mục ta cũng không chút nào do dự đến rồi cát đ ờ d ì n một bộ ta tới đây cũng là vì nét mặt của các ngươi đ ể nguyên bản còn cười hì hì t ư n g quân cùng chu thính sắc mặt đều cứng đờ khá lắm có mấy lời để ở trong lòng không có gì nói ra bao nhiêu liền có chút s ắ t phong cảnh à cái này người nước ngoài c k thật thấp ở trong lòng có chịu thầm mắng một câu về sau chu thính tiến lên một bước liền nắm ở đ ỉ n thân thiết lôi kéo ban nhạc không đóng cửa tại bên cạnh nàng l ắ m xuống một bộ chúng ta mới là bạn tốt biểu lộ c g ư ờ i tùng tìm nói đ i ệ u đ i m a ngươi và vị ương một đợt hát kia thủ c k tám m ư b o y phi thường tuyệt nói thật nếu không phải ta và các ngươi rất quen đương thời nhìn trực tiếp thời điểm ta đều coi là các ngươi có phải hay không ở cùng một chỗ đâu khu khu cụ khá lắm cái này thu lại còn không có chính thức bắt đầu đâu Khách quý ở giữa cung đấu ngược lại là bắt đầu trước ca viết đ i n h xấu hổ cười một tiếng, cũng không biết nên nói gì đó. Trước đó Liêu Vân Tình nhắc nhở bọn hắn, nói nghệ sĩ ghi chép tống nghệ thời điểm cũng sẽ không giống mặt ngoài một mảnh hòa khí, kỳ thật đều cất giấu phong cơ đâu. Hắn còn không phải rất để ý lúc này, xem như thật sự đã được kiến thức. Chu Thính t ỷ lần trước cho ngươi cùng Tông Cảng ca viết khi tình yêu trở thành dĩ vãng thời điểm, nhưng cũng có không ít người xem đều suy đoán hai người các ngươi ở giữa có đúng hay không từng có một đoạn chân thành tha thiết tình cảm nhà. Nhanh như vậy ngươi liền đi. Diệp Vị Ưng cười hắc hắc, h gẹo một đợt đem Chu Thính kéo xuống nước. Tương quân v y thừa cơ ra nhập nói, đúng vậy à, ta còn chuyên môn cho Tông Cảng gọi qua điện thoại, hỏi hắn bài hát này hát như thế tỉnh chân ý thiết, có đúng hay không sau lưng còn có chúng ta không biết sự đâu. Hai người các ngươi cũng đừng mù đổ thêm dầu vào lửa à. Chu Thính dở khóc dở cười vội vàng ngăn lại hai người nói nhảm, thật không dám dung nhập các đại lao chủ đề viên anh đứng ở một bên cười hì hì, một bộ nhìn đại lao náo nhiệt sắc mặt, duy chỉ có ngôn ngữ không thông c ặ t đ ợ gì nhìn xem mấy câu liền cười thành rồi một mảnh cái khác khách quý, có chút động, vẫn là hứa sáng n i vàng không chế nổi lên trang diện. tại đối mặt ống kính giới thiệu một f a n ban nhạc không đóng cửa về sau liền lôi kéo đại gia vây quanh lộ thiên lò lửa tòa h ạ hôm nay đâu mời mọi người tới tham gia chúng ta thời gian tiệc trà nguyên nhân đại gia cũng đều biết xã hội bây giờ tiết tấu càng lúc càng nhanh những người trẻ tuổi rất ít có thể có cơ hội giống như vậy nhẹ nhõm ngồi ở một nhà trong tiệu đ i ể m vây lò nói chuyện tiếng thư giãn áp lực tiết tấu nhanh sinh hoạt sẽ để cho đại gia mất đi rất ở thêm luyến quanh mình công việc cơ hội cho nên tiết mục tổ hy vọng đại gia có thể dùng âm nhạc vì những người trẻ tuổi chế tạo một cái ấm áp b u ô n g lòng anh có thể tại bận rộn trong sinh hoạt dừng lại một lát bước chân lắng nghe mấy bài hát, thưởng thụ một l á t n h à nhã. đương nhiên, vậy hy vọng các vị khách quý có thể cùng đại gia chia sẻ chia sẻ, trong đời một chút cảm ngộ, cùng với âm nhạc có liên quan cố sự. Đồng thời, đây cũng là đại gia một cái bung lòng cơ hội của mình. Bình thường bận rộn hành trình, để các vị các khách quý cũng ít có cơ hội thở dốc. Hy vọng chúng ta thời gian tiệc trà cũng có thể để các vị khách quý có thể dừng lại, không cần nghĩ bất kỳ công việc gì bên trên sự tình, liền đơn giản, thuần v í luồng thụ một hồi âm nhạc. Nếu là các khách quý hưởng thụ, vậy ta trước hết đến cho đại gia đưa lên một ca khúc. Hứa San nói, nói nói, bản thân trước hết đứng lên. một bài diệp vị ương lão sư từng tại chúng ta quả xoài đại tiết mục hát qua ca thương lúa đưa cho đại gia, hy vọng các vị khách quý có thể tại âm nhạc bên trong thưởng thụ một lát phong túng. vẫn đứng tại góc khuất ban nhạc, lập tức bắt đầu rồi âm nhạc diễn tấu. thương lúa kia ấm áp chữa trị g i ta chỉ đạn khúc nhạc dạo thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp vang lên. đối với cái thế giới này, nếu như ngươi có quá nhiều phàn n ả n k é ngã cũng không dám tiếp tục đi lên phía trước vì cái gì người muốn yêu ớt như vậy xa đoạn hứa s tràn ngập ấ m áp tiếng ca thư giãn mềm nhẹ ở cái này không lớn lộ thiên trong tiểu viện vang lên. mỗi một vị khách quý. ở nơi này chữa trị thanh âm bên trong đều có chút nhắm hai mắt lại, một loại ấm áp cảm giác tại trong tiểu viện tràn ngập ra. Trương 579, Diệp Lão sư tử viết quá tuyệt. Trương 579, Diệp Lão sư tử viết quá tuyệt. Hương lúa bài hát này thật sự phi thường ấm áp lại ấm áp chữa trị độ mát. Tại tăng thêm lúc đầu hứa sáng thanh âm chính là thuộc về loại kia rất rực rỡ ấm áp, cùng bài hát này thích hợp độ cái thẳng. Một bài hương lúa hát xong, mỗi cái khách quý trên mặt đều gợn lên mỉm cười, trong lòng ngực cảm giác ấm áp. Âm nhạc lực lượng chính là chỗ này a thần kỳ. có lúc một ca khúc liền có thể cải biến tâm tình nội tâm đè ép cảm xúc liền có thể bị biểu đạt liền ngay cả nghe không hiểu tiếng trung c ắ t đ ờ d ì n chỉ là nghe hương lúa giai điệu cùng hứa sán kia ôn nhu tiếng ca cũng có thể cảm nhận được đây là một bài ấm áp c h ữ a trị ca khúc không cần phải hiểu chúng tuyệt văn âm nhạc chính là tốt nhất ngôn ngữ về nhà đi trở lại ban sơ vẻ đẹp nương theo lấy dễ nghe k è n hạt mỏ n ỉ cả hồi cuối s ở hữu khách quý đều vì hứa sán dâng lên tiếng ca đưa lên tiếng bỗ tay nhiệt liệt không nghĩ tới a hứa lão sư nguyên lai like ca hát dễ nghe như vậy sao làm người chủ trì đáng tiếc hẳn là đến giới âm nhạc làm ca sĩ. Sát thực, còn tốt hứa Lão sư không có tới r ả n h với chúng ta bắt cơm, không phải áp lực của chúng ta lại muốn nhiều một chút rồi. Chu Thính cùng tương quân một sướng một họa cho hứa sán mang mũ cao, treo đến hắn liên miên xua tay, nơi nào nơi nào, ở trước mặt các ngươi ca hát mới thật là áp lực như núi, m é o xấu, m é o xấu. Phương Lúa bài hát này ta vô cùng thích, còn nhớ rõ đây là Diệp Vị Ưng Lão sư tại trốn đảo Nguyên Tiết mục bên trong hát, đương thời Ngô Lão sư quay xong tiết mục về sau, lập tức rồi cùng ta nói nổi lên việc này, để cho ta nhất định phải nhìn tiết mục. Sau này sau khi xem, cái này thủ l ư ơ n g Lúa kém chút không có đem ta hát khóc. đối với chúng ta cái này đời tám ít tới nói tuổi thơ thời kỳ tốt đẹp nông thôn sinh hoạt thật là trong lòng một khối mỹ hào ký ức mỗi khi sinh hoạt áp lực quá lớn có chút không tiếp tục kiên trì được thời điểm nghĩ đến kia đoạn tốt đẹp tuổi thơ hồi ức luôn luôn có thể thu được một chút chữa trị Diệp Lão sư đem đoạn này ký ức dùng âm nhạc phương pháp ghi chép xuống dưới thật sự quá tuyệt vời ta mỗi lần công tác mệt nhọc sau một ngày chỉ cần nghe một lần bài hát này lập tức liền lại có thể đẩy máu sống lại lúa s n t i ế u dung rực rỡ không ngừng khen ngợi cái này thủ lương lúa đây đều là hắn lời thật lòng hắn thật sự thích vô cùng hương lúa bài hát này hoặc là nói đại bộ phận hiện tại đang cố gắng phân đấu đến từ nông thôn tám ít nhóm đối bài hát này hẳn là đều sẽ rất có cảm xúc bởi vì bọn họ là thật sự trải qua loại kia đ i ể n biên nông gia sinh hoạt người mà lại tại trong trí nhớ kia đoạn sinh hoạt vô cùng đáng giá hoài niệm có một câu nói nói hay lắm người hạnh phúc dùng tuổi thơ chữa trị cả đời bất hạnh người dùng một đời chữa trị tuổi thơ hứa sán rất may mắn hắn là cái kia người hạnh phúc làm tiết mục tổ đưa ra muốn để hắn đến là thứ nhất kỳ tiết mục tiến hành một cái tiệc trà mở màn diễn suất lúc hứa sán lập tức liền nghĩ đến bài hát này hắn rất thích đồng thời lại cùng cái này ngăn tiết mục rất phù hợp còn có cái gì so đây càng tốt lựa chọn sao? lần nữa cảm tạ Diệp Lão sư có thể viết ra ưu tú như vậy một bài chữa trị tác phẩm, ta tin tưởng cái này thủ lương lúa khẳng định cho rất nhiều lâm vào sinh hoạt áp lực các bằng hữu mang đến âm nhạc cổ v ũ cùng lực lượng. Hứa sáng có chút đáng tiếc nói, bất quá có một chút, ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối, vì cái gì bài hát này k cũng có bị thu nhận sử dụng đến a l b u m bên trong. Đông dạng vì Hứa sáng tiếng ca đưa lên tiếng vỗ tay Diệp vị ương cười cười, nói năng hùng hồn đẩy lý l i nói, Hứa Lão sư ngươi cái này có thể liền đoan đ u ổ ta rồi. Trước đó năm trước thời điểm, ta thế nhưng là làm một tấm d ạ vị ương kỷ niệm a l b u m bên trong liền thu nhận sử dụng gương lúa này một ít cá nhân ta diễn xướng tác phẩm khi thời gian dự bán là tốt rồi mấy chục bạn c h ư g đâu Hứa s á n xấu hổ cười một tiếng n g ư ợ n g m g u nói ta còn thực sự không có chú ý ta biết rõ ngươi phát tấm kia a l b ù m nhưng là ta coi là bên trong đều là tại sát v á c h tiết mục bên trong diễn xướng những cái tia ca sẽ không mua được lấy ai cái này bỏ lỡ a sớm biết đương thời hẳn là mua một tấm cất giữ diệp lão sư bây giờ còn có thể mua được không diệp vị ương đứng b a i không xác định nói cái này eo b u n là hạn lượng đem bán hiện tại công ty là không có bất kỳ cái gì t ố k h o nhưng là có lẽ ngươi có thể từ xỉ c ộ t hẹn bình đài bên trên thu mua đến nói đến đây diệp vị ương còn quay đầu nhìn về phía c a m e r a n ạ bán nói các vị có được d ạ vị ương điện tàng eo b u các bằng hữu đây chính là một cái cơ hội tốt a hung hăng làm thịt hứa lao sư một bút ai kêu hắn đương thời không mua được lấy ha ha ha ha các khách quý lần nữa ốm bụng cười mà cười chỉ vào hứa sán không ngừng trêu chọc chu thính còn cố ý nói bừa hứa lao sư vị ương tấm i a d ạ vị ư n g ta mua vẫn là x a hoa điện tàng h i ê n bản đâu chính là ta chỉ có một tấm thật sự là không nơi c h ắ p tay tặng người a ngươi vẫn là nhìn xem có hay không hảo tâm bạn trên mạng nguyện ý bán cho ngươi đi. Hứa Sán tức giận t r ấ n mắt, chờ lấy, ta nhất định có thể mua được. Được rồi, lời nói đùa chỉ tới đây thôi. Hứa Sán ho khan một tiếng, có chút cứng rắn nói sang chuyện khác, ta bài hát này đều hát, cũng coi là cho đại gia đánh cái dạng, tiếp xuống các ngươi ai tới tiếp vậy à? Hôm nay tập h trà, tất cả mọi người muốn chia sẻ một bài của mình thích đấm nhạc, cùng sau lưng cố sự mà, không thể ta một người nhất chi độc tú. v ậ lên chân bắt chéo, n h à n nhã tựa ở trên ghế salon tương quân s i n h cái lưng mỏi, nhẹ nhõm nói, kia không phải ta tới trước hiện cái xấu. vô cùng xảo. Ta hôm nay muốn cho đại gia chia sẻ ca tương tự là Diệp Lão sư sáng tác. Là Diệp Lão sư tại quốc phong truyền x ư ớ n g người bên trên sáng tác trăm ngàn lần. Bài hát này thật sự đặc biệt tuyệt, mà lại cho ta cảm giác chấn động kỳ thật vượt qua sứ thanh hoa. Diệp Lão sư trung quốc phong ca từ sáng tác, có thể nói là có một không hai toàn bộ giới âm nhạc. Ta lần thứ nhất gặp có nhạc sĩ có thể đem ca từ viết như thế duy mỹ, như thế có cổ phong cách l í cảnh. Mỗi một câu từ nghe đều giống như đã từng học qua nào đó thủ thơ cổ bên trong gặp qua, nhưng là t i n h tế t r a tìm về sau lại phát hiện đều không phải. Thì như câu kia quan ngoại gia điểm. pháo hoa tuyệt khách sao ngủ ngắn ngủi 10 cái chữ lập tức liền buộc vòng quanh một bộ cổ đại đêm khuya lữ quán hình tượng từ câu đầu tiên bắt đầu liền đã tràn đầy k i n h d i ễ m cảm giác ta còn tưởng rằng là cái nào thủ thơ cổ bên trong câu chữ nhưng là tra l ư ợ thơ đường 300 thủ cũng không có tìm tới bài thơ này Diệp Lão sư tiếng trung ca tử viết thật sự quá tuyệt Tiết Mục Tổ nói chuyện hy vọng ta có thể cho các vị các b ằ n g h ư u chia sẻ một bài bản thân gần nhất thích nhất ca ta ý n i ệ m đầu tiên nghĩ tới chính là chỗ này bài hát hoa ngữ giới âm nhạc ca từ sáng tác thật sự quá cần ý cảnh như thế này đẹp tác p h rồi ta hy vọng về sau giới âm nhạc nhạc sĩ nhóm cũng có thể có thể học tập diệp lao sư loại này trong chữ ngậm thơ sáng tác phương pháp vì hoa ngữ lưu hành Trung Quốc phong gia tăng càng nhiều m ị lực thứ nơi này thủ trăm ngàn lần bắt đầu chương 580, á lắng đọng lắng đọng bản thân chương 580, á lắng đọng lắng đọng bản thân quan ngoại gia đ i ế m pháo hoa tuyệt khách sao ngủ hàn lai trong tay á o ai là ta thêm hai cái ba bốn càng tuyết gió không giảm thổi đến một đêm chỉ là đáng thương n g ự a gậy không được tốt nghỉ một bài trăm ngàn lần từ tương quân trong miệng ê m hay nói âm nhạc m ị lực hoàn toàn bị hắn phát huy ra tới tiếng ca cùng ca từ vô cùng phù hợp, cái này thủ trăm ngàn lần chính như tương quân nói, tại ca từ ưu mỹ độ bên trên, thật sự coi là hoa ngữ ca từ bên trong số một số hai tốt, đơn thuần ưu mỹ trình độ, không đi cân nhắc cái gì văn học tính, bài ca này thế nhưng là cùng sứ thanh hoa cùng nhau lên kiếp trước đại học ngữ văn sách giáo khoa, m ẹ n v ẹ n từ ca từ bên trong, tùy tiện xuất ra một câu từ đến, đều đầy đủ làm một cái tiểu tiết ca từ thưởng thức phân tích rồi, cái này tại trước đó hoa ngữ giới âm nhạc, là từ đến không có xuất hiện qua, tại diệp vị ư n g trước đó, đại gia kỳ thật đều là viết tiếng thông tục ca từ, thì như Ngươi hỏi ta yêu ngươi sâu bao nhiêu? Ta yêu ngươi có mấy phần? Đại hồng cúc k i ệ u người người nhất, cô n ư ơ n g yêu d ấ u người người yêu. Ta đau lòng thành từng mảnh từng mảnh, ai có thể tới yêu? Như là loại này thông tục dễ hiểu ca t ừ trên cơ bản chính là diệp vị ương xuất hiện trước đó, hoa ngữ g i ớ i âm nhạc viết lời trình độ, cũng không phải là nói loại này ca t ừ không tốt. Lưu hành âm nhạc nha, muốn chính là thông tục. Ngươi làm cho cao nhã không được, chỉ một đống thể văn ngôn, đại gia cũng nghe không hiểu a. Muốn chính là chỗ này loại sáng sủa trôi chảy ca t ừ mới là lưu hành âm nhạc. nhưng là diệp vị ương dùng một bài sứ thanh hoa cùng một bài trăm ngàn lần nói cho thế này sở hữu hoa nữ g nhạc sĩ hoa nữ g ca ca tử cũng là có thể làm được sang hèn cùng hưởng sứ thanh hoa cùng trăm ngàn lần ca từ tại thể văn l u n cùng bạch thoại văn trung gian tìm được một cái vừa vẫn thích hợp điểm thăng bằng liền xem như không biết thể văn l u ô n người vẫn như cũ có thể nghe hiểu được cái này hai bài hát ca từ ý cảnh mà hiểu được hoa hạ thơ cổ từ vẻ đẹp người trí thức càng có thể cảm nhận được bài hát này từ bên trong ẩn chứa các loại hoa hạ cổ văn h ó a trang nhã vẻ đẹp đây mới thực sự là ưu tú có thể để người ta sang h n cùng hưởng âm nhạc. cũng là tương quân một mực tại theo đuổi chân chính hoàn mỹ lưu hành Trung Quốc phong nếu như nói hắn là vì thế thế nhạc lưu hành đàn mở ra lưu hành Trung quốc phong cái này một phong cách khai phái chi tổ Khi Diệp Vị ương chính là chân chính để lưu hành Trung quốc phong hoàn thiện trí thượng trí mỹ trung hương chi chủ chưa nói tới nói cho cùng là khai phái chi tổ cống hiến càng lớn vẫn là trung hương chi chủ càng trọng yếu hơn nhưng là trí ít hai người tuyệt đối sẽ cùng chung trí hướng tương hỗ là trí kỷ bởi vì bọn hắn đồng dạng đều là vì lưu hành Trung quốc phong mở ra con đường mới tại đ ị n h phong gặp nhau người Diệp Vị u y ê k h o miệng mỉm cười Ánh mắt mang theo một chút hồi ức nhìn xem tương quân hát cái này, thủ trăm ngàn lần trong lòng cũng rất cảm khái. Rõ ràng bài hát này kỳ thật cũng chính là năm ngoái c u ố i năm thời điểm mới ban bố. Nhưng là thoáng chớp mắt, cảm giác giống như đương thời tại quốc phong truyền sướng người trình diễn hát bài hát này đã là rất lâu sự tình trước kia rồi. Thậm chí nghe tương quân tiếng ca, hắn đều có một ít hồi ức trước kia cảm giác. Gần nhất hai năm này, hắn sinh hoạt thật sự quá bận rộn, vậy xảy ra rất rất nhiều sự tình. Từ trong nước đến nhật bản, lại đến bắc mỹ, châu âu, thậm chí toàn cầu. Ban nhạc không đóng cửa bước chân càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh. bọn hắn không có chút nào bất luận cái gì thời gian có thể g i n g được lại khỏe mạnh dò xét dò xét bản thân những năm này đã làm sự tình lấy được thu m ạ c h cùng c à ngộ hiện tại có cơ hội này có thể lặng lặng ngồi ở chỗ này nghe những người khác hát bọn họ ca nhớ lại một chút bản thân diễn nghệ con đường đây quả thật là một cái chuyện không tuổi ai hiện tại nhớ tới trăm ngàn lần bài hát này giống như mới là hôm qua ban bố nhưng là thoáng chớp mắt chúng ta đều phát ra thật nhiều ca Điều g đ ỉ vậy 1 ư i phần cảm khái lắc đầu quá nhanh phát sinh trên người ban nhạc không đóng cửa sự t ỉ n h đều quá nhanh nhanh đến bọn hắn cũng không tìm phản ứng, liền trở thành hoa Hạ siêu sao, Châu Á siêu sao, thậm chí quốc tế siêu sao. Vị Ưương, ta cảm giác chúng ta cần lắng động lắng động, có lẽ phải cùng công ty muốn một cái kỳ nghỉ, khỏe mạnh lắng động mình một chút. Dương Tiêu hai tay chống ở sau, trầm giọng nói, kỳ thật gần nhất ta có cảm giác được, tại toàn cầu mê ca nhạc thổi p h ò n g bên dưới, ta đã có chút tung bay cảm xúc, gần nhất luyện guitar đều không trước kia chịu khó rồi. Một bên Chu Thính rất là nhận đồng gật gật đầu, có lúc nhân khí lên quá nhanh, cũng không phải chuyện tốt. Đột nhiên bạo đỏ, rất dễ dàng khiến người lạc lối. Thích hợp dừng lại bước chân. cũng không phải chuyện xấu, Chu Thính là thật lòng, cũng không phải là bởi vì ban nhạc không đóng cửa quá phát hỏa, nhưng nàng đ ố k ỵ nàng mới như vậy nói, bởi vì nàng tự mình trải qua loại cảm giác này. Chu Thính là tuổi nhỏ thành danh, 17 tuổi thời điểm, cũng bởi vì một ca khúc, tại cả nước bạo phát hỏa. Lúc kia vẫn là thế kỷ chi dao, ngay lúc đó internet còn không có hiện tại như thế phát đạt. Nhưng là dù vậy, một cái 17 tuổi thiếu nữ, ra cửa liền có thể bị một đống người vòng lây, trên báo chí, trên tv tin tức, tất cả đều là liên quan tới chính mình. Cảm giác này, thật sự rất khó khiến người không yêu. Chu Thính cũng là một cái tục nhân, tại loại này đột nhiên xuất hiện to lớn nhân khí bên trong, nàng thành công lạc lối rồi. Ca hát, ta một lần thương diễn liền có thể kiếm lời mấy chục vạn. Phát el bum mới. Gấp cái gì à? Hiện tại nhân khí tốt như vậy, trước nhiều kiếm lời kiếm tiền, chơi một chút, thưởng thụ một chút nhân sinh, lại cân nhắc el bum mới sự tình. l u y ệ n kiến thức cơ bản, ta đều đó như vậy, còn muốn cái gì kiến thức cơ bản? Ta chỉ cần đứng ở sân khấu bên trên, vậy liền sẽ hưởng thụ toàn trường gieo họ. Hoàn toàn tung bay Chu Thính, căn bản không quan tâm bản thân ca sĩ sự nghiệp, mỗi ngày chính là dùng tiền, mua mua mua. các loại chơi, sau này nàng liền hưởng thụ hiện thể báo, thế kỷ mới sơ, kia là một cái hoang ữ giới âm nhạc hoàng kim h i n đại, mỗi tháng đều có ưu tú người mới hành không xuất thế, ưu tú ca sĩ tầng tầng lớp lớp, đại thần ở giữa lẫn nhau hỗn chiến, chỉ là một bài hát bạo phát hỏa chu thính, đến tiếp sau bất lực về sau, lập tức liền bị thị trường đào thải, cấp tốc hết thời về sau, nàng chọn b ẹ n tại đường đấy r y rủa 7 năm, tại 25 tuổi thời điểm, mới thành công lấy mê sắc hoa b lần nữa lật đỏ, mà nàng lật đỏ tiền vốn chính là chỗ này 7 năm bên trong ngày đêm không ngừng rèn luyện ra, vượt qua đại bộ phận nữ ca sĩ ưu tú n g n g sau này lận đỏ về sau nàng b ậ y chưa từng có một ngày từng đứt đoạn luyện tập kiến thức cơ bản không có cái này 7 năm hết thời kiếp sống nàng là không thể nào có hiện tại tên này khí cùng địa vị chính là tại đám mây cấp tốc bị đánh rơi xuống vực sâu về sau nàng mới nuôi ra không quan tâm hơn tua tâm thái mới sẽ không bị ngành giải trí thế gian phồn hoa mê mắt mở mà bây giờ ban nhạc không đóng cửa nhảy lên so với nàng trước đó còn nhanh hơn không đến 3 năm liền hoàn thành cấp ba nhảy t ừ hoa hạ giới âm nhạc trực tiếp vọt thành rồi toàn cầu nổi tiếng siêu sao ban nhạc mà ban nhạc không đóng cửa lại rất trẻ tuổi toàn viên cũng chưa tới 22 tuổi. như vậy một đám người trẻ tuổi trong một khổng lồ nhân khí phía dưới thật sự rất khó không l ạ c lối chu tín h không hy vọng bọn hắn dẫm vào vết xe đổ của mình cho nên rất là lo lắng thiện ý nhắc nhở bọn hắn có lẽ hẳn là dừng lại bước chân lắng đ ọ n g lắng đ ọ n g bản thân có lẽ các ngươi cần một nửa năm đến chừng một năm đến điều chỉnh điều chỉnh tâm tính như vậy tài năng tốt hơn đối mặt phía sau con đường trương 581, đội nước có thể uống 3 năm trương 581, đội nước có thể uống 3 năm thời gian tiệc trà chính lại như vậy một rất tùy ý t i ế mục các khách quý không có cái gì thì bản đại gia tập hợp một chỗ. Trừ lẫn nhau ở giữa chia sẻ chia sẻ gần nhất thích âm nhạc bên ngoài chính là tán gẫu đ ả m i ế u rồi cho chuyện chút gần nhất tình hình gần đây cho chuyện chút trong sinh hoạt áp lực vậy cho chuyện chút gặp phải vấn đề khó không nên cảm thấy cái này giống như rất n h à m chán đối người xem tới nói có thể nhìn thấy những này tại trước sân khấu quang linh xinh đẹp một bộ cái nào cái nào đều để người hâm mộ các minh tinh xuống tới đàm một chút mình sinh hoạt bên trên gặp phải vấn đề khó phát một phát bất tức đối bọn hắn tới nói lực hấp dẫn cũng đã đầy đủ nổ tung cái này đều xem như chạm tới minh tinh tư ẩn rồi chỉ cần là người sẽ không người không thích nghe những người khác bắt ái tư ẩn càng đừng sách mình t i n rồi. Chu Thính không hề cố kỵ ngay tại ống kính trước nói tới mình làm năm đó thiếu bạo đỏ sau có nhiều phiếu vậy dùng về sau 7 năm hết thời đến cho ban nhạc không đóng cửa làm t ỉ n h áo. Lúc trước nàng thảm nhất thời điểm chỉ có thể ở các nơi trong quán bar đi làm chú hát khách quý một trận diễn xuất khả năng cầm cái 800-1.000 k h g ố i Chọn bẹn nhịn 7 năm sau mới dựa vào ngón giọng một lần nữa lại dết trở về giới âm nhạc. Đối mặt Chu Thính f a n này nghiêm túc với đủ diệp vị ương cùng d ự Đình bọn hắn cũng đều khiêm tốn tiếp nhận rồi. Đối mặt đột nhiên bạo lừa nhân khí. trên thế giới này hẳn không có người có thể bình tĩnh liền tiếp nhận mà lại không có chút nào xe phiêu. Diệp Vị Ưng cảm thán gật đầu. đừng nói là Dương Tiêu đ i n n bọn họ, liền ngay cả chính hắn. dù là trong lòng vẫn luôn tại tỉnh táo bản thân, không muốn phiêu. bây giờ những thành tích này đều là kiếp trước di trạch, là kiếp trước những cái kia ưu tú nhạc sĩ tác phẩm ưu tú, không phải hắn Diệp Vị Ưng có bao nhiêu điều. những cái kia ngoại giới đối với hắn đánh giá, đều không phải cho mình, là cho hắn vận chuyển đến tác phẩm ưu tú. nhưng là cho dù hắn ngày ngày như thế tỉnh táo bản thân, nhưng là đối mặt ngày càng tăng cao thổi phồng, mà lại là đến từ toàn cầu các nơi thổi phồng. Diệp Vị Ưương cũng khó tránh khỏi có chút lâng lâng rồi, thậm chí hắn có lúc sẽ còn ở trong lòng cảm thấy thế giới này giới âm nhạc giống như cũng liền như thế, một cái có thể đánh cũng không có. Hắn nhẹ nhõm hay dùng thời gian 3 năm đi rồi nhân ra 10 năm đều đi không hết đường, n h ư bất lớn hơn rồi. Cũng nghĩ qua, hiện tại nhân khí đều như thế cao, có đúng hay không muốn bắt lấy tiền thật tốt tiêu xái tiêu xái, tìm mấy cái non muội nói chuyện tình cảm, mua chút xe xịn cùng biệt thự lớn hưởng thụ sinh hoạt. Trong vòng có không ít 3-4 tuyến ca sĩ, không biết từ nơi nào sắp tới hắn số điện thoại di động cùng h thư h ả o thường xuyên sẽ cho hắn phát các loại lộ liêu tin nhắn, mặc hở hang ảnh chụp. Diệp Vị ư ơ n gần g nhất nhàn r ỗ i thời điểm cũng từng do dự qua, muốn hay không chọn mấy cái bạn thân nhìn thuận mắt về một lần, có lẽ liền có thể thu hoạch được một cái gương diễn ban đêm. c n tốt, hắn cũng liền chỉ là muốn tưởng tượng, cuối cùng vẫn là không dám thật biến thành hành động. Nhưng là chỉ là sinh ra ý nghĩ thế này, với hắn mà nói đều là một cái rất không bình thường chuyện. Trước kia Diệp Vị ư ơ ê n xưa nay sẽ không nghĩ những thứ này, sẽ chỉ đem sở hữu tinh lực vùi đầu vào ban nhạc không đóng cửa bên trong. Danh lợi là độc dược a thật sự sẽ từ từ cải biến tư tưởng của một người, gây tê thần kinh người. Thật cũng không là không thể tìm mấy cái non muội đàm tình cảm. cũng không phải không thể mua xe sang đồng hồ nổi tiếng, chỉ là quy tắc ngầm cái đồ chơi này, hắn thế mà đều động tâm, mà lại cảm thấy mình xác thực có thể nhẹ nhõm nghĩ nâng đ ỏ ai, liền nâng đ ỏ ai. Loại ý nghĩ này là muốn không được. Ngay từ đầu khả năng chỉ là quy tắc ngầm, đến đằng sau có thể liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, là cứng rắn lại rồi. Một khi mở cái miệng này tử, vậy sẽ chỉ càng lún càng sâu, càng ngày càng qua tuyến, cuối cùng trượt vào tội ác đ c sâu. Nghĩ đến cái này kết quả, Diệp Vị ương nghĩ mà sợ nhẹ gật đầu. Chúng ta là hẳn là dừng bước lại, điều chỉnh điều chỉnh tâm tính rồi. cho nên lúc này mới đến thời gian tiệc trà cùng các vị tiền bối nhóm lấy thỉnh tinh mà, mà lại đằng sau chúng ta còn có một ngăn t ố n g nệ, g h không biết có thể nói hay không, dù sao cũng là một loại chậm t ố n g nệ, hưởng thụ sinh hoạt. Kỳ thật năm nay 6 tháng cuối năm, chúng ta ban nhạc hẳn là đều sẽ không còn có cái gì nặng nề g h hành trình. Hoa ngữ hai chuyên phát ra, tiếng anh một chuyên vậy phát ra, cũng hẳn là nghỉ ngơi một chút rồi. Dừng lại một lần nữa chuẩn bị, chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt. Chốn ở máy quay phim sau lưng l i ễ u Vân Tình sờ lên c ả m như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Năm nay ban nhạc không đóng cửa sát thực v ọ i quá nhanh. nàng bình thường vậy quang đội và n g n an bài hành trình thông cáo hoạt động mỗi ngày b ậ b b ộ n nhiều việc đáp ứng không xuể công tác là có chút sơ sẩy ban nhạc không đóng cửa các thành viên tâm lý kiến thiết công tác quay đầu phải cùng công ty đánh cái báo cáo thích hợp đối ban nhạc không đóng cửa tiếp xuống hành trình làm chút điều chỉnh cũng nên cho cái này lựa nóng nhân khí hạ nhiệt một chút rồi liêu v â n tình ở trong lòng nghiêm túc tự hỏi ban nhạc không đóng cửa cơ hồ chiếm đoạt toàn cầu hai tháng sách giải trí đầu để rồi cũng nên nhường một chút toa cho ca sĩ khác cùng các diễn viên phát huy một chút không phải ban nhạc không đóng cửa cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích Ai nguyện ý một cái ban nhạc chiếm lấy non nửa năm toàn cầu chủ đề nhiệt độ a? t i ê những thứ khác siêu một tuyến ca sĩ t r ả qua bất quá thời gian rồi. Cây lớn hơn r ừ n g gió tất thổi b ộ t dễ. Ban nhạc không đóng cửa tiếng anh một chuyên đều phát ra, tiếp xuống cũng không cần tiếp qua độ lộ ra ánh sáng, người xem cũng sẽ thẩm mỹ mệt n h ọ Sau đó ban nhạc không đóng cửa cần từ quốc tế ánh mắt biến mất một đoạn thời gian, một lần nữa để khán giả đối bọn hắn sinh ra một chút hoài niệm cùng mong đợi ý nghĩ. Như vậy tấm thứ hai tiếng anh a l b u m chuẩn bị bắt đầu thêm nhiệt thời điểm, hiệu quả mới có thể tốt. Đây cũng là vì sao rất nhiều ca sĩ trừ e l b u m tuyên truyền kỳ, lúc hát trên cơ bản không quá lộ diện nguyên nhân. Bất kể là ca sĩ vẫn là điện ảnh diễn viên, cũng phải cần một chút cảm giác t h ầ n mỹ. Người mỗi ngày tại trên TV, tin tức đầu đ ể bên trên lộ diện, lâu tất cả mọi người đối với người thẩm mỹ mệt nhọc, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không đối người tác phẩm mới có cái gì mong đợi, thậm chí có thể sẽ chán h é t Khoảng cách sinh ra đẹp. Hiện tại ban nhạc không đóng cửa cũng là thời điểm giảm xuống giảm xuống chú ý độ, giảm bất tấp nập t h ô n g cáo x o á t mặt, thành thành thật thật yên lặng một đoạn thời gian, để khán giả vậy chậm rãi rồi thuận tiện. giải quyết giải quyết bọn hắn cái này bởi vì đột nhiên bạo đỏ về sau bắt đầu có chút mất cân bằng tâm thái ta tìm ngươi trăm ngàn lần mặt trời mọc đến tuổi xế chiều một m ô i gỗ giang hồ ta chỉ nổi ta tìm ngươi trăm ngàn lần lại một buổi bình k h ô u ngươi không ở đèn bước r ã rời nơi nương theo lấy tương quân tiếng ca ban nhạc không đóng cửa các thành viên đang d õ xét lấy khoảng thời gian này tâm cảnh của mình liêu vân tình cũng ở đây nghĩ lại lấy chu thính trên mặt mang cười nhạt chạm đến là thôi thuyết phục một f a n về sau liền đem lực chú ý một lần nữa bỏ vào ở giữa khu nhà nhỏ ngay tại ca hát tương quân đồng dạng tuổi con trẻ Sự nghiệp ngay tại tăng lên kỳ b i n anh nghe nói chu thính kết hợp bản thân trải nghiệm đối người khí bạo l ử a sau sẽ sinh ra các loại ảnh hưởng tâm tính sự tình về sau hắn vậy như có điều suy nghĩ trầm tư duy chỉ có cát đo d n một mặt m t bức không biết vì cái gì không khí hiện trường đột nhiên trở nên thâm trầm như vậy nhỏ giọng đối phiên dịch hỏi đây là thế nào diệp vì cái gì nhìn vẻ mặt không vui d á n g vẻ phiên dịch cũng có chút đau đầu hẳn là giải thích thế nào đành phải đơn giản nói ban nhạc không đóng cửa có chút quá đỏ hiện tại bọn hắn ngay tại phiền não vấn đề này đâu cát đo d mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi không hiểu hỏi ban nhạc không đóng cửa x á c thực quá đỏ. nhưng là cái này vì sao lại phiền não đâu một bên nghe nói như vậy diệp vị ương buồn cười lắc đầu nhà ban nói đúng vậy có lúc quá đỏ cũng sẽ là một cái phiền não ta nghĩ c ắ t đờ d ì n ngươi nên từng có loại kinh nghiệm này có thể hiểu c ắ t đờ d i n giả vờ nghiêm túc nghĩ nghĩ về sau một mặt nhận đồng gật gật đầu xác thực ta nổi tiếng nhất thời điểm mỗi ngày đều có thể thu đến vô số thổ lộ hơn nữa còn có người nói muốn muốn cùng ta ước hẹn không phải ta không cưới còn cả ngày cùng ta hành trình nói cái gì muốn uống ta nước tắm đây quả thực quá kinh khủng xác thực rất khiến người phiền não chương 582 Dân giao vẫn là dân ca. Chương 582, dân giao vẫn là dân ca. Cắt đ ờ i dỉnkinh người nữ điệu, dẫn tới hiện trường đều yên lặng vài giây. Ku h ku h cụ, uống nước tắm cái gì? Không tốt tại trên tivi nói đi. Vẫn là ngoại quốc có người tương đối to gan nhiệt tình, thật sự là cái gì cũng dám trò chuyện á vậy người fan hâm mộ cũng thật là nhiệt tình a Diệp Vị Ưương kéo ra k h ỏ e miệng, tiếp nhận nói: ở nước ngoài lăn lộn mấy tháng về sau, hắn vẫn có thể đối được ngoại quốc có người s ó n g điện não. Với bạn, tương quân trăm ngàn lần vậy hát đến rồi hồi cuối. t ạ i đại gia vỗ tay cảm tạ bên dưới. lửa s ắ n cũng không để lại dấu vết nói tránh đi. Cát đ ờ Dịn, lần này ngươi chuẩn bị cùng Đại Gia chia sẻ cái gì âm nhạc đâu? Ta đã có chút không thể chờ đợi. Vừa nhắc tới ca hát, Cát đ ờ Dịn sức sống lập tức liền đi lên. Cùng Đại Gia nói chuyện hiếm, nàng có một ít trò chuyện không đến cùng nhau đi. Dù sao không có ở Hoa Hạ giới âm nhạc xông xao qua, không có cái gì cùng cái khác khách quý giao tình. Nhưng là nói lên âm nhạc, Cát đ ờ Dịn vẫn cảm giác mình rất có quyền lên tiếng. Ha ha, ngươi đây có thể hỏi đúng rồi. Hôm nay ta vậy chuẩn bị một bài rất đặc biệt c nghĩ cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. là đến từ thế kỷ trước nổi danh nhất nước Mỹ dân giao ca sĩ r ộ l r n đồn một bài kinh điển nông thôn dân giao cờ g ì hình In the n Ta là nghe bài hát này lớn lên, cũng là bởi vì bài hát này mới đi lên ca sĩ con đường. Ta biết hoa Hạ các b ằ n g hưu khả năng đối bài hát này so sánh lạ lắm, cho nên mới nghĩ cùng các ngươi chia sẻ cái này thủ dễ nghe âm nhạc. Cờ dì hình In the ầ n đây là nước Mỹ thập niên 91 bài vô cùng vô cùng nổi tiếng nông thôn dân giao ca khúc. Luận lực ảnh hưởng đi, đại khái có thể cùng Diệp bị ương kiếp trước tuổi thơ không sai b i lắm. Dù sao là mấy đời người từ nhỏ nghe tới lớn một ca khúc. nhưng là tựa như tuổi thơ một dạng, tại Dị Quốc, bài hát này danh khí cũng rất nhỏ rồi. Thế này đại bộ phận hoa hàng ư ờ i hẳn là cũng không có nghe qua c ờ gì hình i n t e d g à n h bài hát này. Cho nên c á c đ ờ g dìn hy vọng đem cái này thủ ảnh hưởng b ắ c mỹ mấy đời người ưu tú lưu hành âm nhạc tác phẩm, mang cho hoa h ạ n g ư ờ i xem. Vậy liền để chúng ta thật tốt lắng nghe lắng nghe, cái này thủ đến từ bên kia bờ đại dương tác phẩm ưu tú đi. Hứa sáng cười gật gật đầu, mời c á c đ ờ g dìn bắt đầu nàng biểu diễn. c á c đ dìn vậy không có chút nào cái gì áp lực cảm giác, vẻ mặt tươi cười liền đi tới ở giữa khu nhà nhỏ. âm nhạc nhạc đ ệ m vang lên, nàng liền nhẹ nhõm tản mạn hát lên, cái này thủ dễ nghe nước mỹ dân giao. ít l lờ bỡ l ẹ dịu s ị ta quyết sẽ không nhường ngươi trông thấy. thêm ấy mi b ở rủ k è n hệ ở ish h t h m e ta vỡ vụ lòng đang tổn thương ta loại kia biểu lộ. ấm áp onu mang theo một chút triển miên tiếng ca, từ cất đ ợ d ị n trong miệng róc rách chảy ra. nông thôn dân giao nhà, đại bộ phận đi chính là một cái onu, như là gió nhẹ đánh tới cái chủng loại kia du dương cảm giác, giống như một tốt bằng hữu ôm một thanh i t a tại bên cạnh ngươi nhẹ giọng hát h ắ n câu chuyện. loại kia buông lỏng mà thích cảm giác, lập tức lây hiện trường các khách quý. với hát xong bài tương quân lời biếng tựa ở trên ghế salon có chút cảm thán nói chơi dân giao còn phải là người mỹ hiện tại quốc nội những cái được gọi là dân giao ca sĩ bọn họ dân giao ca khúc kỳ thật cũng là học nước mỹ dân giao kia một bộ mà lại học còn cũng chỉ làm mẹo ba chân trình độ muốn ta nói còn không bằng chúng ta làm bản thân hoa hạ lưu hành dân giao phong cách cách chúng ta chính hoa hạ dân giao ở đâu là dạng này viên anh có chút không hiểu t ò mò hỏi tương lão sư trong nước dân giao ca sĩ hát không phải bản thổ dân giao sao vậy chúng ta chính hoa hạ dân d a o là dạng gì tương quân liếc mắt nhìn hắn như cười như không nói. chúng ta bây giờ ngay tại tinh thành, tinh thành liền có một cái rất nổi danh dân giao, Lưu Hải chặt tiểu biết không? Tính hoa của Lưu Hải chặt tiểu bên trong s o n g ca, kỳ thật chính là bản thổ dân giao một loại a. Còn có Điền Nam bên kia sơn ca s o n g ca, cũng là chúng ta hoa hạ người bản thân dân giao a. Chỉ bất quá chúng ta gọi là dân ca mà thôi. Kỳ thật cái này cùng nước mỹ dân giao là giống nhau à, Lúc trước nước mỹ lưu hành dân giao, cũng là từ sớm nhất coi là dân ca phát triển. Chỉ là một gọi dân ca, một người tên là dân giao mà thôi. Chúng ta hoa hạ người cũng có thể từ loại này hoa hạ dân ca bên trong thử nghiệm dung nhập lưu hành nguyên tố. sáng tạo ra bản thổ lưu hành dân giao. Kỳ thật ta mấy năm nay n g a y tại nghiên cứu cái này phong cách đầu, nếu như thuận lợi, trong vòng hai, năm, ta tờ thứ nhất chân chính trên ý nghĩa hoa hạ dân giao eo b ù m liền sẽ đ ợ i ra. Đối với tương quân dạng này thuyết pháp, Diệp Vị ư ơ n g là không quá nhận đồng. Hiện tại hoa ngữ giới âm nhạc lưu hành dân giao phong cách cách, mặc dù chịu đến lúc đầu nước mỹ dân giao cùng nhật bản dốc ảnh hưởng, nhưng là bây giờ độc lập dân giao, cũng sớm đã đi ra khỏi một đầu hoàn toàn mới con đường, là thuộc về hoa hạ bản thổ dân giao. Mỹ quốc bây giờ lưu hành dân giao khác nhau đã rất lớn rồi, không thể cùng một mà nói. mà dân ca lại là một cái khác phong cách thể hệ, cùng ca giao trường học hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, thậm chí đều không nên chia làm một cái chỉnh thể đến đ ố i đ ã i Tương quân nếu như muốn làm một tấm do hoa hạ bản thổ dân ca kết hợp mà đến lưu hành âm nhạc eo bùn, cái kia cũng hẳn là khai sáng một cái mới âm nhạc phong cách, mà không phải sơ lược phân chia đến dân giao bên trong. Bất quá hắn n g h u m à y vẫn là không có đem mình ý nghĩ nói ra miệng. Tương quân nói thế nào đều là tiền bối, hắn cũng không tốt tại ca mê ra trước mặt phản b ắ t hắn, dễ dàng như vậy cho người ta một loại bản thân phát hỏa, lưu khí, liền ai cũng không nể mặt mũi nó đ ư ợ c t ư ơ n g lão sư bảo đau chưa lão. lại lại muốn vì hoa ngữ giới âm nhạc khai sáng một cái mới lưu hành âm nhạc hệ thống cùng phong cách thật sự là chúng ta mẫu mực à Diệp Vị Ưng ơ cười híp mắt nói, hy vọng tương lão sư có thể thành công như vậy ta cũng tốt sở lấy ngươi qua sông ha ha Tương q u â n cười ha ha một tiếng tự đ ắ t nói dễ nói chờ ta trước tìm kiếm đường về sau Diệp Lão sư có thể tới giúp ta mở rộng mở rộng lộ tuyến mà rồi cùng lưu hành Trung Quốc phong đồng dạng người ta lần nữa vì hoa ngữ giới âm nhạc khai phát một đầu con đường mới Diệp Vị Ưng phù hợp gật đầu một bộ tiền bối ngài nói đúng biểu lộ nhưng là trên thực tế, ở trong lòng hắn là đúng này một chút hứng thú cũng không có. đem âm dân ca dung nhập vào lưu hành âm nhạc bên trong, người nào thích làm chuyện này ai làm đi thôi. dù sao hắn là không làm. hai cái hoàn toàn phong cách bất đồng âm nhạc hệ thống nhất định phải cố dung nhập hợp lại cùng nhau, làm ra vết nứt hợp ái. cần gì chứ? lưu hành Trung Quốc phong âm nhạc chỉ là mượn một cái Trung Quốc phong v ọ bọc mà thôi. mặc dù là dùng năm tiếng thang âm đến tiến hành soạn nhạc, nhưng là soạn nhạc phương thức hoàn toàn là lưu hành âm nhạc phương thức. cổ điển hoa hạ phủ vui đã sớm thất truyền 78 phần rồi. bây giờ lưu hành trung quốc phong có thể nói là hiện đại một loại hoàn toàn mới âm nhạc hình thức chính là tại ca từ bên trên phục cổ một chút mà thôi nhưng là dân ca cái đồ chơi này thế nhưng là có bản thân hoàn chỉnh một bộ thể hệ hiện tại đ i ề n nam bên kia dân chúng còn có dân ca tiết mỗi ngày xong ca dân ca đầu những cái kia dân ca diệp vị ương nghe qua từ tiểu hắt đến từ khúc hoàn toàn là một loại độc lập âm nhạc hình thức nhất định phải hướng lưu hành trong âm nhạc bộ vậy liền giống như là muốn đem cơm tàu cùng cơm tây thả một đợt loạn hầm có thể ăn ngon liền có quỷ cũng không biết tương quân là thế nào này sinh ra ý nghĩ này có lẽ là bởi vì lưu hành Trung Quốc phong bị Diệp Vị Ưng hoàn thiện về sau để hắn cảm thấy mình sát thực h ư u bất dứt cho nên muốn muốn vào một bước lại đem hoa hạ nhạc cụ dân gian cải tạo một lần được việc này vẫn là để d ũ n g Manh chính tương quân làm đi cái này tốn công mà không có kết quả ý nghĩ hao huyền sự t ỉ n h Diệp Vị Ưng là chắc chắn sẽ không làm chương 583, l e Hở go chương 583, l e Hở go ghi hình hiện trường đương theo lấy cật đỡ dì một bài kinh điển nước Mỹ dân giao cỡ dị ứng inter dàn t i ế n ca mấy vị các khách quý đều tốt cảm thụ một phen nước Mỹ dân giao âm nhạc bị lực không thể không nói xem như ở thế giới phạm vi bên trong nhất lưu hành một loại lưu hành dân giao phong cách cách. thế giới này nước mỹ dân giao ca khúc muốn so nhìn lần dân giao nhật bản dân giao còn có hoa hạ ca giao trường học phong cách đều càng thêm thành t h ủ một chút cái này thủ cờ gì hình i n t e r s e n là thập niên 90 n ư ớ c mỹ dân giao ca khúc nhưng là phóng tới hiện đại vậy vẫn như cũ rất k h ô n g tệ, một điểm không lạc đơn vị rất tuyệt một ca khúc c c đ g ì n vì hoa hạ m ê ca nhạc các b ằ n g h ư u mang đến một bài trước đó đối với chúng ta tới nói tương đối xa lạ kinh điển ca ta ngủ ca đơn bên trong lại muốn tăng thêm một ca khúc rồi tại trong mưa thuốc thiết rất ưu tú một ca khúc chắc không được có thể trở thành nước mỹ giới âm nhạc một đời kinh điển. Cát Đờ Dìn tiếng ca thật là dễ nghe, phi thường tuyệt động. Mặc kệ trước đó đại gia đối c ắ t Đờ Dìn là cái gì một cái thái độ, nhưng là hiện tại tất cả mọi người miệng đầy tán thưởng, không ngừng khen nàng bài hát này hát được đồng. Một mặt là cái này thủ nguyên khúc s á c thực rất ưu tú, một phương diện khác chính là vừa rồi đại gia đã cô ý vắng vẻ nàng một đợt, không thể làm quá mức, hiện tại cũng cần cho c ắ t Đờ Dìn đầy đủ số định mức cùng mặt mũi, không phải liền làm quá rõ ràng rồi? Lại thêm quả xoài kịch bản đến liền t í c h dùng á p ý biên tập làm xung đột tiết mục. mặc dù nói đây là một ngăn chủ đánh ấ m áp t ố n g nghệ nhưng là đại gia cũng không dám đối quả xoài đài biên tập nhân phẩm có quá nhiều tín nhiệm vẫn là được nhiều bên ngoài tán thưởng cùng thổi phồng thổi phồng cắt đ ờ dìn miễn cho quả xoài đài đến lúc đó cắt ra một cái kỳ thứ nhất chúng khách bĩ trên lớn cắt đ ờ dìn tiết mục ra tới chí ít nếu như quả xoài đài thật như vậy làm đại gia còn có thể lẽ thẳng khí hùng phê phán quả xoài đài d ậ n m ắ n g quả xoài đài đem bọn hắn đối cắt đ ờ dìn tán dương đều cắt bỏ tất cả mọi người là lão ngành giải trí người đối một bộ này con đây đối mặt mọi người tán dương, các đ ờ d ì n vẻ mặt tươi cười theo đơn thu hết, nhiệt tình cùng mấy vị khách quý đều ôm một cái, cảm tạ bọn họ khích lệ. khi nàng ôm ấp đến ban nhạc không đóng cửa thời điểm, còn đặc biệt cùng Diệp vị ư n g nói, Diệp, ta rất hiếu kỳ các ngươi ban nhạc hôm nay sẽ mang đến một bài cái gì cả. Diệp vị ư n g nhướng nhướng lông mi, không sao cả hồi đáp, chúng ta tới đó thế vậy. Thời gian tiệc trà đối các vị khách quý chia sẻ âm nhạc cũng không có cái gì chỉnh tự yêu cầu, là thật vô kỳ bốn. Hiện trường đại gia tự mình lựa chọn ai tới trước hát, ai sau hát. dù sao lại không chấm điểm, không thi đấu bình chọn cái gì. đối thứ tự trước sau tự nhiên không có gì yêu cầu. Diệp Vị ư ơ n n nói chuyện muốn thế vậy, Chu Thính cùng Tương Quân lập tức dẫn đầu ồ nào hoan hô lên. Đến một bài, mau mau, liền chờ ngươi. Quốc tế ban nhạc lớn diễn xuất, ta vẫn là lần thứ nhất hiện trường nhìn đâu. Hứa Sáng cùng Viên Anh cũng cười hì hì ồ nào. Diệp Vị Ương cùng các thành viên lướt nhau, đại gia cùng nhau thoải mái đứng lên, đi tới ở giữa khu nhà nhỏ. Tất nhiên đại gia như thế thịnh tình không thể chối từ, vậy chúng ta vậy không che giấu rồi. Hôm nay chúng ta ban nhạc vậy chuẩn bị một ca khúc cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Rốt sao? Tương Quân tràn đầy phấn khởi đoạt lên tiếng nói. ban nhạc nha khẳng định phải là yêu thích dốc tất cả mọi người cảm thấy ban nhạc không đóng cửa hẳn là sẽ mang đến một bài chính bọn hắn hoặc là bọn hắn ban nhạc rất thích dốc ca khúc nhưng là diệp vị ương lại cười lắc đầu không phải l i ê n biết đại gia sẽ đoán chúng ta muốn hát dốc nhưng là để các ngươi thất vọng rồi lần này muốn cùng đại gia chia sẻ là một bài dân giao ca khúc thu nhận sử dụng tại chúng ta tiếng anh một chuyên 21 bên trong duy nhất một thủ không phải dốc ca khúc lehrgo lehrgo đây là 21 a e l b u m bên trong thu nhận sử dụng một bài không phải chủ đ á n h ca ở nơi này trong elbun xem như so sánh ít lưu ý một ca khúc Dù sao bất kể là chính ban nhạc không đóng cửa vẫn là owner, cô không có đem quá nhiều tinh lực đặt ở bài hát này bên trên. Nhưng là bài hát này bằng vào bản thân chất lượng, vậy bán ra trăm b ạ n trường số lượng đơn c ũ n c là không có mua chỉnh chuyên người đơn được mua. Điều này nói rõ bài hát này vẫn là rất thụ bộ phận mê ca nhạc yêu thích, mà lại chính Diệp Vị ư ơ n g cũng rất thích bài hát này. Bài hát này cùng thời gian tiệm trà tiết mục bầu không khí cũng rất phù hợp. h o a l e t h ở Go ta yêu bài hát này. Cát l ợ Dìn luôn ấ n b tay gieo hò nói. Ban nhạc không đóng cửa h 1 ư ơ album bên trong, nàng thích nhất chính là chỗ này bài hát, dù sao rất dân g a o Không nghĩ tới ban nhạc không đóng cửa thật vẫn muốn biểu diễn bài hát này, cái này có thể rất hợp c ắ t đ ờ d ì n khẩu vị rồi. Nàng thập phần vui vẻ nhìn chăm chú lên ban nhạc không đóng cửa, chờ mong bọn họ diễn xuất. Diệp Vị ư ơ n g cười cười, cùng các thành viên cầm lên chuẩn bị song nhạc cụ. l ẽ t h ở go sử dụng số lớn nhạc cụ, mà lại là cùng dốc không giống nhau lắm nhạc cụ. Một guitar, piano, trống, b ắ t dương cầm. Hơn nữa còn cần hát đệm cùng hòa âm, trừ dương cầm bộ phận được giao cho Tiết Mục tổ đến thang ngọn nguồn âm bên ngoài, đ i ệ đỉnh cùng Dương Tiêu bọn hắn phân công hợp tác. Thanh thúy dê nghe tiếng đàn piano cùng một guitar kia tự mang dân giao khí tức động lòng người giai điệu, liền vang vọng ở cái này không lớn trong sân. Béo dì ổn lý ít theo lì t ậ thần ít sờ bờ đình lão, chỉ có tại mông lung ảm đạm lúc mới nhớ tới đèn đốt u sáng n g ời. Cố liếm khe s u n hận ít sợ tạm giờ tờ t ờ sờ nào, chỉ có tại băng thiên tuyết địa lúc mới h o à i niệm ánh nắng ấm áp. Cố l i ệ nào dìu lớp h ở hẩn dìu l e h ở g o chỉ có tại đã buông tay sau mới bắt đầu biết kia là chân ái. Có chút ca, chỉ là khúc nhạc dạo vừa vang lên, liền sẽ để người quyết định bài hát này có thể hay không thích, có thể hay không vô hạn đơn khúc tuần hoàn. nghe xong chỉnh bài hát về sau, càng là sẽ nhịn không được cười lên, sẽ bùi g ù i mai thôi. Cái này thủ l é hở g o chính là dạng này một ca khúc. Bài hát này nếu như chỉ là đơn thuần đem coi như là một bài đối ý để nhân quen người mới biết bỏ lỡ tình yêu mà ngâm sướng chính là có không công bằng. Theo Diệp Vị ư ơ n g kia tràn ngập tiêu tan tiếng ca, sở hữu khách quý trong đầu đều ở đây không ngừng l ẽ qua một vài bức cảnh tượng. Có mặt trời xế bóng hồng nhật, có sắp đặt không được mộng tưởng c ủ a hương. g i có đi xa dần cha mẹ, có tương đối không lời đã từng trí hữu, có tại theo đuổi giấc mơ trên đường lãng quên dự tính ban đầu. chúng ta một đường leo lên, thẳng đến một lần tỉnh cờ dừng lại quay đầu nhìn một chút, mới biết được không phải từ chưa có được, mà là bản thân chưa hề phát hiện. đau lòng nhất chính là, trên thực tế chúng ta một mực biết mình có được cái gì, chỉ là cho là chúng ta vĩnh viễn sẽ không mất đi nó. tố l i p nào d i lớp h ở hẩn d i l e hờ g o chỉ có tại đã buông tay sau mới bắt đầu biết kia là chân ái. tố l i p nào d i b u be bể yên hận d i ệ e p h ư ứ n g lảo, chỉ có bên người nơi thung lũng lúc mới tưởng tượng quá khứ cao chót vót. tố l i t hạt keo hận d u ị ô chỉ có tại n ỗ i nhớ quê phun chào lúc mới thống hận lữ đồ xa xôi. tố l nào d i u lớp hờ hẩn d l h g chỉ có tại đã buông tay sau mới bắt đầu biết kia là chân á i e n j u l h e g o nhưng ngươi đã buông tay nhường nàng đi. e n j u l h e g o nhưng ngươi đã buông tay nhường nàng đi. e n j u l h e g o nhưng ngươi đã buông tay nhường nàng đi. c h ư ơ n g 584, cùng Chu Thính hợp sướng. c h ư ơ n g 584, cùng Chu Thính hợp sướng. Bài hát tiếng Anh khúc ca từ phần lớn gần gũi bày ra thản thuận, không giống tiếng Trung ca từ như thế từ ngữ ê u mỹ, thơ mĩ phức tạp. Nhưng là loại này giản dị tự nhiên, n h ặ t nhẽo mà trực tiếp ca từ, nhưng cũng có thể thẳng tới người nghe linh hồn. Tại Diệp Vị Ưương từng tiếng ố lịt nào? Bên trong. ở hắn từng tiếng đ n diêu l á h ở go bên trong mấy vị khách quý trên mặt đều không hẹn mà cùng xuất hiện đuổi n g ủ i mãi thôi thần sắc đây là một bài giảng h i ệ u được ca mỗi người đang an ủ i người khác thời điểm đều thường xuyên sẽ nói không quan hệ chỉ cần nắm chắc tốt bây giờ là tốt rồi tương lai còn rất dài nhưng là đâu ai tại trầm thấp lúc sẽ không hoài tưởng ngay lúc đó bình thường như lúc ban đầu chỉ có tại mông lung h m đạm lúc mới nhớ tới đèn đuốc sáng n ờ i chỉ có tại băng thiên tuyết địa lúc mới hoài niệm ánh nắng ấm áp chỉ có tại đã buông tay sau mới bắt đầu biết kia là chân ái chỉ có bên người nơi thung lũng lúc mới tưởng tượng quá khứ cao chót vót, chỉ có tại nơi nhớ quê phung trào lúc mới thống hận lũ đ ồ xa xôi, chỉ có mất đi về sau, đám người mới có thể hậu chi hậu giác phát hiện đã từng có hạnh phúc cùng ý nghĩa, mới có thâm hậu hiểu được, mới có thể trưởng thành. đang ngồi các khách quý đều sâu đậm hiểu được bài hát này muốn truyền đạt cái chủ loại kia của mình, đương thời chỉ nói là bình thường, mỗi câu ca từ đều để các vị khách quý tràn đầy cảm xúc. tương q u â n đập đi một lần miệng, có chút vẫn chưa thỏa mãn nói, bài hát này có tính không là tiếng anh bạn trong chữ ngậm thơ A. Diệp Lão sư đem câu kia nổi danh đương thời chỉ nói là bình thường dùng âm nhạc phương pháp biểu đạt ra tới. Đáng tiếc người ngoại quốc không biết chúng ta hoa hạ duyên dáng thơ cổ tử. Tương quân lời nói d ẫ t tới lứa sáng cùng viên anh có chút nhận đồng không ngừng gật đầu. Nghe xong bài hát này về sau trong đầu của bọn họ đụng tới ý niệm đầu tiên cũng là câu thơ này. Có lẽ Diệp Vị Ưương viết bài hát này thời điểm tư tưởng cùng sinh sống ở 400 năm trước Nạp Lan Tĩnh Đức, vượt qua thời gian cùng l i ê n tiếp rồi. Bài hát này cùng bài thơ này quả thực quá đúng b ị rồi. Tốt ca, cực kỳ tốt một ca khúc mà lại tràn đầy hoa hạ nhạc sĩ mới có cái chủ loại kia thâm trầm. Diệp Lão sư bài hát này, phong cách bên trên vô cùng vô cùng âu mỹ hóa, nhưng là ca từ lại mang theo nồng nặc hoa hạ hương vị. Đây mới là chúng ta hoa hạ nhạc sĩ hẳn làn tiếng thử phương hướng, đây mới thật sự là đồ vật kết hợp, cường cường liên thủ. Quá tuyệt vời! Không chỉ là các khách quý, hiện trường tiết mục tổ nhân viên công tác cũng đều nhiệt tình đưa lên tiếng vỗ tay, đối Diệp Vị Ương một trận tốt khen. Cái này cũng đúng để hắn rất một b ứ c Bài hát này nguyên tác giả là một điển hình nước Anh dân giao sáng tác ca sĩ a, quan hoa hạ nhạc sĩ sự tình gì a? sát thực, bài hát này ca từ sát thực viết rất k h ô n g kệ, mặc dù tiếng anh từ ngữ rất đơn giản, nhưng là ca từ thẩm thấu nhân sinh c à n n ộ khiến người nghe x o n g phiền muộn cảm tràn đầy. Nhưng là cái này thật cùng hoa hạ nhạc sĩ không có quan hệ gì a. n g u y ê n tác giả bạ sẹn trở vậy khẳng định không biết nạp lan tính đức tiêu bài thơ cái này tình tiết chính là mọi người não b ổ quá nhiều rồi. Bất quá hắn cũng không cái gọi là rồi. Dù sao chỉ cần là hắn lấy ra ca, đại gia khẳng định đều sẽ tận lực hướng hoa hạ phương hướng thổi. Dù sao ban nhạc không đóng cửa là thuần chính chính hoa hạ bồi dưỡng ra được ban nhạc mà. Ngược lại là một chuyện khác. Diệp Bị Ương cảm thấy hắn cần giải thích một chút. k h u c h ụ cảm ơn, cảm ơn mọi người tán dương. Lúc đầu tại hát bài hát này trước đó, ta còn có chút thấp t h ỏ g đầu. Mắt nhìn thấy trước mấy vị khách quý chia sẻ tất cả đều không phải chính bọn hắn ca, chỉ chúng ta ban nhạc hát bạn thân ca, ta đều có chút ngượng ngùng. Làm cho thật giống như hai chúng ta là ông tuyên truyền e l b ù m mà không phải cùng đại gia chia sẻ âm nhạc thái độ đến đ n g dạng. Co tốt, xem ra cái này thủ l ẹ hở go đại gia vẫn là thật thích. Bất quá ta vẫn là làm sáng tỏ một lần. Chúng ta là thật sự cảm thấy bài hát này rất thích hợp thời gian tiệc trà bầu không khí, mới lựa chọn bài hát này đến cho đại gia chia sẻ. Diệp Vị ư ơ n g thực tế có chút ngượng ngùng hướng cái khác khách quý giải thích nói: Nguyên bản hắn coi là kỳ thứ nhất tiết mục, tất cả mọi người sẽ chọn bản thân ca đến hát nhà. Đây cũng là t n g nghệ tiết mục nhất quán sáo lộ. Các vị đều là thành danh đã lâu ca sĩ, bên trên t n g nghệ khẳng định phải tuyên truyền bản thân ca mà lại lẻ hở g o bài hát này vốn là để Diệp Vị ư ơ n g rất tuyệt v ớ i Bài hát này ở kiếp trước cũng là biểu bù con đơn, mà lại bá b ả n thật lâu, là một bài phi thường tuyệt. Phi thường có nội hàm tốt ca, nhưng là 21 album bên trong tốt ca nhiều lắm, dẫn đến bài hát này ổ n nở không có phân quá nhiều tài nguyên làm tuyên truyền. Có như vậy một chút ngọc rất biển xanh hương vị, cho nên Diệp Vị Ưương liền nghĩ mượn lần này bên trên tiết mục cơ hội, bản thân nhiều tuyên truyền một lần cái này thủ l ẽ hở go cũng có thể để càng nhiều người nhận thức đến cái này thủ tốt ca mà. Nhưng là không nghĩ tới, làm sao lần này tất cả mọi người không ấn sáo lộ ra bài a? Hứa Sáng lựa chọn hát h ắ n hương lúa còn chưa tính, dù sao Hứa Sáng vốn cũng không phải là ca sĩ, là người chủ trì, nhưng là tương quân cùng các đ ợ d ĩ n đều hát cái khác ca sĩ c a cái này liền để Diệp Vị ư n g có chút lung túng. sẽ không hôm nay sở hữu khách quý bên trong liền ban nhạc không đóng cửa không muốn mặt chọn bản thân ca. cái này lại không có gì, tiết mục tổ lại không nói không nhường tuyển bản thân ca. Thương Quân không thèm để ý chút nào khoát tay áo. hắn bây giờ là thấy thế nào Diệp Vị ư n g làm sao thoát mắt, lập tức đứng ra vì hắn giải vây. đúng vậy a, đại gia muốn chia hưởng cái gì ca liền chia sẻ cái gì ca nhà. đây là một trận nhẹ nhõm lấy âm nhạc hội bạn tiết mục, không dùng suy xét quá nhiều. Hứa Sáng cũng cười mỉm mỉ nói, Viên Anh càng là nói thẳng, nếu không phải ta không có bản thân bản gốc ca khúc. ta khẳng định cũng muốn hát bản thân ca đ ầ u Diệp Vị ư ơ n g lúc này mới hơi yên tâm một chút, mang theo một guitar rồi cùng các thành viên lại ngồi về Chu Thính bên cạnh. Chu Thính tỷ, dưới tay không phải ngươi tới. chúng ta cũng đã lâu chưa từng nghe qua ngươi hiện trường rồi. Diệu đi ngồi xuống, liền khoác lên Chu Thính cánh tay, c ư ờ i h ế p mắt nói. Chu Thính không sao cả nhún vai, có thể a. bất quá, Vị ư ơ n g ngươi phải r ú t một chút. cái khác mấy cái khách quý đều hiếu kỳ nhìn lại. giúp cái gì bận đ i ệ u Diệp Vị ư ơ n g sửng sốt một chút, ca hát còn muốn giúp một tay. h o a âm sao? Chu Thính n ế t m i ệ lên. từ trên ghế x ã l ò n đứng lên, tiếp nhận bản thân cái kia màu đỏ chót còn khảm kim cương chuyên môn mịt h ồ n hướng Diệp Vị ư ơ n g vây vây tay, lần này muốn cho đại gia chia sẻ ca, là Lý Tông cẳng khi tình yêu trở thành dĩ vãng, nhưng là đây là một bài hợp sướng ca khúc, trùng hợp chính là bài hát này từ khúc tác giả ngay tại hiện trường, đây chính là một cái khó khăn cơ hội a, ta nghĩ người xem các bằng hữu hẳn là cũng rất muốn nhìn đến, Diệp Vị ư ơ n g cùng ta một đợt hát khi tình yêu trở thành dĩ vãng a, bài hát này ta thật sự rất thích, ai thanh xuân không có trải qua mấy lần yêu mà không được sự tình đâu. trước đó ta kỳ thật vẫn đối với đã từng một đoạn tình cảm nhớ mãi không quên, xoắn xuýt không thôi, nhưng là làm lý tông c ả n g cầm bài hát này tìm tới ta, mời ta hợp sướng bài hát này thời điểm. khi ta nhìn thấy bài hát này về sau, ta đột nhiên liền hiểu. nhân sinh mấy độ phong mưa, chuyện cũ cũng không cần nhắc lại. thời gian sẽ bướm lên hết thảy. quá khứ tựa như một viên vô cùng kim cương chân quý bị khóa ở ở sâu trong nội tâm một cái không có chìa khóa trong dương. vẻ đẹp của nó là như thế khắc sâu cùng mãnh liệt, đến mức mỗi lần nhìn thấy cái dương, n g ư ờ i đều có thể cảm nhận được trong đó mỹ hảo. n g ư ờ i vô pháp đạt được, nhưng là vĩnh viễn sẽ không lại mất đi. có một số việc đã sớm hẳn là tiêu tan rồi. Trưng 585, i khi hồ Cơ ạ gặt tiểu phân đội, xuất kích. Trưng 585, i khi hồ Cơ ạ gặt tiểu phân đội, xuất kích. khi tình yêu trở thành dĩ vãng đây cũng là một bài diệp vị ương ca. Mặc dù không phải hắn hát, nhưng lại là hắn cho Lý Tông cảm biết. năm ngoái cuối năm thời điểm, b ố c lửa toàn bộ hoa h ạ được vinh dự mùa đông chữa thương tỉnh c a Chi b ư ơ n g Chu Thính lựa chọn cùng mọi người cùng nhau chia sẻ bài hát này, vậy không kỳ ái, mà lại nàng mời diệp vị ương một đợt hợp sướng, còn vô cùng có may l ớ i Diệp Vị ư ơ n g cái này từ khúc sáng tác ư ờ i cho tới bây giờ không có ở bất kỳ một cái nào trường hợp công khai hát qua khi tình yêu trở thành dĩ vãng đâu. Đây cũng là một lần kinh hỉ hợp tác rồi đi. Chỉ là Diệp Vị ư ơ n g cùng Chu Thính hợp sướng khi tình yêu trở thành dĩ vãng đều đầy đủ trở thành quả xoài đại làm cho n à y kỳ tiết mục nóng xào tiêu điểm đề tài. Không có vấn đề. Chu Thính tỷ mời. Sao có thể cử tuyển? Diệp Vị ư ơ n g cười lên. Tại tiết mục tổ biên đạo ánh mắt mong chờ bên trong, nhận lấy mì t phun, đi tới Chu Thính bên cạnh. bất quá hắn vẫn là cười treo chọc một câu nói đạo diễn ngươi cái này có thể kiếm lớn rõ ràng chúng ta ký hợp đồng thế nhưng là một kỳ chỉ hát một bài ca đây chính là khác giá tiền để nằm ngang thường đều phải thêm tiền ha ha ha ha các khách quý lập tức bị cái này khôi hài lời nói đùa cười ha ha t h ô i chỉ đùa một chút sống động một lần bầu không khí về sau khi tình yêu trở thành dĩ vãng t ố t lắm nghe nhạc đ ệ m âm thanh liền vang lên diệp vị ương hát lý tông cản bộ phận ca tử cùng chu thính cùng nhau hợp sướng nổi lên bài hát này cái khác các khách quý cũng đều một đợt nhẹ giọng đi theo ngâm nga lấy tương quân cùng hứa sán hai người còn lôi kéo ban nhạc không đóng cửa thành v i ê n các nhóm trò chuyện nổi lên tình yêu hai cái nhanh 40 tuổi lão nam nhân không ngừng mà hướng dương tiêu những này t h à n h niên quán thâu bọn họ yêu đương kinh nghiệm cũng là mười phần thú vị trong tiểu viện bầu không khí ấm áp mà hài lòng liền thật sự tựa như là một trận nhẹ nón tiệp tra m ở t dạng đại gia tùy tiện làm cái đầu liền có thể trời nam đất bắc biển trò chuyện còn có người không ngừng thay phiên hát đệm cái này đánh nộ g ạ h thẳng đầu này tiết mục bước vàng thu lại lấy bên kia tương tự là tinh thành nội thành bên trong quả xoài đài dê cỏm cao ố c bên trong. một ngân âm nhạc tiết mục đang tiến hành trực tiếp. Quả xoáy đài năm nay làm rất nhiều cải cách, trong đó trọng yếu nhất một cái cải cách chính là chú trọng hơn âm nhạc tiết mục tỷ lệ chiếm. Bởi vì ban nhạc không đóng cửa nóng này toàn cầu nguyên nhân, hoa h ạ giới âm nhạc, câm nhạc năm h n nay bị chú ý độ rõ ràng lên cao rất nhiều. Rất nhiều trong nước nhạc sĩ cũng đều nên đón sự nghiệp thứ hai xuân. Có thể nói là ban nhạc không đóng cửa một người đắc đạo, toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc đều gà c h ó lên trời rồi. Hiện tại hoa ngữ giới âm nhạc có thể nói là một mảnh vui vẻ p h ồ đình, loại tình huống này. Quả xoài đài tự nhiên muốn chuyển gì chính sách, đem nguyên bản chú trọng tống nghệ giải trí phong cách, chuyển biến đến chú trọng v ò n g âm nhạc, như vậy tài năng đi theo trào lưu thu mạch lưu lượng nhà. Quả xoài trên đài ngựa mới ngăn âm nhạc loại tiết mục, trong đó coi trọng nhất một ngăn, là tham khảo bạn đài hình thức về sau, chế luyện hoàn toàn mới âm nhạc đánh ca loại tiết mục hát cho người nghe. Cái này ngăn tiết mục mỗi thứ sáu ban đêm đều sẽ tiến hành trực tiếp. Quả xoài đài mời đang đứng ở a l b u m mới hoặc là mới đơn khúc tuyên truyền k ỳ ca sĩ đi lên tiết mục đánh ca, mà lại vì chế tạo mánh lưới cùng hấp dẫn trọng lượng cấp ca sĩ đến đánh ca, quả xoài đài còn thiết trí tiền thưởng. mỗi một kỳ đánh c a quả u â n đều có thể thu hoạch được 50 vạn tiền thưởng. Đồng thời giải thưởng còn có thể có bạo kích cùng tăng gấp bội khả năng. Dù sao dựa theo bọn họ thiết trí, tối cao là có khả năng thu hoạch được 2 triệu tiền thưởng. Mà lại cái này tiền thưởng là không bao hàm tại thông cáo phí bên trong. Cũng là nói ca sĩ cầm quả xoài đại thông cáo phí đến hát một bài ca, còn có thể thu hoạch được 2 triệu tiền thưởng. Hát một bài ca cầm hơn 200 vạn. Cho dù là một tuyến ca sĩ, đều sẽ động tâm. Hát cho người nghe tiết mục vừa mở u y n bá, liền dẫn phát hoa hạ toàn dân chủ để nóng. Kỳ thứ nhất đã tới rồi ba vị giới âm nhạc t i ê n vương t i ê n hậu. nhiều bị một tuyến ca sĩ đến đánh ca, cuối cùng quán quân bị hoa ngữ giới âm nhạc nổi danh thiên vương được vinh dự cảng vui sau cùng huy hoàng trái dai cầm xuống, tiền thưởng trải qua phức tạp tiết mục quy tắc tính toán về sau, cuối cùng cầm đi 1,8 triệu, lại thêm hắn thông c á o phí cầm tổng cộng gần hơn 200 vạn phí dịch vụ, mà trái dai trả ra đại giới vẹn vẹn chỉ là lên đài hát một ca khúc vẫn là cần tuyên truyền ca khúc mới, khi thật tiền đều là tiếp theo, chủ yếu là chuyện này mánh lưới thật sự quá đủ, giống như là loại k i a mời người nghiệp dư đến bài thi, toàn đáp đúng liền cho 500 vạn tiền thưởng tiết mục đ ộ g dạng. thiên nhiên liền sẽ hấp dẫn đại bộ phận ăn dưa c ầ n chúng hiếu kỳ ánh mắt d ò xét, hát cho ngươi nghe làm ca khúc mới đánh ca hơn nữa còn thêm tiền thưởng sự tình, nháy mắt dẫn bạo trong nước người xem chú ý độ, trái dai cùng hắn ca khúc mới, song song đăng đỉnh ấ y b ồ n hót sệ ấp, trở thành toàn dân chủ để nóng đối tượng, mà cái này ngăn hát cho ngươi nghe tiết mục, vậy không ra ngoài ý muốn cấp tốc bạo phát hỏa, trở thành trước mắt nhất có nhiệt độ âm nhạc loại tiết mục, quả x o à i đ à i trả giá, v ẹ n vẹn bẹn chỉ là chính thường thủy bình thông c á phí, cùng bổ sung hơn một triệu tiền thưởng mà thôi. Sau đó liền hấp dẫn giới âm nhạc trong vòng ngoài vòng sở h ữ u ánh mắt, quả thực kiếm lời đã tê dẩn. kỳ thứ nhất hiệu quả tốt như vậy về sau quả xoài đài lập tức rèn sắt khi còn nóng liền bắt đầu làm kỳ thứ hai đồng dạng là trực tiếp đánh ca, đồng dạng là đại chúng tìm tới phiếu, có thể thông qua quét hình mã hai triệu vì chính mình ủng hộ ca sĩ bỏ phiếu, số phiếu thậm chí trực tiếp liền sẽ cùng cuối cùng tiền thưởng n g ó c đối, vì làm ra càng lớn m ạ n h lưới, thậm chí quả xoài đài danh sưng lần này trận thứ hai trực tiếp đánh ca, cuối cùng vô địch tiền thưởng không coi online đều xem người xem cuối cùng số phiếu, cả trang trực tiếp người xem tính gộp lại ném tổng số phiếu sẽ cùng cuối cùng quán quân lấy được tiền thưởng m ó đối, đương nhiên. nói là không có hạn mức cao nhất, nhưng là quả xoài đại chủ hạch dựa theo quy tắc cẩn kẽ tính qua, coi như toàn hóa hạ người một người một phiếu, cuối cùng cũng chỉ có thể đưa ra hai ba ước mà thôi. Mà lại sở hữu h o a hạ người đều bỏ phiếu vậy không thực tế, cuối cùng hẳn là cũng sẽ đưa ra không cao hơn 500 vạn tiền t h ư ở n g Nhưng là cái này không có hạn mức cao nhất, mánh lưới khẩu hiệu một hô lên đi, hát cho ngươi nghe tiết mục kỳ thứ hai trực tiếp chú ý, lập tức liền vượt qua kỳ thứ nhất tiết mục. rất nhiều chưa có xem kỳ thứ nhất tiết mục người xem cũng đều tò mò đến tham gia náo nhiệt. Ngay tại Diệp Vị Ưương bọn hắn đang tiến hành thời gian tiệp trà thu lại thời điểm. Quả xoài đái hát cho người nghe trực tiếp cũng ở đây kích tình diễn ra. Trực tiếp vừa mới bắt đầu 10 phút, đồng thời ngay tại xem cái này ngăn tiết mục người xem số lượng liền phá 30 triệu. Cái này còn không có tính rất nhiều người đều là cả nhà già trẻ một đợt nhìn, p h ò n g đoán cẩn thận khả năng cả nước có 70-80 triệu người cũng đã đang nhìn hát cho người nghe trực tiếp rồi. Hôm nay k ỳ thứ hai trực tiếp, Kỳ Thật cũng cùng Diệp Vị ư ơ n g có một ít quan hệ, bởi vì kế hoạch cầu vồng hỉ ổ xỉ ạ gợt tiểu phân đội, các nàng mang theo tờ thứ nhất é b vậy tham gia lần này hát cho người nghe đánh ca. Ban nhạc không đóng cửa động tác quá nhanh. lúc đó Diệp Vị ư ơ n g cho Hỉ Ổ Sỉ ạ g ậ t tiểu phân đội sáng tác bài hát thời điểm bọn hắn cũng còn chưa đi đến quân Âu Mỹ thị trường đâu hiện tại 21 a l b u m e đều đem bán xong h ì Ổ Sỉ Ạt mới bắt đầu tiến hành tờ thứ nhất ép tuyên truyền kỳ kỳ thật đây mới là tốc độ bình thường Diệp Vị ư ơ n g là năm trước đem ca viết xong cho các nàng đến bây giờ cũng liền thời gian nửa năm vừa v ậ n đủ kế hoạch cầu đồng làm tốt e l u m giai đoạn trước tuyên truyền còn có vũ đạo tập luyện các loại công việc hiện tại các nàng mang theo chủ đánh ca suốt t sở ta đi tới hát cho người nghe sân khấu đội nước uống b năm bị 404 r rồi thật không nghĩ tới hiện đại tiêu chuẩn như thế thấp trương 586, còn có cái gì dễ nói bỏ phiếu liền xong chuyện trương 586, còn có cái gì dễ nói bỏ phiếu liền xong chuyện hô không c ầ n trương lại không phải lần thứ nhất đánh ca cố lên cố lên cố lên thì ổ x ì ạ gót tiểu phân đội ba cái cô nương nút ở trực tiếp hậu đài một gian chỉ có b 4 bốn bình phương nhỏ hẹp trong phòng nghỉ ngay tại cho mình đ n g biên các nàng coi như cũng đã xuất đạo 5-6 năm mà lại lại là thần tượng xuất đạo là không ít tham gia các loại đánh ca tiết mục theo lý mà nói đã sớm hẳn là tập mãi thành thói quen sẽ không cẩn trương nhưng là hôm nay các nàng vẫn là rất khẩn trương bởi vì lần này đánh ca có thể nói là sẽ quyết định hỉ ổ xì ạ g ợ tương lai sẽ còn hay không tồn tại thần tượng đoàn thể đến rồi năm thứ năm kỳ thật thần tượng kiếp sống liền đi nhập thời kỳ cuối rồi các vị thành viên cũng bắt đầu vì mình tương lai suy xét nếu không phải lần này diệp bị ương xuất thủ cho các nàng chế tạo một tâm ép t h ì lệ lớn các nàng khả năng đều nên giữ lại cái tổ hợp danh tự sau đó riêng phần mình bay một mình phát triển giống vị kia truyền hình đi làm diễn viên thành viên một dạng nghĩ biện pháp n ư u một đầu mới sinh lộ đây chính là diệp lão sư viết a nhất định có thể đỏ không cho phép chúng ta còn có hy vọng cầm xuống lần này đánh ca quán quân đâu. đội trưởng trúc l ậ t không ngừng mà cho các thành viên đánh lấy k h í diệp vị ương hiện tại thật sự q u á n ư u hắn xuất phẩm ca tại trong phạm vi toàn thế giới đều là công nhận tinh phẩm. các nàng tay cầm ba đầu diệp vị ương viết lời soạn nhạc ca khúc mới, ưu thế hay là vô cùng lớn. cũng là bởi vì bọn hắn lần này ca khúc mới là diệp vị ương viết, lúc này mới có độc lập phòng nghỉ dùng. mặc dù chỉ có hai ba mét vuông, nhưng là suy xét đến hỉ ộ x ỉ ạ g hiện tại vui hoàng kỳ đều đã qua, mà lại hát cho n g ư ờ i nghe cái này kỳ đánh ca khách quý còn tàng long mã hổ người đến đông đảo. Quả x o á i đại phòng nghỉ đều không đủ dùng, không phải thiên vương ca hậu, đứng đầu một tuyến ca sĩ, cũng đừng nghĩ mò được một cái độc lập phòng nghỉ, cùng cái khác ca sĩ một đợt trên công cộng phòng nghỉ đi. Tin tưởng Diệp Lão sư, vậy tin tưởng chúng ta bản thân. Sưu t ầ ơ sở ta tuyệt đối sẽ để người xem mê ca nhạc nóng thích. Triệu Nhã Nhi cầm nắm đấm, kiên định nói: mấy cái tiểu cô nương ở phòng nghỉ bên trong không ngừng cho mình thêm d ầ u cố lên, lo lắng bất an cùng đợi nhân viên công tác hô hào. Sân khấu bên trên, từng tổ từng tổ ca sĩ, tổ hợp, thần tượng đoàn thể thay nhau g a t r n mang đến bản thân c ả khúc mới. Ngay từ đầu. triệu nhã nhi các nàng ba cái còn tràn đầy tự tin nhưng là trong lúc các nàng nhìn thấy ba vị thiên hậu hai vị thiên vương một cái đỉnh lưu thần tượng nam đoàn liên tiếp đăng tràng lớn tú về sau trên chán m ồ hôi dị liền l ô ra những này đỉnh lưu ca tay đều tốt lợi hại a thậm chí có không ít ca khúc mới các nàng đều cảm thấy giống như không kém hơn suốt t ờ sở ta à. cái này thật mạnh bài hát này thật tốt nghe a cái này thủ cũng không tệ a cây mơ nước ngọt muối nhảy thật tốt phi thường có sức mạnh cảm không chỉ là các nàng hiện trường cùng trước máy truyền hình khán giả cũng đều gọi thẳng đã nghiền b n thân hát cho người nghe chính là ca khúc mới sân khấu sở hữu ca sĩ hát đều là đại gia chưa từng nghe qua ca khúc mới. lại thêm cái này kỳ bởi vì mánh lưới m ờ i phần đến rồi một đống hoa ngựa d ớ i âm nhạc một tuyến ca sĩ đội hình đều nhanh có thể so với một ít đài truyền hình qua năm hội đêm rồi. tinh quang long ánh lóa mắt sinh huy a. trước may truyền hình khán giả điên cuồng đánh c ồ n người bố bên trên liên quan tới trận này trực tiếp thảo luận độ cũng không ngừng tăng b ọ n tiết mục chỉ bất quá vừa mới bắt đầu nửa giờ ra sân tám vị ca sĩ liền đã thu được tổng cộng gần 1.000 vạn hữu hiệu số phiếu rồi cái này hiệu quả. để tiết mục tổ đạo diễn cũng vui vẻ đến rồi. đạo diễn, nhìn đ i ệ u bộ này, tối nay lưu liệu số phiếu có thể sẽ vượt qua 50 triệu, thậm chí 80 triệu cũng có thể à? cái này vượt xa dự tính của chúng ta. quan quân khả năng trí ít sẽ lấy đi 7,8 t r i ệ u tiền thưởng à? một cái nhân viên công tác có chút lo lắng đối đạo diễn nói. nhưng là đạo diễn căn bản không ngại những này, thương p h ấ n g ó m ộ t cái cái bản, cái này đều không phải sự. 80 triệu bỏ phiếu, nói rõ c h í ít có 80 triệu người xem chúng ta tiết mục, ngươi biết cái này có thể vì trong đài sáng tạo bao nhiêu lợi ích sao? đừng nói là 7,8 t r i ệ u chính là 10 triệu. trong đài cũng sẽ cấp phát ủng hộ những c á i kia động một tí liền muốn lên đ c kinh phí khởi động tống nghệ tiết mục có thể thu lấy được 80 triệu người quan sát sao ta thật mẹ nó chính là một t h i ế t tài thế mà có thể nghĩ tới đây dạng tiết mục đạo diễn cả người đều đã cấp trên trong đầu không ngừng tưởng tượng lấy bản thân trở thành tống nghệ đạo diễn nổi tiếng bị nhiều đài truyền hình trọng kim đáo cấp tưởng mở ra mấy trăm triệu hạng mục kinh phí mặc hắn không gò bỏ chẳng cảnh hắc hắc ta lý phi thật sự muốn cất cánh một bên nhân viên công tác mặt đen lại kéo một cái đã lâm vào huyễn tưởng bên trong đạo diễn nhắc nhở đạo diễn tiếp xuống h ì o xì ạ gớt muốn ra sân chúng ta có phải hay không cho các nàng làm lòng trọng một điểm miệng chuyển bá giới thiệu đạo diễn tức giận c h ừ n g mắt liếc hắn một cái không sao cả nói h ì o xì ạ gớt đều là lao tổ hợp hiện tại chỉ có thể sống bằng tiền dành d ụ nhân khí một mực tại trượt xuống không cần thiết coi trọng các nàng thế nhưng là các nàng lần này ca không mới là d i ệ p vị ương viết lời soạn nhạc a đây là cần coi trọng đi nhân viên công tác n h ỏ giọng giải thích nói các nàng tại sao có thể có d i ệ p vị ư n g ca đạo diễn b chán một cái phản ứng lại h ì o xì g t là kế hoạch cầu đồng ký kết nghệ sĩ si a đi để người chủ trì làm long trọng giới thiệu, đặc biệt muốn điểm ra lần này thì o c a gka là d i ệ p vị ương sáng tác. đây chính là một cái đại n h ệ t điểm, có thể để cho chúng ta tiết mục tỷ lệ người xem lại tăng bọn một đợt. hiện tại bất luận cái gì có thể cọ đến ban nhạc không đóng cửa hoặc là d i ệ p vị ương sự tình, kia cũng là toàn dân tiêu điểm à? nhất định phải thật tốt cọ một đợt. nhân viên công tác lập tức cầm lấy hai nghe đối người chủ trì phân phó một lần. sân khấu bên trên đang chuẩn bị đơn giản giới thiệu chương trình một lần liền rút người chủ trì lập tức d ơ n g bước, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. đối ca m e ra liền nhiệt tình nói: các vị trước m á y truyền hình người xem các b ằ n g h ữ u sau đó phải ra sân cái này tổ hợp vô cùng đặc biệt, các nàng là đến từ kế hoạch cầu vồng hỉ o s a g nói lên hỉ o s a g đại gia hẳn là đều không xa lạ gì, đương thời cũng là cầm qua kim đĩa nhạc tốt nhất tổ hợp thưởng hóa hạ đỉnh cấp n ữ đoạn. lần này, h i Osi a g vì mọi người mang đến các nàng hoàn toàn mới xuất phát, hoàn toàn mới phong cách é p eo bùn, super star. vì cái gì nói đặc biệt đâu? bởi vì cái này thủ suất super star sáng các người có l a i l ợ lớn, không sai, chính là mọi người suy đoán như thế. Bài hát này là đồng dạng đến từ kế hoạch cầu đồng ban nhạc không đóng cửa chủ sướng Diệp Vị Ương Diệp Lão sư v ì Hỷ Ổ ì có sáng tác ca khúc mới. t r ư ớ c m á y truyền hình nguyên bản đã bởi vì trước mặt nghe nhìn Tịnh Yến bị chỉnh rất hưng phấn người xem, hưng phấn g i á trị càng thêm nổ tung. Đại gia đã có non nửa năm không có nghe được ban nhạc không đóng cửa hoa ngữ ca khúc mới rồi. Mặc dù bọn hắn gần nhất tại trên quốc tế rất hỏa, nhưng là hát đều là tiếng anh ca a. Đối với hoa hạ người xem tới nói, nào có hoa ngữ ca nghe hàng hai a. Hiện tại không có ban nhạc không đóng cửa hoa ngữ ca khúc mới, có Diệp Vị Ương biết lời soạn nhạc ca khúc mới nghe cũng không tệ a. Lập tức. Khán giả liền toàn hịt lên rồi, thậm chí hỉ ổ x ỉ ạ g ậ t còn chưa lên đài bắt đầu hát đâu, liền có một đống người mù quáng cho hỉ ổ x ỉ ạ g ậ t bắt đầu bỏ phiếu Diệp Vị ư ơ n g xuất phẩm ca, còn có cái gì được không yên tâm, tuyệt đối là tinh phẩm tốt cả a. Bỏ phiếu ủng hộ liền xong chuyện. Trương 587, vẫn là nam nhân hiểu nam nhân a. Trương 587, vẫn là nam nhân hiểu nam nhân a. Diệp Vị ư ơ n g cho hỉ ổ sỉ ạ g t sáng tác bài hát rồi, không có ban nhạc không đóng cửa o a n g ự a ca khúc mới nghe, có Diệp Vị Ưương biết ca khúc mới nghe cũng không tệ a. Hỉ O -oh s i A Gợt a thật hoài niệm. Trước kia đi học lúc còn truy qua bọn hắn một hồi lâu. Lại nói h i O -oh s i A Gợt đã rất lâu không có hoạt động đi, ta còn tưởng rằng các nàng đều giải tán đâu. Chờ mong Diệp Vị ư ơ n g xuất thủ ca, kia -oh tuyệt đối sẽ rất đ m t a a. Đang xem trực tiếp khán giả, t hứng thú lập tức liền bị người chủ trì tăng lên rồi. Bây giờ cùng Diệp Vị ư ơ n g dính dáng bất cứ chuyện gì, kia cũng là điểm nóng bên trong điểm nóng a. h i O s i A Gợt chỉ cần đánh ra Diệp Vị ư ơ n g cờ hiệu, cái này trương em đều rất khó sẽ thất bại. Không có cách, đại gia đối Diệp Vị ư ơ n g độ thiện cảm thật sự quá cao. Hiện tại yêu ai yêu cả đường đi đã làm được ự h ạ làm hỉ ổ x ì ạ g ậ t ba c á i cô nương lên n à y về sau thời gian thực tỷ lệ người xem lần nữa chạy trốn một đợt rất nhiều ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ tại từ bằng hữu hoặc là bạn trên mạng kia nghe nói hỉ ổ x ì ạ g ậ t muốn tại hát cho người nghe tiết mục bên trên tiến hành ca khúc mới thủ tú mà lại ca khúc mới là diệp vị ương viết lập tức liền mở ra trực tiếp quan sát lên mọi người tốt chúng ta là hỉ ổ x ì ạ g ậ t ba c á i cô nương người mặc so sánh ngọt ngào hệ y phục giống ba viên ngọt ngào nhỏ bánh kẹo m ư t dạng triển lãm lấy nét mặt tươi cười đi lên sân khấu nhiệt tình đối ca mây ra chào hỏi hiện trường được mời đến 300 người xem. nhìn thấy hỉ ồ xì ạ gợt cái này cùng trước kia thanh thuần phong cách hoàn toàn không giống trang điểm về sau tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Khoan h a y nói hiện tại 2425, chính vào một nữ h ả i nhất hoa quý tuổi t ắ c lúc hỉ ồ xì ạ gợt phi thường thích hợp loại này ngọt ngào phong cách. Lúc đầu các nàng tướng mạo chính là so sánh lệch ngoan n u phong cách bằng không thì cũng sẽ không đi thanh thuần lộ tuyến. Hiện tại bắt đầu đi hơi thành thục một chút ngọt ngào bạn gái lộ tuyến về sau chỉ là cái này bề ngoài liền đã rất có thể hấp dẫn người. Có một loại hỉ ồ x g t t ă n g cấp bản cảm giác bị lực tăng nhiều. Hiện trường không ít nam người xem đều nhìn các nàng không c h ớ mắt. đã tại trong lòng huyễn tưởng nếu như đây là bạn gái của mình nên có bao nhiêu động hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là chúng ta hoàn toàn mới e p s u ố t t ơ sở ta cùng tên chủ đ á n h ca lần này đeo bông mới là diệp vị ương lão sư cho chúng ta chế tạo riêng đây cũng là chúng ta lần đầu đếm thử một cái hoàn toàn mới phong cách hy vọng đại gia có thể thích dưới võ đài nhiệt tình nam người xem lập tức gào thét hô thích lắm triệu nhã nhi nhịn không được che miệng cười khẽ một tiếng phan hâm mộ thật là rất ngu ngốc nhưng là lại rất đáng yêu một đám người a k a còn chưa bắt đầu hát đâu bọn hắn liền đã phản bội Khả năng này chính là Diệp Vị ư ơ n g cùng n g ọ t ngào hệ song trọng ra chỉ bên dưới mị lực đi. Ba người lẫn nhau đi đến dự định tốt chỗ đứng, bờ bờ bờ v, -v, -v n g lên. Nhị hồ cùng chiêm t r ố n g một tiếng gõ vang, kéo ra bài hát này khí thế như hồng khúc nhạc dạo. t r à n g ngập hoa hạ khí tức nhạc cụ, lập tức liền g ợ i lên hiện trường cùng trước máy truyền hình người xem h n g thú. Nhưng mà dây cung âm thanh còn chưa tiêu tán đâu, tiểu tây dốc vị nặng tiết tấu nhị trống cũng đã bắt đầu đem người nghe mảng nhị chấn động đến đất run núi chuyển. Ân, cái này rất Diệp b ị ư ơ n g Chỉ là đoạn này khúc nhạc dạo liền đã để các t í n h giả nhận đồng không l ư n g gật đầu. dung nhập vào trung quốc phong nguyên tố k i ể u tây lưu hành dốc đây tuyệt đối là diệp bị ương biết ca hoa ngữ giới âm nhạc cũng liền diệp bị ương yêu chơi như vậy c ư ờ i liền ca ngợi cho mày một cái liền đau lòng ta không đếm xỉa tới xe ta chỉ cảm thấy thụ cảm thụ của ngươi triệu nhã nhi ngọt ngào giọng nói mặc dù không thể tính là một tiếng hốt lên làm kinh người nhưng là chí ít nàng mới mở miệng loại kia chính là cái này bị cảm giác vẫn là rất đúng chỗ ngay sau đó đội trưởng trúc lạc kia mang theo một chút quật cường cảm giọng nói lập tức đ u theo ngươi muốn chạy đi đâu đem ta linh hồn vậy mang đi nó vì ngươi mê muội giữ lại có làm được cái gì? chân c h ủ i mà ngay thẳng ca tử, khiến người ấn tượng đầu tiên có một ít cảm giác không hề giống là Diệp Vị ư ơ n g v i ế t ca tử. Nhưng là lắng nghe phía dưới, lại phát hiện bài hát này từ rất có ý tứ, cũng không phải là đơn giản ngụm nước ca ca tử, mà là có thể đáng giá tinh tế phân tích. Khán giả treo lên lực chú ý, bắt đầu thật lòng đầu nhập vào hưởng thụ âm nhạc bên trong. Nhưng là để các nàng không tưởng được một màn xuất hiện, thì ồ xì ạ g ậ t ba cái ngọt ngào cô đơn, g đột nhiên đưa tay liền tóm lấy đứng ở các nàng trước mặt cây kia mịt ồ đứng, bắt đầu học dốc người kiểu hát, một tay nắm lấy cán, một tay ôm mịt r p h ồ n như vậy tại sân khấu bên trên nún nhảy một cái hít lên rồi ngươi là điện ngươi là quang ngươi là duy nhất thần thoại ta chỉ yêu ngươi g i ữ ạ giờ mi sút cơ sở ta ngươi c h ỗ thể ta sùng bái không có biện pháp tốt hơn chỉ có thể yêu ngươi g i ữ ạ giờ mi sút cơ sở ta sao động mà cảm giác tiết tấu mãnh liệt nhịp trống cùng ghi ta điện hợp tấu tràn đầy đều là lưu hành dốc hương vị nhưng là hì ồ xỉ ạ gật trong miệng hát lại là ngọt đến phát mật động lòng người lời tâm tình loại này tương phản cảm giác khiến người phi thường cấp trên càng cấp trên hơn chính là các nàng biểu diễn Ba cái mặt màu hồng đồng đồng váy, trên thân mang một đống đáng yêu trang trí vật cô đ ư ờ n g Thế mà ô m m ị do đứng tại sân khấu bên trên không ngừng hai chân bay lên hì h á t thỉnh thoảng trên tay còn làm mấy cái dốc thủ thế. Loại này hình tượng, thật sự rất có lực trùng kích. Giống như là một cái luôn luôn cho người ta ấn tượng đều là ngọt ngào tiểu khả ái người, đột nhiên lén lút đáng yêu y phục lộ ra hoa của mình cánh tay, bắt đầu hát lên khô đến nổ dốc. Mặc dù như thế hình dung có chút k hoa trương, nhưng là làm khán giả nhóm nhìn thấy mặc đồng đồng váy thì ổ x ỉ gợt một bên ngọt ngào hát ca, một bên lại đi theo tiết tấu kịch liệt điệp khúc không ngừng run đầu g ắ náo n h ả y n t Loại kia tương phản cảm mang tới kích thích, khiến người nhịn không được cũng muốn đi theo tiết tấu r u n g động. Nhưng là một đoạn tiết tấu rất tẩy não, khiến người có chút cấp trên điệp khúc sau khi kết thúc, tại có chút mê m ệ n âm thanh c h u y ể n trận về sau. Thì Osia g t lại khôi phục bộ kia tỉnh táo ngọt ngào dáng vẻ, tiếp tục ngọt ngào hát tỏ tình. Tay, không phải tay, là ô n n u vũ trụ. Ta viên này tiểu tinh cầu, ngay tại trong tay người chuyển động. Mời, trông thấy ta, để cho ta có ngọng có thể làm ta vì ngươi phát điên, ngươi nhất định phải bàn đ ư n g ta. Bài hát này từ thật sự rất dễ dàng đánh chúng nam người xem mềm mại nội tâm rồi. Ai có thể chống đỡ được? Một đám ngọt ngào thiếu nữ, cười yếu ớt l ấ y đối với ngươi hát ta vì ngươi phát điên. Ngươi là ta toàn vũ trụ dạng này ca tử. Hiện trường nam người xem lập tức ở nơi này nu tình mật ý bên trong l â n hãm. Làm lần thứ hai điệp khúc vang lên lúc, những này có chút lâm vào cùng nhiệt f a n nam n ó m đã biết đi theo hỉ ồ x ỉ ạ g ợ t một đợt giống lớn hát. Ngươi là điện, ngươi là quang, ngươi là duy nhất thần thoại. Ta chỉ yêu ngươi, diệu ạ r mi sutter sờ ta. Ngươi chỗ thể, ta sùng bái, không có biện pháp tốt hơn chỉ có thể yêu ngươi, diệu ạ r mi s u e r sờ ta. Mặc dù bọn hắn căn bản tìm không thấy đ i ề u mặc dù thanh âm của bọn hắn cùng bị khắc sói gào đều không k h n c mấy, nhưng là tại bầu không khí lây nhiễm bên dưới, bọn hắn đã hoàn toàn xa vào đến h ỷ ồ xì ạ gợt cái này ngọt ngào bạo kích bên trong, vì bọn nàng điên cuồng. ngươi là ý nghĩa, là trời là đất, là ý chỉ của thần. Chứ yêu ngươi, không có chân lý. Một tiếng bạch phá sân khấu cao âm từ tịch mộng dai trong miệng chuyển tới ngàn vạn ngay tại xem trực tiếp n a m người xem trong lòng. Sở h ữ u vừa độ tuổi nam thanh niên n h õ m đều bởi vì này trần trụi mà tràn ngập chinh phục cảm tình yêu t ôn lâm vào điên cuồng. Diệp Vị ư ư n g cũng quá hiểu nam nhân tại tình yêu dị xì nhìn hưởng thụ được chúa tể cảm giác cùng nhà gái cái c h ủ n g loại kia sùng bái cảm đi bọn hắn có thể rất ưa thích rồi vẫn là nam nhân hiểu nam nhân a trương 588, hoa ngữ giới âm nhạc duy nhất thần thoại diệp vị ương trương 588, hoa ngữ giới âm nhạc duy nhất thần thoại diệp vị ương s u t t ơ s ở t a cái này mặc dù là một bài miêu tả nữ hài yêu đương bên trong cam t h ụ ca khúc nhưng là nhắm chuẩn mục tiêu người nghe lại là độc thân nam tính tại dưỡng khí thiếu nữ từng tiếng ngươi là điện ngươi là q u n g ngươi là duy nhất thần thoại cùng ta chỉ yêu ngươi d i ạ giờ mi s u t t s t a bên trong cơ h i sở hữu 18-28 t u ổ i nam tính người nghe đều luân hãm cái này ai chống đỡ được a ngươi là ý nghĩa là trời là đất là ý chỉ của thần ngươi c h ú thể ta sùng bái trừ yêu ngươi không có chân lý ngươi là lửa là ta bướm đêm cuối cùng ta vì ngươi phát điên ngươi nhất định phải ban thưởng ta ta viên này tiểu tinh cầu ngay tại trong tay người chuyển động đây hết thảy hết thảy ca tử tất cả đều đánh trúng trong lòng nam nhân đối cô gái nhỏ đối l ạ i nam tử chủ nghĩa cầu mong Ai không hy vọng có thể có một cái trong mắt tất cả đều là b ả n thân, điên cuồng sùng bái b ả n thân, mà lại chỉ thích b ả n thân, trung trinh không đổi, đem mình làm làm tồn tại ý nghĩa bạn gái. Mặc dù rất nhiều nam nhân ngoài miệng nói thích độc lập tự chủ, thích có cá tính, có chủ kiến nữ h ạ i nhưng là nếu thật là có như vậy một cái sùng bái người, coi người là làm người sinh tồn ở ý nghĩa, đối với người muốn gì được đó cô nương muốn gả cho người, vậy n g ư ơ i có thể không tâm động. Trọng điểm là cô nương này còn đặc xinh đẹp, k h i ồ xì ạ cơ xem như thần tượng tổ hợp, vậy được viên nhan trị tuyệt đối là không l ờ i nói. Như vậy ba cái ngọn n g o cô ư ơ n g mở miệng một tiếng ta chỉ yêu ngươi, ngươi là ý chỉ của thần, c h ứ yêu ngươi, không có chân lý. Cái kia thanh niên độc thân không tâm động a, thậm chí không độc thân nam nhân cũng rất khó kháng cự rồi. Loại này thần tượng nữ đoàn a, hát loại này để nam thôi không thể cả, lực sát thương thật sự quá mạnh mẽ. Thậm chí đồng dạng là bài hát này, cho những cái kia chuyên nghiệp nữ ca sĩ đi hát, khả năng sinh giá hiệu quả cũng sẽ không có nữ đoàn tốt. Thuật nghiệp hữu chuyên công, câu nói này vẫn là một chút cũng không giả. Thì g h e n này hát này. một bài s u t t ơ r sở ta thông qua trực tiếp truyền hình lập tức liền chinh phục vô số việt nam rất nhiều trước kia rất thích hỉ ổ xì g n nhưng là bởi vì sau khi tốt nghiệp đầu nhập vào công tác không có quá nhiều tinh lực tiếp tục đổi tình đã không chú ý các nàng fan kỳ cựu nhóm cũng đều lại lập tức nhặt lên bản thân 1 0 năm fan kỳ cựu chứng nhận đầu nhập vào nhiệt tình đánh cồn bên trong cái này sóng truyền hình hiệu quả quá thành công không có biện pháp tốt hơn ho ngươi chúa tể ta sùng bái không có cách nào chỉ có thể yêu ngươi chỉ có thể yêu ngươi d i u ạ giờ mi s u e r sở ta d i u ạ mi s u t e r sở ta b o y tại ba c á i cô đương hợp sướng bên trong một bài suốt từ sở ta vui sướng h ạ m àn nhưng là đánh ca kết thúc chỉ là buổi tối hôm nay trận này so đấu bắt đầu mà thôi vô số trước máy truyền hình người xem đều móc ra điện thoại di động quét hình trên tivi mã hai triệu vì hỉ ủ gì ạ g ợ t điên cuồng bỏ phiếu trong đó thậm chí có không ít cô đương cũng đều hào hào gia nhập trận này đánh ném hoạt động mặc dù bài hát này ca tử quả thật có chút liếm nhưng là vẫn hát ra rất nhiều so sánh yêu đương nào nữ hài tiếng lòng bản thân nữ tính chính là so sánh cảm tính sinh vật, tại yêu đương bên trong rất dễ dàng liền sẽ lâm vào loại này đem tình cảm xem như toàn bộ tâm tính. đối bạn trai tràn ngập sùng b ã i cung thích, cảm thấy hắn chính là duy nhất. sau đó nếu như chia tay, lại cảm thấy chính mình lúc trước loại hành vi này rất búng nốc. nhưng là trận tiếp theo yêu đương bắt đầu rồi, lại sẽ tiếp tục lâm vào yêu đương não, như thế vòng đi vòng lại. cho nên rất nhiều cô đương cũng đều cảm thấy h ì ổ si ạ gợn cái này hát quá đúng rồi. hoàn toàn chính là các nàng yêu đương lúc tâm lý hoạt động a. sau đó ôm thiên hạ hảo tỷ bội là một nhà ý nghĩ, vậy hảo o bắt đầu vì bọn nàng bỏ phiếu. đồng thời còn có một cỗ thần bí lực lượng cũng ở đây vì hỉ ổ xi ạ gờ số phiếu đó chính là ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ lúc đầu kỳ thật ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ đều đã rất phật hệ rồi hiện tại ban nhạc không đóng cửa còn có cái gì cần đánh ném sự tình a bất kể là bất luận cái gì bình chọn bảng danh sách bất kể là trong nước vẫn là quốc tế chỉ cần dính đến bỏ phiếu trên cơ bản ban nhạc không đóng cửa đều có thể nghiền ép cái khác hoa hạ ca sĩ các nàng số liền nhau triệu đều không cần hiệu triệu điều này sẽ đưa đến ban nhạc không đóng cửa còn không có thành lập bao lâu đánh đầu tổ. cũng đã bắt đầu đi vào c á nước mới sinh hoạt rồi. vô địch thật sự rất t u c h m ì ờ i r a nhưng là hiện tại diệp vị ương chạy tới cho hỉ ủ xi ạ g sáng tác bài hát rồi. mà lại hỉ ủ xi ạ g còn dùng bài hát này tới tham gia đánh ca tiết mục. n g o a t o đại gia có đất dụng võ a. cho ban nhạc không đóng cửa tính toán theo đã không quá có cảm giác thành công rồi. vậy liền cho hát diệp vị ương ca hỉ ủ xi ạ g tính toán theo a. m ê n h ô n g nhiều ông nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. ủng hộ một chút diệp vị ư n g tân tác đi ý nghĩ ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ đều à o đ o chạy tới cho hỉ xi ạ g bỏ phiếu. thậm chí các nàng rất nhiều người khả năng cũng không có nhìn trước đó những cái kia lên đài đánh cả ca, ca sĩ diễn xuất, ném xong phiếu, thì Oxy A gớt xuống đài về sau, các nàng khả năng cũng sẽ không nhìn cái tiết mục này rồi. Nhưng là số liệu vẫn là làm được mà. Làm h ì Oxy A gớt túi người chào xuống đài về sau, các nàng thời gian t h c số phiếu, liền đã bị nhiệt tình p h â t nam, bị đồng cảm đến rồi h a n nữ, cùng ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ trực tiếp mang lên đệ nhất danh, 6 triệu phiếu. đạo diễn, thì Oxy A gớt bỏ phiếu thông đạo mới mở ra 5 phút, liền đã thu được 6 triệu phiếu a hiện tại các nàng số phiếu trực tiếp liền vọt tới đệ nhất danh rồi. cái này có thể hay không để khán giả cảm thấy chúng ta làm giả? tốc độ quá nhanh. nhân viên công tác suốt ruột khẩn trương chạy tới đạo diễn trước mặt, t h ư ờ n g hắn báo cáo cái này tin tức xấu. nhưng là đạo diễn lại nhẹ nhõm quát tay áo, cái này có cái gì? ngươi cũng không nhìn một chút bài hát này là. diệp v ị t ư ơ n g ai? hắn được đệ nhất thật kỳ quái sao? cái này thủ s u ố t sơ s ở ta rất đ ê m h a a, ta vậy thật thích. không được đệ nhất mới có thể bị người xem chất vấn số liệu có vấn đề đem. tiên c h í tiếp tục làm chuyện của ngươi đi. không muốn bởi vì này chút ít sự liền chuyện bé xé ra to đạo diễn một mặt nhẹ nhõm không lo lắng chút nào những thứ này chất vấn số phiếu làm giả ngươi chất vấn Hi Oxi -si ạ gần có thể nếu như bài hát này không phải Diệp Vị ư ơ n g viết dù là từ khúc giống nhau như lúc chỉ là đổi một cái ký tên người kia số phiếu đột nhiên biểu đến thứ nhất đều nhất định sẽ bị nghi ngờ nhưng là chất vấn Diệp Vị ư ơ n g càng n g h i quá rồi đi Diệp Vị ư ơ n g xuất đạo đến nay lần nào không phải đệ nhất a hắn đệ nhất đều cầm đã tê dần hiện tại thậm chí có thể làm được không tự mình ra tay chỉ là cho người khác sáng tác bài hát. liền có thể cử đi người khác đệ nhất. ai kế hoạch cầu đồng thật là nhận được bảo a đạo diễn m 0 ờ i phần cảm khái nói có rồi diệp vị ương chẳng những kế hoạch cầu đồng thu nhập nổi tung liên tới lấy giới c ờ cái khác nghệ sĩ cũng có thể hưởng thụ rất nhiều chỗ tốt. lý tông càng được sự giúp đỡ của diệp vị ương hai lần bão phát hỏa hiện tại có thể x ứ n g trung niên nam nhân bên trong nhân khí cao nhất ca sĩ hiện tại kế hoạch cầu đồng lại muốn cho diệp vị ương đến cứu vớt cái này đều đã đến thần tượng kiếp sống thời kỳ cuối nữ đoàn cái này thủ s u t c ơ sở ta vừa ra cái này thì o s -si a g chí ít còn có thể lại lừa 3 năm. ta xem diệp vị ương mới là cái kia duy nhất thần thoại, dễ dàng liền có thể hóa mục nát thành thần kỳ. ta muốn là có thể mời hắn tới làm một cái tiết mục, kia thật là nằm mơ đều có thể cười tỉnh rồi. chương 589 khi o c i a g cất cánh. chương 589 khi o c i a g cất cánh. hát cho ngươi nghe kỳ thứ hai tiết mục trực tiếp hiệu quả cực kỳ tốt. hết thề 16 tổ đánh ca ca sĩ, trong đó thiên vương thiên hậu, một tuyến ca sĩ, đỉnh lưu thần tượng tổ hợp cái gì cần có đều có. nhưng là cuối cùng bắt lại cái này kỳ đánh ca vô địch, lại là một cái khiến người ngoài ý tổ hợp. Khi ố si e g b t các nàng sút tơ sở ta lấy 12 triệu phiếu thành tích, bắt lại cái này kỳ đánh ca quán quân. Đây chính là toàn thực tên bỏ phiếu. 12 triệu phiếu, nói rõ trước máy truyền hình quan sát trực tiếp người xem bên trong, có chọn bệ n 12 triệu người đều cảm thấy bài hát này là hôm nay đánh ca vũ đài bên trên nhất nghe tốt một ca khúc. Mà 12 triệu phiếu cũng cho các nàng mang đến chọn bệ n 520 vạn tiền h ư ở n g Mặc dù số tiền kia còn cần cùng công ty tầng tầng r i ế thành, nhưng là cuối cùng các nàng cũng có thể cầm tới một triệu trái phải, ba cái tiểu cô nương một điểm. Quê quán một bộ tiền đặt cọc tiền đều kiếm lời ra tới rồi. cảm ơn, cảm ơn m e c a nhạc các b ằ n g h u bỏ phiếu, cảm ơn Diệp Lão sư cho chúng ta sáng tác như thế ưu tú tác phẩm. chúng ta hì ổ s x ỉ gật về sau sẽ càng thêm nỗ lực vì mọi người mang đến càng thật tốt hơn nghe âm nhạc, mang đến ưu tú hơn sân khấu. hy vọng fan hâm mộ b ằ n g h u về sau có thể tiếp tục ủng hộ chúng ta. chúng ta sẽ cố gắng trở nên tốt hơn. ba cái cô nương ôm tiết mục tổ phát u ố c tại diễn tiếp bối cảnh âm nhạc s ố t t ờ s ở ta trong tiếng ca, nước mắt o a rơi, s ố t s sờ thành rồi ba cái nước mắt người. áp lực của các nàng thật sự rất lớn. hôm nay lên l ạ i trước đó, các nàng một trái tim đều nhanh nhạy đến cổ họng. khẩn trương không được, một khi lần này trực tiếp đánh ca, các nàng triển lộ ra phong cách, để người xem cùng đám fan hâm mộ không thích, truyền hình một khi thất bại, kia toàn bộ diễn nghệ tiếp sống khả năng đều sẽ như vậy dừng bước. c ó tốt, Diệp vị ương khối này biển chữ vàng vẫn như cũ ổn định phát huy. Sơ s ở ta cuối cùng vẫn là chinh phục đến rồi vô số thanh niên fans nam tâm. Hiện tại triệu nhã nhi trong lòng ba người chỉ có vô hạn vui sướng cùng cảm kích. Tiếp nhận t r ọ n vẹn trận người xem reo hò cùng tiếng vỗ tay, lưu luyến không rời rơi xuống sân khấu, kết thúc rồi hôm nay trực tiếp thu lại về sau. thì O C A g ba cái cô nương đỏ h g mắt xì xào bàn tán nói thầm sau khi lập tức tìm tới người đại diện tiền ca tỷ lần này chúng ta có thể cầm tới đánh ca thứ nhất tất cả đều là bởi vì Diệp Lão sư giúp chúng ta một lần nữa chế định đoàn đội phong cách cho chúng ta viết phi thường lưu tú ca khúc mới cho nên chúng ta nghĩ nghĩ vì biểu đạt cảm kích chúng ta muốn đem lần này đánh ca quán quân lấy được tiền thưởng đưa cho Diệp Lão sư cái này tiền thưởng là Diệp Lão sư nên được tiền ca cảm thấy kinh ngạc cùng im lặng ba cái cô nương sơ tâm là tốt nhưng là đi cái kia Diệp Lão sư cho các ngươi biết ca toàn bản quyền là tại trên tay hắn, cho nên ca khúc sinh ra ích lợi ích, lúc đầu hắn liền sẽ phân một phần nên có thù lao, cho nên các ngươi không cần dạng này. Thiên ca n â g chán t h g dài, cái này 520 vạn tiền thưởng, Diệp vị ương trước phải phân đi một nửa, sau đó còn giữ lại một nửa mới là công ty cùng hỉ ổ xì ạ ở phần. Trên cơ bản Diệp vị ương đưa ra ngoài ca, hắn đều muốn phân ca khúc lợi ích một nửa, như loại này bằng vào suốt cơ sở ta đánh ca lấy được tiền thưởng, cũng là thuộc về bản quyền chế tạo ra lợi ích, cho nên hắn cũng có thể phân một nửa đi. Đây cũng là vòng âm nhạc duy nhất có thể đ ã i ngộ này nhạc sĩ rồi. bất quá dù vậy, cái khác ca sĩ đối Diệp vị ương ca vẫn như cũ chạy theo như v ị dù sao hắn ca có thể cho đại gia mang đến rất nhiều nhiệt độ cùng lưu lượng, trừ ca khúc bạn thân bên ngoài, kéo theo cái khác lợi ích cũng là rất khổng lồ. Diệp Lão sư hàng năm quan các loại bản quyền phí, đều có thể thu hơn 10 triệu, các ngươi cũng không cần bận tâm về hắn rồi. nên Diệp Lão sư, một xu tiền cũng sẽ không ít, nhưng làn ê n cho các ngươi, các ngươi liền hảo hảo thu đi. tiền ca lôi kéo ba cái cô đương, liền rời đi quả xoài đài, đi đổi xuống một cái thông báo. ba cái cô đương h â n một điểm, cũng liền hơn 30 vạn mà thôi, không tích lũy lấy vì mình về sau tính toán. còn nghĩ toàn đưa cho Diệp Vị Ương. Mặc dù nói tâm ý này là tốt, nhưng là không nhất thiết phải thế. Cũng thật là ba cái ngu nốc một cách đáng yêu cô đơn. g k h i ồ x ỉ à gật lấy được Diệp Vị Ương ra chỉ, thu hoạch hát cho người nghe kỳ thứ hai q ủ a u â n uông tiền thưởng 520 b ạ n Diệp Vị Ương lại ra tay, một bài s u ấ t tơ sở ta cứu v ã n hết thời nữ đoàn. Còn có cái gì phong cách âm nhạc là Diệp Vị Ương không biết. Nữ đoàn ca, nam đoàn ca, đều không phải vấn đề. Xuất tơ sở ta một bài viết cho sở hữu Nam Đồng Bảo l i ế m hệ tình ca. Diệp Vị ương không có người so với ta càng h i ể u nam nhân. ngọt ngào bạo kích, hì o c a g ớ sút cơ sở ta cuồn hút 10 triệu trạch nam fan hâm mộ. k h ó a mới trạch nam nữ thần, không, là trạch nam nhóm ngọt ngào bạn gái nhỏ. Trực tiếp vừa kết thúc, internet bên trên vô thiên cái địa chính là liên quan tới hì o c a gớp tin tức, mà lại cơ hồ mỗi một bản đều cùng diệp bị ương móc đ ố i rồi. Trong đó có một bộ phận là chính kế hoạch cầu v ồ n g t ú út, có một bộ phận là chủ động c ó n h i ệ t độ tự truyền thông. Đối kế hoạch cầu v ồ n g t ớ i nói, người trong nhà buộc chặt người trong nhà, cái kia có thể gọi lẫn lộn sao? Cái này gọi là hợp lý điều phối lợi dụng tài nguyên. Diệp Vị ư y n g vì hỉ ủ xì ạ có thế nhưng là v i ế t ba bài hát, cái này không hảo hảo tuyên truyền tuyên truyền, đây không phải là lãng phí chết rồi, mà lại kế hoạch cầu dồng trước đó là cùng Diệp Vị ư ơ n g bắt chuyện qua, hy vọng hỉ ủ xì ạ gợ mới ép tuyên truyền thời điểm có thể mượn dùng một lần Diệp Vị ư ơ n g độ h o ạ Diệp Vị ư y n g cũng không có ý phản đối, dù sao cái này Elun mỗi bán một tấm, Diệp Vị ư ơ n g đều có thể kiếm được một phần tiền, hắn vậy rất h i vọng có thể nhiều bán một điểm, đôi bên cùng có lợi thuộc về là. Thế là, hỉ ủi xì ạ gợ cùng kế hoạch cầu v ồ n g nội bộ chính thức, lập tức liền phát ra một cái tương quan nội bộ. Diệp Lão sư tự mình cầm đao. vì hỉ ủ xì ạ gợ chế tác hoàn toàn mới truyền hình a l b u m trong đó khoảng chừng 3 đầu do diệp lao sư biết lời soạn nhạc ca khúc mới, s u t t e r s ở ta chỉ là dẫn đường chủ đánh ca, càng nhiều diệp lao sư sáng tác ca khúc mới, mời chờ mong đến tiếp sau cái khác é p đ m bán. muốn thỏa thích nghe diệp lao sư sáng tác ca khúc mới sao? vậy liền nhanh đến đặt mua h ỷ ủ xì ạ gợ s t e r s ờ ta a l b u m đi. vậy bộ chính thức như thế một phát, những cái tiêu t ự truyền thông nhóm ảo ảo liền bắt đầu rồi. lập tức vậy bộ cùng ôn l ạ hơn 100 t r i ệ u người sử dụng, trên cơ bản trang đầu đều thấy được tương quan thông tin, b bài hát. Diệp Vị Ưương thật sự chính là đối cái này nữ đoàn rất để bụng a. Rất nhiều không nhìn trực tiếp người cũng đều đối hỉ ồ xì ạ gật tò mò lên, đồng thời tìm ra suốt cơ sở ta sân khấu video nhìn. Sau đó, bọn hắn ngay tại từng tiếng ngươi là điện, ngươi là quang. Bên trong cấp tốc nhập não chỉ là nghe xong một lần, bọn hắn liền đã sẽ hử bài hát này, bài hát này điệp khúc vậy một mực bị ghi nhớ rồi. Đây chính là thần tượng đoàn thể ca khúc ma tính. Còn có hai bài ca đâu? Không có ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới nghe, làm một điểm thay mặt bữa ăn cũng có thể a. k h i o xì g t đúng không? Yêu yêu. vẫn là Diệp Lão sư ánh mắt độc đáo à nhìn thấu hỉ ồ xì ạ g ậ t thích hợp đi ngọt ngào bạn gái phong cách đi sớm một chút loại này ngọt ngào bạn gái phong cách k i a không đã sớm đ ỏ mà Diệp Lão sư vĩnh viễn là thần đặt mua liên tiếp ở nơi nào ta muốn đi mua một tấm đều là Diệp Lão sư biết à k i a eo bung chất lượng tuyệt đối sẽ không kém có thể vô não vào tay chương 590, t r c h u y ệ n xấu là ramy không tốt chương 590, t r c h u y ệ n xấu là ramy không tốt hát cho ngươi nghe trực tiếp còn có h ạ g t ca khúc mới đưa tới i n đ ộ tạm thời Diệp Vị Ưương là không biết chờ đến hắn biết đến thời điểm đã là đêm k h u y a sắp 12 giờ rồi thời gian tiệc trà mặc dù m ỗ i cái khách quý chỉ hát một bài ca trên lý luận giống như nửa giờ liền có thể quay xong nhưng là trên thực tế bọn hắn chọn bẹn hàn huyên nhanh 4 giờ trò chuyện sinh hoạt trò chuyện âm nhạc trò chuyện âm nhạc mang tới một chút bối rối cùng hạnh phúc trò chuyện làm nghệ sĩ không dễ dàng dù sao các loại trời nam đất bắc biển trò chuyện muốn nói bạo điểm đi kỳ thật không có nhiều giống như là một đám bằng hữu tập hợp một chỗ nhà ránh s p ga cái l ậ n a hoặc là cái gì kinh diễm áp c h ủ tú hết thể cũng không có nếu như lấy bạo l ử a tống nghệ tiêu chuẩn đến xem, giống như thời gian t i ệ c trà không có đại họa những cái kia điều kiện, nhưng là đạo diễn lại phi thường hài lòng kỳ này thu lại, bởi vì thời gian tiệp trà đạo diễn là trốn đảo nguyên tiết mục đạo diễn, Hàn Nam hiểu nhất chính là chỗ này loại nửa nói chuyện hệ chưa chỉ trầm tống nghệ, không cần cái gì kích tình bạo điểm, cũng không cần cái gì khách quý lục đục với nhau, chế tạo xung đột. Khán giả mỗi ngày đi làm đều đã rất mệt mỏi, thật không có tâm tư đang nghỉ ngơi thời điểm, còn phải xem một đống bực mình đ ủ bật. Bây giờ người xem liên thích xem một chút trầm tống nghệ b ô n g l ò n g tốt nhất lại nhìn một chút các minh tinh lén lút một mặt thỏa mãn nàng một chút nhóm lòng hiếu kỳ đặc biệt là các minh tinh trong sinh hoạt không dễ dàng cùng phiền não kia một mặt bởi vì nhìn thấy những này khán giả mới có một loại à nguyên lai like minh tinh cũng là người nguyên lai like minh tinh phiền não cùng ta cũng kém không nhiều nguyên lai like các nàng cũng không dễ dàng như vậy các nàng mới có chân thật cảm giác không phải ngươi mỗi ngày thảm đỏ bên trên quang linh xinh đẹp khiến người nhìn xem cảm giác khoảng cách quá xa sẽ chỉ làm người đấu k ỵ chính là muốn bán một bán thảm để khán giả cười trên nỗi đau của người khác một lần mới có thể đối với ngươi có thân cận một điểm cảm giác Đại gia cũng tốt cái này. Thời gian tiệc trà chủ đánh đúng là một cái nói chuyện trời đất bầu không khí. Mà kỳ thứ nhất thu lại vẫn là đem cái này bầu không khí nắm thật không tệ. 4 giờ thu lại, nghiêm túc biên tập một lần, có thể cắt ra 2 giờ tinh hoa, cũng là có thể dẫn phát người xem đối minh tinh lén lút một mặt tò mò bộ phận. Cái này đã đầy đủ hấp dẫn lấy cái này ngắn tiết mục mục tiêu dự chủ người xem. Tiết mục thu lại xong, đạo diễn vừa lòng phi thường, giữ chặt mấy cái khách quý cũng không đoạn nắm tay cảm tạ. Cảm tạ đại gia vất vả thu lại, thời gian 4 tiếng vẫn còn có chút quá dài, lần sau thu lại chúng ta sẽ đem không tốt thời gian. Tận lực áp xúc t tại trong vòng 3 canh giờ. Lần này vất vả mọi người. Diệp Vị ư ơ n g không sao cả, phất phất tay, cười tủm tỉm nói, cái này liền qua 4 giờ a. Ta đều không có cảm giác đâu, còn tưởng rằng cũng chỉ đi chép một canh giờ, đại gia một trò chuyện, thời gian trôi qua đặc biệt mau. Chu Thính cũng cười gật đầu, đúng vậy a, đây là ta thu lại qua thoải mái nhất một ngàn tống nghệ tiết mục, chỉ cần khách quý ngồi cùng một chỗ tâm sự là được. Những thứ khác chậm tống nghệ, mặc dù là chậm tống nghệ, nhưng là còn muốn nấu cơm làm việc nhà nông vẫn là các ngươi tiết mục này nhẹ nhõm. Cái khác mấy cái khách quý cũng đều phụ họa gật đầu. không quan tâm tiết mục này như vậy ghi chép cuối cùng truyền ra hiệu quả có thể hay không tốt nhưng là c h í ít bọn hắn ghi chép nếu rất nhẹ nhàng thích trí cũng không cần suy xét cái gì khách quý ở giữa cung đấu cũng không cần thân thể lực hoạt động an bị tại kia mù mấy cái tán gẫu liền xong chuyện nhẹ nhõm được các vị khách quý hài lòng là được hiện tại thời gian cũng không sớm đại gia vẫn là mau trở lại khách sạn nghỉ ngơi đi đạo diễn đồng dạng vui vẻ nhẹ gật đầu lần này tìm các khách quý cũng không tệ không có nhiều như vậy t ậ t xấu cùng giá đỡ được có thể nơi vẫy tay từ biệt về sau các khách quý liền lần lượt ngồi xe hướng nội thành chạy trở về rồi. Trước khi rời đi, Diệp Vị ư ơ n g cùng Dương Tiêu bọn hắn vẫn cùng cái khách khách q u ý trao đổi một lần phương thức liên lạc, xem như phát triển một lần nhân mạch. Diệp Vị ư ơ n g vẫn cùng c ắ t Đợi Dìn tại Twitter bên trên lẫn nhong phấn. Ban nhạc không đóng cửa các bằng hữu, lần sau thu lại gặp, có cơ hội, ngươi tới nước Mỹ thời điểm, ta mời ngươi uống cà phê. c ắ t Đợi Dìn cười phất phất tay cáo biệt Ban nhạc không đóng cửa. Chúng ta vậy rồi đi. Diệp Vị ư ơ n g n ú n a i nhìn về phía còn lưu tại tại chỗ không đi Chu Thính. Chu Thính tỷ, một đợt đồng hành. Bọn hắn ở là một khách sạn. Đi đi, vừa vặn có một số việc muốn cùng ngươi tâm sự. Chu Thính cười híp mắt gật gật đầu, không chút khách khí an vị lên ban nhạc không đóng cửa bảo mẫu xe. Vừa lên xe sau khi ngồi xuống, nàng liền đ ộ i v à nói: Vị ương à, ngươi cho ta kia thủ tiếng anh ca, ta buổi sáng tốt lành tốt nghiên cứu một lần, biết là thật đồng, ta cảm giác nhất định có thể l ự a Lần này về công ty về sau, ta liền mau chóng đem ca g h i chép ra tới, đến lúc đó tìm một cơ hội đi bắc mỹ s o n g một cái. Đúng rồi, tất nhiên bài hát này là ngươi biết, vậy ta tuyên truyền thời điểm, có thể sách tên của ngươi sao? Có ca sĩ, đặc biệt là Thành Danh đã lâu ca sĩ, là rất chán ghét những người khác c ó nhiệt độ. mặc dù Chu Thính tự cảm thấy mình cùng Diệp Vị ư ơ n g quan hệ vẫn là rất quen, nhưng là loại này so sánh nhạy cảm sự tình vẫn là trước đó hỏi rõ ràng tương đối tốt, mà lại nàng đang nhìn qua hẻo lỗ từ khúc về sau, cảm thấy bằng vào bài hát này ưu tú, dù là không cố ý tuyên truyền Diệp Vị ư ơ n g danh tự, bài hát này cũng giống vậy có thể lựa. dù sao Diệp Vị ư ơ n g sáng tác trình độ, không phải của hắn danh tự mang tới, mà là tự thân sức mạnh cứng. điểm này đối Diệp Vị ư ơ n g lòng tin, Chu Thính vẫn phải có, không giống hỉ ổ x ỉ ạ g ầ n như thế lo lắng bất an. đây coi là cái gì à? tùy tiện nhất tới, chỉ cần ngươi công ty không x ả o hai chúng ta chuyện xấu là được. Diệp Vị ư ơ n g không sao cả nói. Dù sao bài hát này càng đỏ, ta vậy kiếm càng nhiều. Đây là c ũ n g có lợi sự thì mà. Hiện tại Diệp Vị ư ơ n g là càng ngày càng cảm thấy, bản thân bán ca không bán toàn bản quyền thật là phi thường chính xác một cái quyết định. Không bán toàn bản quyền, ca sĩ cầm tên tuổi của hắn làm tuyên truyền, hắn không có chút nào sẽ có khúc mắc, bởi vì càng l ử a hắn vậy kiếm càng nhiều. Nhưng là nếu như bán toàn bản quyền, vậy cái này bài hát tuyên bố về sau, mặc kệ có bao nhiêu l ử a kia đều không có quan hệ gì với hắn rồi. Loại tình huống này lại nhìn thấy cái khác ca sĩ không ngừng cọ bản thân nhiệt độ, kia trong lòng liền sẽ nén giận rồi. sẽ còn ảnh hưởng tình cảm. Tay lái phụ bên trên, từ sau khi lên xe vẫn t ú i đầu đang nhìn điện thoại di động. Lưu Vân Tình đột nhiên ngẩng đầu, đem điện thoại di động đưa cho Chu Đỉnh. t r ê u kẹo nói, Chu lão sư, vừa vặn, vị ương cho chúng ta công ty một nữ đoàn đo thân làm một tấm truyền hình a l b u m Hôm nay cái này nữ đoàn vừa vặn bên trên đánh ca tiết mục tuyên truyền a l b u m mới đâu. n g ư ờ i xem một chút, các nàng ba câu nói không g i i vị ương đâu. t i Tâm, tất nhiên nguyện ý vì n g ư ờ i sáng tác bài hát, kia vị ương khí độ vẫn phải có, không có khả năng bởi vì một chút tuyên truyền bên trên việc nhỏ liền tức giận bất mãn. Bất quá có một chút. hy vọng công ty của các n g ư ơ i phải chú ý, tuyệt đối, tuyệt đối không thể lẫn lộn bất luận cái gì yêu đương chuyện xấu. Hai người các ngươi ở giữa nếu như làm ra yêu đương chuyện xấu, đôi k i a hình tượng ảnh hưởng vẫn là rất lớn, mà lại đối vị ương tới nói, cùng một vị lớn hắn hơn 10 tuổi thiên hậu c h u y ể n ra chuyện xấu, ảnh hưởng trái chiều rất nghiêm trọng. Điểm này hy vọng chu láo sư có thể nghiêm túc đối đãi. Liêu vân tình lời nói rất ngay thẳng, thậm chí có như vậy một chút khó nghe, nhưng là chu t í n h không có chút nào không thoải mái, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu. nàng xem như người trong vòng, phi thường tin tưởng, mình và diệp vị ư n g nếu như truyền ra chuyện xấu. đối với nàng mà nói là một c h ư ớ nhiệt g n độ sự tình nhưng là đối diệp vị ương t ớ i nói đó là thật trăm hại không một lợi l i ê u quản lý ngươi yên tâm chúng ta chắc chắn sẽ không hướng cái phương hướng này đi làm lẫn lộn tuyên truyền ta và vị ương vẫn luôn là âm nhạc bên trên b ạ n tốt trương 591, lấy trước 20 triệu đi hoa một hoa trương 591, lấy trước 20 triệu đi hoa một hoa cho nên chúng ta đây là nghỉ ban nhạc không đóng cửa đám người một mặt khó có thể tin nhìn xem l i ê u bất t ị n h có chút bị cái ngạc nhiên này tròn l ệ hôn mê đúng à thời gian tiệc trà tiếp theo kỳ t u lại tại một tuần sau đâu t i u n g ă n mang theo ầm nhạc đi lữ hành tiết mục càng là giai đoạn trước chuẩn bị cũng còn không hoàn thành. Trong nước một chút tương h diễn hoạt động cùng nhãn hiệu lại nôn. Bây giờ còn tại đàm phán đâu? Trong thời gian ngắn vậy đàm không xong. Cho nên tạm thời các ngươi là không có gì công tác. Nói đến vậy thật không có ý tốt. Năm nay là các ngươi tốt nghiệp đại học thời gian, kết quả lễ tốt nghiệp đụng phải 21 a l b u m đem bán. Các ngươi ở nước ngoài đều không biện pháp gấp trở về. Hiện tại coi như cho các ngươi bù một cái kỳ nghỉ đi. Ở ngoại quốc cũng bận rộn nửa năm, cũng hẳn là nghỉ ngơi một chút rồi. Ban nhạc không đóng cửa vừa về tới khách sạn. liên t ứ liêu vân tình trong miệng biết được một cái như vậy tin tốt tốt có lẽ là bởi vì thời gian tiệp trà thu lại thời điểm bọn hắn kia phen đối với nhân khí bảnh trướng thảo luận cùng với chu thính cái kia cần dừng lại bước chân lắng động lắng động thuyết pháp nói tiến vào liêu vân tình trong tâm h ả m dù sao liêu vân tình là quyết định cho ban nhạc không đóng cửa nghỉ để bọn hắn từ bận rộn trong công tác đi ra ngoài thưởng thụ một chút sinh hoạt bất quá liêu vân tình vẫn là không yên lòng i à n d ò đầu tiên nói trước a mặc dù là nghỉ nhưng là cũng không phải thật liền để các ngươi tùy tiện bung đến a cỡ lớn công cộng chỗ ăn chơi các ngươi là không thể đi giống quá ma lại e hoặc loại hình, các ngươi cũng đừng chạy tới tham gia náo nhiệt. Một khi bị nhận ra, vậy các ngươi có thể sẽ bị bảy người c h ế t l ố i Còn có giải trí hội sở cũng không được, các ngươi ở trong nước nhất cử nhất động đều sẽ có rất nhiều cầu tử phóng viên nhìn c h ằ m c h ằ m Trọng yếu nhất một điểm, n g h ĩ là để các ngươi nghỉ ngơi, không phải để các ngươi gây chuyện. Muốn thường xuyên ghi nhớ thân phận của các ngươi, tuyệt đối không được cho ta làm ra cái gì bê bối đến. Diệp Vị Ưương miệng đầy đáp ứng nói, l i ê u tỷ ngài cứ yên tâm đi, chúng ta đều là người thành thật, làm sao lại làm l đâu? Chỉ cần có thể nghỉ ngơi. đối với chúng ta tới nói đã là đầy đủ thỏa mãn chuyện chúng ta đều đã liên tục mấy tháng không có nghỉ ngơi thật tốt mỗi ngày giấc ngủ thời gian đều không đủ người cái này cho chúng ta nghỉ ta ý nghĩ đầu tiên chỉ có thật tốt ngã đầu ngủ ba ngày d i ệ u Đình cười hắc hắc p h ù hòa nói ta chỉ nghĩ trạch trong nhà nằm một tuần qua thoáng qua một cái cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay thời gian trừ đi nhà xí đều không có ý định xuống giường có thật nhiều gần nhất mới kịch đều một mực không dành truy thừa cơ hội này thật tốt bổ một chút tiên ạ c h trong nhà cái gì vui sướng nhất rồi ngược lại là kinh bác an gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng hỏi liễu t cái kia ta nghị cùng bạn gái một đợt hẹn ư ớ c hẹn, ngươi biết ta đều có non nửa năm không có ở trong nước, tình cảm vẫn là cần duy trì, cái này sẽ không không tiện a. Liêu Vân Tỉnh có chút phát sầu. Lúc trước ký hợp đồng thời điểm, xác thực không có hạn chế ban nhạc không đóng cửa thành viên yêu đương điều khoản. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, bọn hắn nhanh như vậy liền lựa l ư ợ toàn cầu, bị vô số người ngày đêm chú ý mặc dù kinh Bắc An không phải chủ sướng, ban nhạc không đóng cửa cũng không tính là đi thần tự phái. Nhưng là loại này tình yêu tin tức, có thể không bị tuôn ra vẫn là không tuôn ra tương đối tốt một chút. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện mà. nhưng là nàng lại không tốt để kinh Bắc An cùng bạn gái đường gặp mặt. Do dự một chút về sau, Liễu Vân Tình thử thăm dò nói, b a r c n a ngươi xem có thể hay không như vậy. Ngươi và bạn gái, ước hẹn địa điểm vẫn là tuyển trong nhà đi, ngươi nhà hoặc là nhà nàng. Như vậy tương đối an toàn một điểm. Nếu như nhất định phải ra ngoài ước hẹn lời nói, tốt nhất để nhân viên công tác đi theo, không muốn ở nơi công cộng làm cái gì thân mật hành vi. Như vậy bạn nhất bị g ậ p tới cũng có thể từ chối là nhân viên công tác. đương nhiên, nếu như ngươi muốn lộ ra ánh sáng tình yêu, cũng là có thể. Nhưng là ta cảm thấy bạn gái của ngươi. cũng không hy vọng mình bị bại lộ đang lóe sáng điểm xuống mỗi ngày bị cầu tử đuổi theo được kinh bác an khỏe miệng cong lên đoạn lên là học cổ đ i ệ n piano về sau muốn đi chính là diễn tấu ra con đường nàng còn giống như thật không để ý bị cầu tử ở đâu bất quá kinh bác an cũng biết hiện tại ở vào sự nghiệp tăng lên kỳ thời điểm lộ ra ánh sáng tình yêu đối ban nhạc bao nhiêu là sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng mà lại ảnh hưởng là tốt là xấu cũng nói không chính xác h ồ n thả lý do nhất định là dựa theo liêu vân tình an bài tới tốt a ta sẽ chú ý cuối cùng kinh bác an vẫn là gật đầu đáp ứng liêu vân tình cười gật gật đầu. Vô tay nói, vậy cứ như thế. Chúc mọi người buổi tối tốt lành ngủ ngon nhất giác. Ngày mai chúng ta trở về quảng phủ. Hôm sau buổi chiều, ban nhạc không đóng cửa một đoàn người liền rơi xuống đất quảng phủ bạch vân sân bay. Ngay cả công ty đều không về, bọn hắn trực tiếp ngay tại sân bay giải tán. Diệp Vị Ưương cùng Dương Tiêu bọn hắn từ qua tết, liền rốt cuộc chưa thấy qua gia nhân. r i ê n phần mình cha mẹ tất cả đều lái xe tới đón bọn họ. Tại sân bay nhân viên công tác trợ giúp bên dưới, bọn hắn trực tiếp liền từ nhân viên thông đạo ra sân bay, cũng đã sớm chờ ở cái này cha mẹ tụ hợp. r i ê n phần mình trở về nhà. Nhi tử, hoan nên về nhà. vừa nhận được Diệp Vị ư ơ n g Diệp Mụ Mụ liền thân mật nắm cả cánh tay của hắn. Diệp Vị ư ơ n g từ nhỏ đến lớn đều là tại quang phủ đi học. Đây là Diệp Vị ư ơ n g rời nhà một lần lâu nhất mà lại lập tức liền chạy ra khỏi nước. Đồng thời ở nước ngoài làm ra nhiều như vậy như bức hống hống thành tích. Diệp Phụ cùng Diệp Mẫu một bên là vì bản thân nhi tử bảo bối thành tích mà tiêu nạo, một phương diện lại khó mà ước chế bản thân tưởng niệm chi tình. Tại nước Mỹ thời điểm b n r ộ n nhất một đoạn thời gian, Diệp Vị ư ơ n g kết nối điện thoại công phu cũng không có, các nàng nhiều lần đánh v ư ợ t đại dương điện thoại, đều là nhân viên công tác nhận, hoặc Diệp Vị ư ơ n g tại ghi chép tiết mục. hoặc chính là tại làm đường diễn hoạt động. Ai, nhi tử a, các ngươi ban nhạc hiện tại tốt n ổ i danh nhà. Ta trên đường dạo phố thời điểm, khắp nơi đều có thể gặp lại ngươi áp t h í c h Hơn nữa nhìn trên tin tôi nói, các ngươi còn lựa đến nước mỹ đi nhà. kêu cái gì nước mỹ bị u b ộ bảng. thật nhiều bài hát đều lấy được b á n q u â n đúng không hả nhà? Diệp Mụ Mụ ô g Diệp Vị ư ơ n g cũng không đoạn ở đó cùng hắn hỏi đến. Diệp Vị ư ơ n g cười hì hì gật gật đầu, một mặt tự hào nói, hiện tại chúng ta ban nhạc là toàn cầu n ổ i danh nhất ban nhạc một trong. mặc kệ đi đến đâu quốc gia, đều có người nhận biết chúng ta. Tốt, tốt, chúng ta lão Diệp nhà vậy ra làm dạng dỡ tổ tông Đại Minh t i n h Lái xe Diệp Phụ cũng cười không n g ậ m miệng được, ở trong lòng tính toán, c ó đúng hay không muốn dẫn Nhi Tử về nhà long trọng tế một lần tổ. Tại Quảng Đông cái này một bên, tế tổ thế nhưng là một cái vô cùng vô cùng chuyện quan trọng đâu. Nhìn xem cha mẹ vui vẻ dáng vẻ, Diệp Vị ương tâm tình cũng cực kỳ tốt. Hắn sờ sờ túi áo trên, từ giữa đầu móc ra một tấm thẻ ngân hàng kín đáo đưa cho lá mụ. Mẹ, hai ngươi cũng nên về h ư u cũng đừng mỗi ngày đi chỗ đó cục thủy lợi đi làm. Cái này tiền các ngươi cầm đi hoa, không đủ lại tìm ta m ư n Diệp Mụ Mụ lập tức liền từ chối lên, nào có cha mẹ muốn hải tử tiền đạo lý, nhưng là nàng chỗ nào xoay qua được Diệp Vị ư n g n A? Mẹ, người biết ta bây giờ có thể kiếm lời bao nhiêu tiền không? Trong tấm thẻ này có 20 triệu, nhưng là đây chỉ là ta năm nay tiền kiếm được bên trong, không đến 10 mà thôi. Diệp Mụ Mụ tại chỗ liền ngây mẩn cả người. Trương 592, h i ệ n tượng cấp lửa nóng đơn cúc. Trương 592, h i ệ n tượng cấp lửa nóng đơn cúc. Diệp Vị ương đại t h ú bút, nhưng làm nhị lão dọa trò phát sợ. Mặc dù bọn hắn có tâm lý chuẩn bị, biết rõ Minh Tinh rất kiếm tiền. nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà như thế kiếm tiền. Dựa theo Diệp Vị ư ơ n g thuyết pháp, hắn một năm có thể kiếm lời hai cái mục tiêu nhỏ a. Đây mới là Diệp Vị ư ơ n g tiến vào ngành giải trí năm thứ ba mà thôi, liền đã như thế có thể kiếm tiền a. Diệp Mụ Mụ sững sờ nhận lấy cái này tấm thẻ chi phiếu, lẩm bẩm nói, 20 triệu, như thế nhiều. Muốn làm sao hoa a? Vẫn là cho ngươi tích trữ đến về sau cưới lao bà dùng đi. Diệp Vị ư ơ n g buồn cười liếc một cái mụ mụ, mẹ, nơi nào lao bà đắt như vậy, cần 2.000 bạn tài có thể cưới được lên a. Cái này tiền các ngươi liền cầm lấy tùy tiện dùng đem, cùng ta c h a ra ngoài du lịch. muốn đi chơi chỗ nào thì đi nơi nước ngoài cũng có thể à không biết ngoại ngữ không quan hệ mời một người thông dịch tiêm hướng dẫn du lịch là được nếu như các ngươi ngại phiền phức có thể để cho ta trợ lý giúp các ngươi chuẩn bị cho tốt diệp vị ương mười phần tự đắc nói hiện tại ta kiếm nhiều tiền các ngươi cũng nên thật tốt hưởng hưởng phúc nhà mẹ ngươi khả năng cũng biết ta và những cái kia cái khác ca sĩ còn không đồng đ ạ n g bọn hắn là nếu như không có công tác khả năng sẽ không thu nhập rồi nhưng là ta không đ ó ố n g do ta viết ca bản quyền đều trên tay chính mình coi như ta từ giờ trở đi đều không ca hát chỉ cần ta những cái kia ca còn nổi danh hơn còn có người thích, vậy liền có thể một mực cho ta sáng tạo bản quyền í c h lợi. Một năm chuyện gì đều không làm, cũng có thể kiếm lời mấy trăm hơn ngàn b ạ n Các ngươi cũng đừng lo lắng vớ vẩn rồi. Nói thật, có thể ăn nhuận bút hoặc là bản quyền người, kia cũng là tháng ngày có thể qua không phải thường du ư thậm chí một ca khúc ăn cả một đời, một quyển sách ăn cả một đời đều là có khối người. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi ở đây quốc gia quyền tài sản tri thức bảo hộ pháp được nghiêm ngặt chấp hành. c ó tốt, thế này hoa hạ đ ố i bản quyền bảo hộ, bây giờ còn là làm không t ể Diệp Vị ư ơ n g hiện tại cơ bản đã có thể xác định tương lai mình nửa đời sau đều sẽ tài vụ tự do. Một tỷ tám trăm triệu đồng tiền lớn, bây giờ còn không dám nói, nhưng là mấy triệu, một hai chục triệu tiền, hắn nhất định là sẽ không thiếu rồi. Mà đối với đại bộ phận người bình thường tới nói, một năm kiếm lời mấy chục triệu, đầy đủ bỏ ra, bất kể là biệt thự vẫn là xe sang, cũng có thể tích lũy mấy năm tiền liền mua nổi rồi. Cho nên hiện tại Diệp Vị ư ơ n g là thật rất nhẹ nhàng. Đối với âm nhạc thái độ, cũng nhiều hơn bắt đầu chuyển hướng cùng chơi mà không phải kiếm tiền cùng danh k h rồi. Có như vậy một chút tương quan cảnh giới bây giờ rồi. đây là hắn tại thời gian tiệc trà bên trên cùng tương quân Hàn g u y ê n về sau mới có nhân sinh mới thái độ. Diệp Vị ư ơ n g dự định tiếp xuống là một chút của mình thích cả, không nên quá đi do ngoài ý muốn rơi ánh mắt. Liên làm một chút mình thích cùng chuyện muốn làm. Tỷ như hắn hiện tại cũng rất muốn mang lấy ban nhạc không đóng cửa tại cả nước lễ hội âm nhạc chạy t u ầ n diễn. Nói thật, một chi ban nhạc nếu như không có chạy qua cả nước tuần diễn đều không có ý tứ nói mình là chơi ban nhạc. Sau khi về nhà, Diệp Vị ư ơ n g thư thư phục phục trong nhà đợi mấy ngày, trải qua cơ bản ngay cả giường đều không dưới lười chó sinh hoạt. Trong lúc đó. duy nhất để hắn cảm giác hứng thú sự tình chính là hỉ ổ xỉ ạ gợt gần nhất nóng nảy độ rồi hỉ ổ xỉ ạ gợt tại hát cho ngươi nghe tiết mục bên trên trực tiếp đánh ca về sau vào lúc ban đêm sút tơ sở ta liền lên chống âm nhạc kỹ thuật số b ì n h ạ i lần này kế hoạch cầu vồng vì hỉ ổ xỉ ạ gợt làm a l bum kế hoạch tiêu thụ có thể nói là cắt giao hệ giới vương giả thiết kế nguyên bản diệp vị ương không phải cho các nàng biết ba bài hát nhà sau đó kế hoạch cầu vồng cái này bên cạnh liền định đem cái này ba bài hát xem như h x g t một t m chính thức chuyển hình l bum nhưng là đâu vì không lãng phí cái này ba bài hát hiệu quả và lợi ích Kế hoạch cầu vòng lại dự định tại phát chính thức a l b u m trước đó, trước đơn độc đem dình dình dình cùng có anh đào buộc chặt a l b u m bên trong đến thủ phổ thông ca khúc, ra tay trước một c i em. Cũng là nói, kế hoạch cầu vòng trong vòng 2 tháng sau đó sẽ lần lượt tại số lượng bình đ à i bên trên tuyên bố s u ố t cơ sở ta đơn ca Dình dình dình cùng mặt k h á c hai bài phổ thông ca mini em, có anh đào cùng mặt k h á c hai bài phổ thông ca mini em. Sau đó những này ca lại thêm ba đầu không phải chủ đánh ca, làm thành một tấm vừa vặn m ư bài hát chính thức a l b u m lấy thực thể a l b u m đang chạy tuyên bố. Không thể không nói, kế hoạch cầu v ồ n g thật sự rất biết chơi. đồng dạng là 10 bài hát dựa theo các nàng cái này muốn một fan vận hành và thao tác, chọn bẹn có thể bán 3 lần, mà lại hai lần là số lượng ấm ố c một lần là thực thể a l b u m đám fan hâm mộ lại còn không cảm giác có cái gì không đúng tình địa phương, bởi vì mỗi lần đều có ca khúc mới phối hợp phát chung. đây cũng là thần tượng tổ hợp phát a l b u m nhất quán s á o lộ, t h ậ n không thể a l b u m bên trong mỗi một thủ ca đều đơn độc phá ra tới phát một lần ép v n g tiền. một tấm a l b u m lật qua lật lại dùng các loại hình thức lấy lòng mấy lần, ép khô đám fan hâm mộ túi tiền. dù sao thần tượng tổ hợp sự nghiệp kỳ cũng liền như vậy 3 năm năm. không như thế tận lực có thể fan hâm mộ cắt giao hệ lời nói căn bản không kiếm được đồng tiền lớn t h ú chi lần này thì o c i gốc truyền hình a l b u m vẫn là diệp bị ương v i ế t ca cái này có thể không nhường kế hoạch cầu đồng thật tốt quy hoạch cái cắt giao hệ phần món ăn đầu tiên superstar ta xem như elbum chủ đánh ca t r ư ớ c lấy số lượng đơn khúc phương thức đơn độc đem bán vào lúc ban đêm cái này thủ hai khối tiền liền có thể mua số lượng đơn khúc liền cùng mua ra 80 m bậc trường mặc dù cái thành tích này còn kém rất rất xa ban nhạc không đóng cửa nhưng là cũng đã rất khủng bố rồi mà lại cái này xa xa không phải cuối cùng thành tích cái này 8 0 ư ơ vạn trường, đại bộ phận đều là hỉ ổ sỉ ạ gớt hội f a n hâm mộ tổ chức nhóm đầu tiên xông lượng tiêu thụ kế hoạch đều là hỉ ổ sỉ ạ gớt hoạch tầm đám fan hâm mộ mua. ngày thứ hai, ngay tại diệp vị ư n g vừa tới nhà, thư thư phục phục hỉ kỳ còn b gì, trạch trong nhà, thời điểm, những cái kia xem hát cho người nghe đồng thời cho hỉ ổ sỉ ạ gớt bỏ phiếu hơn 10 triệu người, bắt đầu phát lực rồi. đây mới thực sự là mua đơn khúc quân chủ lực. từ 8 giờ sáng bắt đầu, cơ hội duy trì mỗi cái giờ liền có hơn 20 vạn trường tiêu thụ tốc độ tăng. đến tối lúc 8 giờ, ngày đó tính c ộ p lại lượng tiêu thụ đã đột phá 220 v r n tấm. Inter n e t bên trên, s u t cơ s ở t a bài hát này cũng đã trở thành chủ đề nóng chủ đề. Đặc biệt là nam tính đám dân mạng, càng là đối với bài hát này khen không dứt miệng, ảo đảo biểu thị bài hát này hát tiến bọn hắn trong tâm cảm rồi. Mọi người đều biết, nam nhân mặc dù bình thường keo kiệt, nhưng là đối với bọn hắn chân chính thích đồ vật vẫn là rất bỏ được tiêu tiền. Bó lớn bó lớn người qua đường Việt Nam, thậm chí là trước đó căn bản đều không chú ý thần tượng v ọ n g không chú ý nữ đoàn sắt thép thẳng nam bạn trên mạng, đều tràn vào s u t cơ s t a mua trang giấy. Tay nhỏ lắc một cái, hai khối trả tiền, đơn khúc nhập kho. Sau đó. Bài hát này liền bắt đầu bị bọn hắn tuần hoàn phát hình. Trạch Nam, Thẳng Nam, Đại Nam tử chủ nghĩa, còn có những cái kia đã từng yêu đương chồng có qua suốt t ơ sở ta bên trong hát cảm giác, dẫn phát cộng minh bộ phận các cô gái, tất cả đều gia nhập mua trong h à n g ngũ. Đêm đó m u ộ n tiếng trung c h u y t n về 12 thời điểm, thì ổ xì ạ cơ sở ta số lượng đơn khúc tổng lượng tiêu thụ vừa vặn đột phá 320 b vạn. Bài hát này trở thành hoa hạ năm nay mùa hè giới âm nhạc hiện tượng cấp lượng nóng đơn khúc, càng t ạ tạm nghỉ học Trạch Nam khen thưởng minh chủ, cảm kích và p h ầ n sau đó sẽ cho đại gia tăng thêm chương 593 thứ hai chủ sướng lưu hành dốc chương 593 thứ hai chủ sướng lưu hành dốc hì ổ x ỉ ạ gật ở trong nước nổi lên ngọt nào g bạn gái gió, vừa mới bắt đầu bất quá việc này ở trong mắt diệp vị ương cũng chỉ có thể xem như một cái trong sinh hoạt nhỏ chuyện lý thú mà thôi à còn có chính là cuối năm chia hoa hồng có thể sẽ dậy nữa một chút đoán chừng có thể lại vớt cái tám chữ số bất quá đối với hắn sinh hoạt vẫn là không ảnh hưởng nhiều lắm không phải liền là lại viết mấy thủ nổi tiếng tốt cả nha bất kể là diệp vị ương fan hâm mộ vẫn là chính hắn đều đã sớm tập mãi thành thói quen rồi. liên ngay cả truyền thông đều đ ố i mỗi ngày đưa tin hắn hơi m ộ t chút. h i o -oh sỉ -si gật bởi vì superstar ta bạo lửa về sau. Các truyền thông rõ ràng chủ yếu đem thị giác đặt ở hì ổ -oh sỉ -si gật trên thân, mà không phải sáng tác bài hát Diệp b ị ư ơ n g Một đám thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ, nàng không thâm sao? Đến như Diệp b ị ư ơ n g vị gia này đều đã liên tục lên lửa năm đầu để vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Từ hát cho người nghe đêm đó đối với superstar ta bài hát này tuyên truyền về sau. Bắt đầu từ ngày thứ hai, ban nhạc không đóng cửa cùng Diệp Vị ư ơ n g liền biến mất ở truyền thông đưa tin bên trên. n g a n h giải trí cái khác ca sĩ nhóm. cuối cùng có rồi một cái cơ hội thở dốc, một chút nguyên bản định và o muốn tại hạ nửa năm đem bán Elbum cũng đều vào ảo xét ngăn, dự định tại gần nhất trong hai tháng phát ra. Thừa dịp hiện tại ban nhạc không đóng cửa nhỏ hàm, đại gia tranh thủ thời gian đoạt đầu đ ề a. Không phải đợi đến cuối năm, sợ là ban nhạc không đóng cửa lại muốn ra tới tán sát bản rồi. Mặc kệ là thiên vương hay là phổ thông tiểu ca sĩ, ở nơi này cuối tháng 7, đầu tháng 8 đoạn thời gian, tất cả đều tụ tập bắt đầu khởi sướng bản thân e o b u m mới. Hoa ngữ giới âm nhạc rất có một loại trăm hoa đua nở ư ơ n g vị, có chút nhạc sĩ thậm chí đều cảm khái. giống như có một chút trở lại không không đầu năm loại kia c h ư thần đánh nhau niên đại rồi. chỉ bất quá đương thời không có một vị lực áp quần hùng đại bút, nhưng là bây giờ lại có một cái ngồi vững vàng tốt một vương tọa ban nhạc không đóng cửa. đại gia cũng chỉ có thể ở nơi này chi thống trị giới âm nhạc tân vương ngủ gật thời điểm, tài năng danh đua sắc đẹp một phen. các lộ thiên vương cùng phổ thông ca sĩ, nguyên bản có thể ung dung trong vòng một năm tùy tiện tuyển thời gian phát truyền. nhưng là tại ban nhạc không đóng cửa sau khi xuất hiện, bọn hắn nhất định phải bị áp xúc t ạ i ban nhạc không đóng cửa không phát a l b u m không chạy tuyên truyền thời điểm đ o ạ t thời gian, đoạn thị trường phát. người làm. liên xuất hiện mọi người cùng nhau tụ tập tại 23 tháng bên trong một đợt phát a l b u m tình huống kỳ dị. Diệp Vị ư ơ n g ngược lại là đối với lần này tình huống rất vui vẻ. Vừa có ca sĩ phát ca, hắn liền sẽ mở ra ạc lờ lờ âm nhạc vì đó cống hiến một phần số lượng lượng tiêu thụ. Sau đó thử nghe một lần. Mặc dù Diệp Vị ư ơ n g có được kiếp trước giới âm nhạc vô số tinh phẩm ca khúc, nhưng là thế giới này hoang ữ âm nhạc cũng có rất nhiều ưu tú tác phẩm. A Diệp Vị ư ơ n g cũng là cần không ngừng học tập mới âm nhạc phong cách, học tập cái khác nhạc sĩ ưu điểm. Chớ nói chi là thời đại là ở không ngừng biến hóa, hiện tại kiếp trước những cái tiên lưu hành âm nhạc lấy tới còn rất được ưa chuộng. nhưng là m 0 năm sau, 20 năm sau, có lẽ thế giới lưu hành âm nhạc liền sẽ sinh ra biến hóa n g h i ê n trời lẫn đất. cho đến lúc đó, diệp vị ương nếu như vẫn một mực sống bằng tiền dành dụm, không hiểu được bản thân nghiên cứu cùng đi theo nhạc lưu hành đàn phát triển, k h a sớm tối vẫn là sẽ bị đào thải. cho nên hiện tại diệp vị ương trên cơ bản chỉ cần có dành d ụ i liền sẽ nghiên cứu thế giới này nhạc lưu hành đàn. rất nhiều ở cái thế giới này được tôn sùng là kinh điển ca khúc, hắn cũng đều một mực tại nghe cùng học tập. so với vừa xuyên qua đến lúc đó, hiện tại hắn đối với cái thế giới này nhạc lưu hành đàn hiểu rõ. đã không thua tại bất kỳ một cái nào thế giới này phổ thông nhạc sĩ rồi. Đây đều là mỗi ngày cố định 2 giờ nhạc lưu hành sử học tập mang đến cho hắn chân chính bảo tàng. Lưu bân tỉnh cho ban nhạc không đóng cửa nghỉ về sau. Diệp vị ương trên cơ bản đều là trong nhà một bên nghỉ ngơi, một bên nghe một chút gần nhất hoa ngựa giới âm nhạc ca khúc mới. Có một ít ca hắn nghe cũng còn thật tích h đây này. Bất quá hắn cuộc sống nhàn nhã cũng không có q u a quá lâu. Trong nhà trạch năm ngày sau đó, lao Diệp nhà đến rồi một vị khách nhân. đ i ệ p đ n h tìm tới cửa. Ngươi tới làm gì? Bình thường đại gia mỗi ngày ở cùng một chỗ, ngươi còn không nhắn a? Diệp Vị ư y n g nhìn xem xuất hiện ở trong nhà mình d i ệ Đỉnh buồn cười nói. Diệp đ ỉ n cười hắt hắt, nhận lấy Diệp Mụ Mụ đưa tới nước ngọt, h ỏ a mãn uống một hơi lớn, đánh cái khí n ớ c Ai, nóng chết ta rồi. Quang phủ mùa hè là thật nóng. Từ trên xe bước xuống mấy bước đường công phu liền sẽ nóng đổ mồ hôi. Thoải mái thổi thổi điều hòa không khí về sau. Diệp Đỉnh mới cười hì hì nói với Diệp Vị Uyng. Diệp Đại Cái Tử, ta đây không phải trong nhà chờ đến lòng nhớ g ngáy khó nhịn mà. Ngày đó ghi chép tiết mục trước đó, ngươi không phải nói muốn ta làm bàn nhạc thứ hai chủ sướng, còn muốn cho ta viết mấy bài hát, hát tới. Lại nói một nửa đâu, chúng ta liền đi ghi chép tiết mục. có biết hay không loại này treo người khẩu vị sự tình gian nan nhất rồi. rốt cuộc là cái gì tình huống a? ngươi cùng ta nói một chút chứ sao? hại, nguyên lai like là bởi vì chuyện này. diệp vị ương cười lắc đầu, cái này thứ hai chủ sướng lời hứa, xem ra uy lực rất lớn á để bị đỉnh lo lắng như vậy. bất quá ngẫm lại cũng bình thường. đổi vị suy nghĩ một lần, nếu như là chính hắn, khả năng cũng sẽ kích động h ậ n không thể sớm chút làm rõ ràng tình huống. bất quá nói thật, chính diệp vị ương cũng chính là nhất thời hứng lên nói ra cái ý nghĩ mà thôi. tình huống cụ thể, chính hắn cũng còn không có gì chuẩn bị đâu. nên lên chân bắt chéo. Diệp Vị ư ơ n g trầm ngâm một tiếng rồi nói ra, cái này thứ hai chủ số nhà là khẳng định phải có. Chúng ta ban nhạc là tương đối ít thấy nam nữ hỗn hợp ban nhạc, nên lợi dụng phương diện này ưu thế, vậy ra một chút thích hợp nữ ca sĩ hát ca mà. Diệu đ i n h liên tục gật đầu phù hợp nói, đúng đúng, ta cũng làm muốn như vậy. Diệp Vị ư ơ n g tức giận trợn mắt, kỳ thật hắn chính là không hy vọng tiếp trước nhiều như vậy ưu tú nữ ca sĩ tác phẩm lãng phí, toàn tặng người lại có chút thua thiệt vẫn là nội bộ tiêu hóa hợp lý nhất mà thôi. Lần này ta định cho ngươi viết một chút so sánh lưu hành do ca, ngươi biết, cứng rắn dốc, kỳ thật không quá thích hợp nữ ca sĩ. đặc biệt là thanh âm của ngươi còn tính là so sánh ngọt ngào mềm m ễ n càng không thích hợp loại tiêu t n g r ắ n dốc ca. Chơi v ù a lưu hành dốc là được, mà lại lưu hành dốc là một đại thị trường a. Mặc dù rất nhiều p h n dốc đều đối lưu hành khịt mũi coi thường, đều thưởng thức lưu hành dốc gọi là nguy dốc. Nhưng là không thể phủ nhận là, lưu hành dốc mới là trước mắt thị trường lớn nhất một loại phong cách. Chúng ta ban nhạc không đóng cửa cũng phải bắt cho được mảnh này thị trường mà. Trước đó Diệp Vị ứ n g cũng ở đây lưu hành dốc thị trường tiến hành thăm dò. Hoa ngữ ca có nhập trận khúc ôn t h y nọt ư ơ n g phi ậ t cường minh nguyệt tiên nhai cũng coi như. tiếng anh ca cũng có kia thủ ngọt ngào sủ gạ lần này cho hỉ ổ xi -si gật biết suốt tơ sở ta cũng là điện hình lưu hành phong cách dốc lưu hành dốc đặc điểm kỳ thật rất rõ ràng chính là chú trọng hơn lưu hành cùng s á o lộ hóa đối dốc chỉ là có kinh điện dốc ba cái bộ lưu hành dốc cái này phong cách có thể đơn giản thô bạo hiệu thành là dùng bạn đi ta điện cùng giá chống diễn tấu lưu hành ca ca từ bên trên vậy chủ yếu đều là hướng tình yêu phương diện biết dù sao chính là đại chúng làm sao thích làm sao tới làm sao dễ dàng lưu hành làm sao tới chỗ tốt chính là rất dễ dàng lựa Trương 594, F i F.I.E.R. Giàn nhạc Trương 594, F i F.I.E.R. Giàn nhạc Lưu hành dốc. Tại Diệp vị ương kiếp trước chơi lưu hành dốc tương đối lợi hại giàn nhạc, kỳ thật cũng không nhiều. Ngũ Nguyệt Thiên mặc dù có rất nhiều cứng d ắ n nhạc dốc, nhưng là bọn hắn nổi danh ca đều là lưu hành dốc, cho nên Ngũ Nguyệt Thiên xem như một cái. Sô Đa d ì n cũng coi như một chi đi, mặc dù bọn hắn có rất nhiều ca ngay cả lưu hành dốc cũng không tính là, cho nên bọn hắn là giàn nhạc, không phải ban nhạc. Trừ cái đó ra, đương thời tin còn tại thời kỳ giàn nhạc xỉn cũng là một cái nổi tiếng cực cao lưu hành ban n h ạ dốc. bất quá đi, cái này mấy cái giàn nhạc ca cũng không quá thích hợp với đ ì n h nữ hải tử này đâu. ngược lại là sổ đã d ì n một chút ca coi như thích hợp, mà lại âm vực vậy thích hợp. thanh phong g i ọ n g nói bản thân liền so sánh lệnh i ọ g nữ âm vực, mặc dù không có châu thâm khoa trương như vậy, nhưng là tại nguyên khúc không lên xuống kỳ tình hùng dưới, sổ đã d ì n ca để nữ sinh đến hát, cơ bản đều không áp lực quá lớn. ngược lại là nam sinh, đặc biệt là bản thân âm vực liền tương đối thấp nam sinh, hát lên áp lực lớn. lúc trước kia thủ anh khiến cả mùa hè rực nắng diệp vị ương đều hát không t h ả i m á i mà anh khiến cả mùa hè rực nắng tại sổ đã d ì n ca khúc bên trong. c ò n không tính em vượt cao bao nhiêu cùng rộng ca đâu tiểu tình ca ta rất nhớ ngươi vẻ đẹp không gì sánh bằng cố sự c á c ca khúc để viết đ i n p đến hát ngược lại là thật không tệ đón viết diệp hy vọng ánh mắt diệp vị ương không ngừng mà suy tư đột nhiên hắn bỗng mạnh một cái bắt đuổi làm sao đem phi nhi giàn nhạc quên đi a ngoa ảo f e r -E phi nhi giàn nhạc đương thời hoành không xuất thế liền nóng này đại giang nam bắc nữ chính hát giàn nhạc diệp đỉnh ta nghĩ đến muốn cho ngươi viết cái gì ca diệp vị ư n g k h o miệng mỉm cười đối với d i nói tình yêu của chúng ta ngàn năm chi l ế n bệnh t r ă n g khuyết ngươi mỉm cười lại thêm một bài lúc trước bởi vì tiền kiếm kỳ hiệp chuyện mà h o t khắp cả nước sát phá lang lấy cái này năm bài hát hoàn toàn có thể làm một tấm tinh t u y ể n fl b u n rồi mặc dù cái này mấy bài hát tất cả đều là lưu hành dốc nhưng là ca sắc thực rất êm thái a đương thời cũng coi là nổi tiếng thu hoạch rất nhiều khen ngợi cùng fan hâm mộ hoa n g a giới âm nhạc tinh phẩm ca khúc cái gọi là xuất đạo tức đỉnh phong phi nhi giàn nhạc tấm đầu xuất đạo b u phi nhi à n nhạc liền thành công để người mới này d à n nhạc trở thành toàn bộ Trung Quốc vòng đều phi thường nổi tiếng d à n nhạc lúc trước phi nhi d à n nhạc nóng bỏng nhất thời điểm. cũng là hoa ngữ đỉnh cấp giàn nhạc, các loại giải thưởng nắm bắt tới tay mềm, được vinh dự châu á thiên đ o à n Bất quá đáng tiếc là, xuất đạo tức đỉnh phong, bình thường đều không phải một tốt bình luận. Bởi vì tiếp xuống liền sẽ đi thẳng đường xuống r ấ rồi. Tại gần gũi mát điểm một chuyên về sau, phi nhi giàn nhạc sáng tác, liền dần dần hiện ra xu hướng suy tàn. Hai chuyên bắt đầu, có thể cùng một chuyên kia mấy thủ kinh điển tác phẩm đặt song song nhắc tới, nghiêm ngặt tới nói chỉ có ngàn năm chi luyến mưa hoa anh đ o v ị n h trang u y ế t cái này mấy bài hát, mà cái này mấy bài hát, đúng lúc là bọn hắn d à n nhạc hai chuyên, ba chuyên, bốn chuyên chủ đánh ca. Đến như về sau năm chuyên. đó chính là thật sự ngay cả một bài khiến người nhớ ca cũng không có. Lại sau này nội chiến phong ba, chủ s ư ớ n g ô ú t khỏi t ờ t ờ bay một mình. Phi Nhi ban nhạc một lần nữa gây dựng lại chờ một chút thao tác, càng là triệt để để mới Phi Nhi i á n xuyên địa tâm. Đây là một chi trước kia từng để cho Diệp Vị Ương Phi t h ư ờ n g ý khó bình giàn nhạc. Phi Nhi dàn nhạc thật là xuất đạo t ứ c đỉnh phong. Nếu như có thể bảo trì lại đỉnh phong lời nói, Phi Nhi chưa chắc sẽ không trở thành một chi cùng s ổ đã dỉn. n ũ Nguyệt Tiên một dạng trường hồng hoa ngữ nhạc lưu hành đàn đỉnh cấp g à n nhạc. Đáng tiếc bọn hắn không có thể làm đến. nhưng là bọn hắn xuất đạo giai đoạn trước ca khúc ưu tú vẫn là không thể bị sơ sót. Tất nhiên á i đỉnh tới làm ban nhạc không đóng cửa thứ hai chủ sướng. Hơn nữa còn muốn đi lưu hành phong cách dốc lời nói. Phi Nhi giàn nhạc những ngày ca cũng rất thích hợp à? Diệp Vị Ưng gung tay lên, đã tính trước nói. Chờ lấy, ngươi vị Ưng ca ca mấy ngày nay liền cho ngươi đem ca viết ra. Sau đó chúng ta liền đi công ty ghi chắc ca. Bất quá lần này cũng không ra thực thể đĩa nhạc đi, quá phí sức, mà lại thời gian bên trên đoán chừng cũng không kịp. Đến lúc đó liền để công ty tại internet bên trên tuyên phát một lần, sau đó ra một tấm số lượng f đi Về sau muốn bắt đầu diễn xuống hội, hai chúng ta thay phiên hát, ta cũng có thể lười biếng nghỉ ngơi một chút. đ i ệ u Đình nào có cái gì không thể tiếp nhận đạo lý a thực thể a l b u m phải làm nói rất phiền toái, còn muốn làm các loại vật liệu, khắc xi si đi cái gì? Lại nói, nàng là thứ hai chủ sướng, cuối cùng không phải đệ nhất chủ sướng. Ban nhạc phát chính thức a l b u m lời nói khẳng định được Diệp Vị ư ơ n g làm chủ hát, không có khả năng đến v i ê n gì tới. Có thể phát số lượng El liền đã rất không tệ rồi. Quan trọng nhất là như vậy liền có thuộc về chính nàng ca. Ân, chỉ cần nguyên hát là nàng, đó chính là thuộc về của nàng ca. t ố t ư ư ơ n Diệp Đình vui vẻ s ô n g lên dùng sức ôm một hồi Diệp Vị ư ơ n g Vậy ta liền trở về chờ tin tức tốt của ngươi. Bên kia, ngay tại Diệp Vị ư ơ n g nhọc lòng lấy cho Diệp n vị này ban nhạc thứ hai chủ sướng tính toán chưa ép thời điểm. ở Sa Madu c h â Thính vậy ôm Diệp Vị ư ơ n g cho nàng biết hẻo l ộ tiến vào công ty phòng thu âm. Nàng ghi nhớ Diệp Vị ư ơ n g lời nói. Tại thời gian tiệc trà kỳ thứ nhất thu lại sau khi kết thúc, trở về Madu công ty tìm công ty hiệp thương an bài phòng thu âm cùng ghi âm sư chuẩn bị đem bài hát này ghi chép ra tới. Thừa dịp ban nhạc không đóng cửa bây giờ tại toàn cầu nhiệt độ chính cao. Diệp Vị ư ơ n g danh k ý vậy rất tốt làm thời điểm, mau nhường bài hát này tiến vào tuyên phát kỳ, thử mượn dung Diệp Vị ư n g tên tuổi đến x u n g kích một lần quốc tế thị trường. Thẹn cũng ở đây Diệp Vị ư n g đáp cầu dắt mối bên dưới, cùng Chu Thính quản lý công ty đàm được rồi Hải Ngoại phát hành vấn đề. Lần này hẻo lỗ đơn khúc, Hải Ngoại tuyên phát vẫn như cũ do bổn nợ công ty nhận thầu rồi, bọn hắn sẽ vận dụng công ty tài nguyên, vì Chu Thính đến tiến hành Hải Ngoại thị trường khai thác, tựa như trước đó đẩy ban nhạc không đóng cửa đầu dạng, thậm chí muốn so đẩy ban nhạc không đóng cửa còn đơn giản nhiều. Dù sao đương thời ban nhạc không đóng cửa là thật một điểm quốc tế nổi tiếng cũng không có có. cũng không có cái gì có thể mượn dùng danh khí. Nhưng là Chu Thính lại có thể mượn Diệp Vị ư ơ n g viết lời soạn nhạc cái này tuyên truyền điểm tới tiến hành ca khúc mới tuyên phát. Thiên nhiên liền có thể hấp dẫn một bộ phận mê ca nhạc chú ý phải biết, không chỉ là hoa hạ mê ca nhạc đối ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới chậm chạp không ra mà buồn d ầ u Đông đảo Âu Mỹ mê ca nhạc nhóm hiện tại cũng đúng ban nhạc không đóng cửa tiếng anh ca quá ít mà buồn d ầ u h ậ n không thể bọn hắn một tháng liền phát một tấm album. Không phải tất cả mọi người không có dễ nghe ca. Ca đơn đã toàn bộ t u y n bá nguy. ở nơi này tình mù giới Chu Thính đánh lấy Diệp bị ương viết lời soạn nhạc ca khúc mới cái này cờ hiệu tuyên bố đơn khúc vẫn là khả năng hấp dẫn rất nhiều Âu Mỹ mê ca nhạc Chu Thính lão sư vậy chúng ta bắt đầu đi Chu Thính vừa đến phòng thu âm công ty Vương bài ghi âm sư liền không kịp chờ l ạ i nói Diệp lão sư biết à ta vẫn là lần thứ nhất ghi c h é p đâu cái này thủ hẻo lộ ta xem điệu nhạc về sau hai cái ban đêm đều không ngủ ngon bài hát này thật sự quá tuyệt vời không hổ là Diệp lão sư v i ế t bài hát này nhất định sẽ tại trên quốc tế tiếng vọng nhiệt liệt Chu Thính hòa ái cười một tiếng mặt mũi tràn đầy tự tin nói đương nhiên Vị ư ơ n g biết ca, tăng thêm tăng ngõ rộng, tuyệt đối có thể bảo. Chương 595, i l m địa đ n h chương 595, đ r ă c i m địa đ n h ý mở sổ gì Forbes ạ i ả kỉnh rủa hệ ớt. Siêu cao quy cách phòng thu âm bên trong, đi âm sư mang theo giám sát. Âm thanh h anh nghe, s a y m ê nghe Chu Thính tiếng ca. Cho dù là còn không có trải qua bất luận cái gì hậu kỳ chế luyện âm thanh gốc chưa qua xử lý, tại đơn giản phối hợp nhạc đ ệ m về sau, vẫn như cũ n g vô cùng dễ nghe. Chu Thính ngõ rộng, thật sự không cần nói. Loại này tại giới âm nhạc sừng sững hơn 10 năm không ngã t r ư ở n g hồng ca h thực lực là thật sự đủ cứng. cái này khiến gần nhất một mực tại cho công ty những cái kia lưu lượng ca sĩ ghi chép ca ghi âm sư có một loại như nghe tiên nhạc thái tạm mình cảm giác không đến một canh giờ bài hát này làm âm liền ghi chép được rồi ghi âm sư vẻ mặt tươi cười vỗ tay nói phi thường tuyệt chu lão sư cực khổ rồi cho chu thính ghi âm đều đã coi là một loại hưởng thụ rồi mà lại hiệu suất rất cao hậu kỳ chế luyện công tác cũng có thể giảm mất rất nhiều cái này khiến ghi âm sư vừa lòng phi thường nếu là mỗi ngày đều có thể cho chu thính loại này ca sĩ ghi âm vậy cái này một công việc liền thật là dễ chịu vừa thích trí rồi đáng tiếp Loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể nằm mơ ngẫm lại rồi. Một tuần trái phải, bài hát này hậu kỳ chế tác liền có thể hoàn thành. Đến lúc đó ta sẽ đem mẫu mang tóc cho công ty. Đối mặt ghi âm sư can đoan, Chu Thính mỉm cười gật gật đầu. Vậy thì phiền v á i Nếu như động tác nhanh một chút lời nói, có lẽ cuối tháng 8, cái này thủ h é o l ộ liền có thể cùng toàn cầu mê ca nhạc gặp mặt. Một tuần sau, Chu Thính giống như nguyện lấy trả lấy được h é o l ộ chế tác hoàn thành mẫu mang. Tại thử nghe xong một lần về sau, nàng vừa lòng phi thường, đồng thời vậy đem mẫu mang tóc cho hồn l m u s i c n l phản ứng rất cấp tốc. Tất nhiên Kagi chép được rồi, mà lại đơn khúc lại không dùng ra thực thể đ i a nhạc, kia hoàn toàn liền có thể bắt đầu an bài mở rộng rồi. Tại Diệp b ị ư ơ n g mặt mũi tác dụng dưới, hồn nợ vẫn là cho Chu Thính nội bộ cấp A mở rộng. Dù sao bài hát này sẽ là ổ ồ n nợ nhận tàu phát hành. Tiếp vào hồn nợ thông chi về sau, Chu Thính cũng rất nhanh liền đem trong tay công tác đều gọi ngừng, mang theo công tác đoàn đội an vị lấy vượt đại dương chuyến bay, đi trước điệu rõ. Lại xuất phát trước, nàng còn rất thấp t h ỏ g cho Diệp b ị ư ơ n g đánh một trận điện thoại. b ị ư ơ n g ta hôm nay liền xuất phát nước Mỹ tiến hành kẹo lỗ tuyên truyền rồi. hy vọng có thể hết thảy thuận lợi đi đầu bên kia điện thoại ngay tại hưởng thụ vui sướng kỳ nghỉ diệp vị ương cười hắt hắt nhẹ n h n m nói yên tâm đi bài hát này lợi hại như vậy tuyệt đối có thể l ử a đến lúc đó chu thính tỷ ngưỡng nhưng chính là quốc tế siêu sao rồi phát hỏa về sau nhớ được d ị u rắt tiểu đệ ha diệp vị ương lời nói này c h ọ cho c nguyên bản cảm giác áp lực rất lớn chu thính đều vui vẻ lên tâm tình cũng buông lòng không ít vất lắm m rõ ràng là tỷ tỷ ta chờ ngươi d ị u rắt đâu coi như bài hát này chân hỏa đó cũng là diệp lao sư ngải ca viết tốt ta cũng không dám giành công ha ha ha không của ngươi Diệp Vị ư n g vừa cười vừa nói, vậy liền chúc ngươi thuận buồn xuôi gió, ca khúc mới đại hòa. m ư ợ n Diệp lao sư chúc lành. Chu Thính đồng dạng cười nói cảm tạ. Cái này một trận điện thoại, xem như hóa giải không ít Chu Thính áp lực. Sau khi cúp điện thoại, hít sâu một hơi, Chu Thính k h ô i phục bản thân ngày đó sau khí độ, mặt mũi tràn đầy lòng tin bước lên máy bay. Âu Mỹ giới âm nhạc lại làm sao? Diệp Vị Ương biết a, không có chút nào so Âu Mỹ nhạc sĩ kém, mà so ngón giọng lời nói, nàng càng là không có chút nào hư. Chu Thính rời đi. Tại hoa ngữ giới âm nhạc cũng không có gây nên bao nhiêu chú ý, nàng cũng không có trắng t r ậ n tuyên dương qua bản thân muốn tiến quân â u mỹ thị trường. Cứ như vậy mang theo một ca khúc, lặng lẽ rời đi hoa hạ. Chờ đợi, vương giả trở về thời gian. Toàn bộ tháng 8. đối với ban nhạc không đóng cửa tôi nói đều là một cái nhẹ nhõm kỳ nghỉ. Bọn hắn trừ tiếp tục tham gia hai lần thời gian tiệc trà thu lại, tại tiết mục bên trên hát mấy thủ hoa ngữ giới âm nhạc đã từng kinh điển ban nhạc dốc ca khúc bên ngoài, cơ bản không có cái gì những thứ khác thông báo. Mỗi một vị thành viên cũng cảm giác mình sinh hoạt phong phú không t không còn là không biết ngày đêm công tác. Kinh Bắc An có thời gian có thể n h i ề u bồi một buổi bạn gái, Dương Tiêu cũng có thời gian có thể hưởng thụ một chút cuộc sống nhàn nhã, còn chạy tới hồ Thanh Hải l ữ cái du. l ô Đại Vĩ mặc dù người yêu l n m nhưng là bận rộn công tác hắn vậy chịu không được, có rồi kỳ nghỉ về sau cũng ở đây trong nhà thoải mái nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Diệp Vị ư ơ n g cùng b í c Đình thì càng đừng nói nữa. Hai người một cái c h ạ c h trong nhà nghe xong phải có hơn 100 t h ủ gần nhất 1-2 hai năm giới âm nhạc ca khúc mới. Một cái thì là ông Diệp Vị ư ơ n g cho nàng biết c mỗi ngày đều tại chịu khó tiến hành thanh nhạc luyện tập, liên quan tới muốn cho b í Đình làm một tấm số lượng ép sự t ì n h Diệp Vị ư y ê đã báo cáo công ty. Kế hoạch cầu vòng đối với lần này tự nhiên là rất được hoan n ê n Bọn hắn n ư ớ c gì Diệp Vị ư y ê mỗi ngày ra ca khúc mới đâu? Hiện tại Diệp Vị ư y ê ca khúc mới, liên hệ chẳng khác gì là t ư n g trương đỏ bừng tiền mặt. Diệp Vị ư y ê chủ động muốn phát ca, mặc dù nói là muốn nâng điểm, nhưng là đều là ban nhạc không đóng cửa. Cái này còn có cái gì để kế hoạch cầu vòng cự tuyệt lý do đâu? Kế hoạch cầu vòng bên kia lập tức liền đưa ra một gian phòng thu âm. Dù là Diệp Vị ư n g n ó i không đ ộ i mà đi chép, t r ư c hết để cho v ị đ c n h làm quen một chút ca Để ban nhạc đại gia nghỉ ngơi một chút. nhưng là giang kia phòng thu âm vẫn là trống không, thuận tiện ban nhạc không đóng cửa tùy thời đi đi âm. Công ty lão đại, điểm này đ ã i ngộ vẫn là muốn có. bên dưới chu nhạc đội tập hợp cho b i ệ c đ g đi âm, để ta làm tay cày bù. diệp vị ương cười híp mắt tại ban nhạc không đóng cửa h ẹ chặt gờ giúp bên trong gửi đi đoạn văn này. chu thính đi nước mỹ về sau cũng không có ngay lập tức liền bắt đầu tiến hành ca khúc mới tuyên truyền thêm nhiệt. bất quá căn cứ nàng cùng ổn nở thuyết pháp ngày 28 t h á n g 8 liền sẽ chính thức bắt đầu hé lộ tuyên truyền. đến lúc đó toàn cầu ánh mắt hẳn là đều sẽ bị chu thính hấp dẫn. với bạn, ban nhạc không đóng cửa cũng có thể biến mất ở sách giải trí đầu để một đoạn thời gian. bọn hắn năm nay lộ ra ánh sáng lượn g thật sự quá dày đặc, đều có chút quá độ tiêu phí ý tứ. ít nhất là quốc tế trên thị trường, g ộ a nợ cùng kế hoạch cầu đồng là quyết định, phải thật tốt cho ban nhạc không đóng cửa hạ nhiệt một chút, để bọn hắn biến mất một đoạn thời gian, để Âu Mỹ đám fan hâm mộ thở một ngụm. bất quá hoa hạ fan hâm mộ cái này một bên, ban nhạc không đóng cửa là đã nửa năm cũng không có động tĩnh, cũng không có hoa nữ ca khúc mới phát, chính xảo lợi dùng thời gian này. Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn có thể đem tới đỉnh cái này, trường số lượng ép cho ghi chép, đồng thời tìm thích hợp thời gian trên nền tảng âm nhạc đem bán. Đây cũng là cho trong nước fan hâm mộ một món lễ vật đi. Ban nhạc không đóng cửa vẫn là cần tiếp tục bảo trì bọn hắn được cảm giác thần bí, nhưng là đồng thời cũng cần thỏa mãn một lần trong nước đám fan hâm mộ đ ố i bọn hắn ca khúc mới chờ mong. Cho nên, ở thời điểm này phát một tấm số lượng ép cũng rất thích hợp. e l b u m điện tử không cần chạy cái gì tuyên truyền, thậm chí ngay cả thêm nhiệt đều không cần, đã có thể để cho trong nước đám fan hâm mộ nghe ca khúc mới. ban nhạc không đóng cửa cũng không cần quá mệt n h n g càng không cần phải nơi chạy tuyên truyền s u ấ t mặt. Cái này có thể nói là một cái vẹn toàn đôi bên chuyện. Đến như cái này trương số lượng fl buôn danh tự, thì làm gì lấy? Liên gọi. Tiệp ì â h Ân, rất ngay thẳng, nhưng là cũng rất có thể đại biểu cái này a l b ý nghĩa. c h ư ơ n g 596, Diệp Vị ưng n ta tất cả đều muốn c h ư ơ n g 596, Diệp Vị ưng n ta tất cả đều muốn sinh. Là vì chứng minh yêu. Tô t ạ i vết tích lửa thiêu đốt sau cảng vĩ đại sinh mệnh diệt, là vì ca ngợi phá diệt trước t r á n g lệ dạng, là sói thâm thúy con mắt cô độc chờ đợi bình minh. Phong thu âm bên trong, Diệp Đình toàn thân đầu nhập chính tràn ngập tình cảm đối giá trị mấy chục vạn mỹ r ỗ phồn đi âm. Một đạo pha lê tường khoảng cách bên ngoài, Diệp Vị ư ơ n g cùng Dương Tiêu bốn người chính say xương ngon lành nghe nàng diễn sướng. Khanh o a y nói, Tiểu i ệ Đình hát thật không tệ. Dương Tiêu đập đi một lần miệng, khó được tán dương. Bình thường hắn làm nhiều nhất sự tình chính là cùng d i ệ Đình lẫn nhau sặc đánh lộn, sẽ rất ít khen nàng. Cũng liền loại này i ệ Đình không nghe được thời điểm, hắn mới có thể nạo k i ể u khen hơn mấy câu. Bài hát này rất êm h a y a, chính là có chút quá lưu hành, không có dốc tia vị. Nô đại vĩ b y hiếm thấy phê bình nói. Diệp Vị ư ơ n g trong lòng cười thầm, có thể không lưu hành sao? Hiện tại b ấ điểm hát phiên bản vẫn là hắn căn cứ nguyên khúc tiến hành rồi ban nhạc hóa cải biên p h i bản. Nếu như là sát phá la nguyên bản, hoàn toàn chính là một bài lưu hành trữ tình ca, căn bản không có ghi ta điện cùng bận chuyện gì. Các loại điện tử hợp thành khí hiệu ứng âm thanh hợp t âm vui, cùng với OPA nâu ngọn nguồn âm thanh tạo thành biệt khúc. Bất quá bài hát này vốn là rất thích hợp ban nhạc cải biên, tiếp trước cũng bị rất nhiều sân trường ban nhạc lấy ra cọ vợ, t r ì n h bài hát đại khí mưa lớn, cao trào sắp phủ, làm sơ cải biên một lần, liền có thể biên ra loại k i u cổ đại chiến trường chém giết cảm giác. lại thêm diệp vị ương đi đến đầu tăng thêm không ít cổ tiêu cùng tây s á o âm sắc càng là hoàn nguyên nguyên khúc lạnh lẽo cô tuyệt cái mùi kia nguyên khúc bộ phận này là dùng thứ tám đến d i ễ n tấu thứ tám cái đồ chơi này vốn là phát nguyên tại hoa hạ nhưng lại bị người nhật bản cho phát dương quang đại rồi từ đi đường thời kỳ chuyển vào nhật bản về sau vẫn trở thành nhật bản truyền thống âm nhạc và phật giáo thiết yếu nhạc cụ nhưng là cái đồ chơi này tại hoa hạ khi thật sớm đã bị đổi mới rồi từ đại tống bắt đầu đến từ dân gian tiêu đến các loại nhạc khí liền dần dần thay thế dùng cho cung đình vui thứ t địa vị tiêu nam âm ống tiêu quảng đông ống tiêu trò tiêu đ nhạc cụ âm sắc so thứ tám càng thêm thành thủ, càng thêm ưu tú, cho nên diệp vị ương lựa chọn đem nguyên khúc bên trong thứ tám đổi thành càng có hoa hạ đặc sắc v ậ n bị tiêu, lịch. Khoan hay nói, hiệu quả vẫn là thật không tệ. Tiêu, đ ị c h hai loại giòn như ngân linh, tinh tế như tơ l m sắc, so với đơn nhất thứ tám, càng thêm phong phú sát phá lang bên trong muốn biểu đạt loại kia hiệp khách cao não, bao la hùng vĩ thê lương ý cảnh. Đây cũng là diệp vị ương đang không ngừng tiến hành rồi âm nhạc học tập về sau, lần thứ nhất thử nghiệm tiến hành âm nhạc phương diện chế tác cải biên. Trước nạp đinh thử nghiệm mà mà bảy biện ra đến hiệu quả, diệp vị ương vẫn là rất hài lòng. dư tiêu bọn hắn cũng cảm thấy cái này biên khúc rất không tệ. Ân, chính là có chút quá lưu hành rồi. Bất quá sát phá lang bản thân liền là lưu hành chữ tình, c ư n g dán muốn đem đổi thành cương dán dốc, cũng không còn hương vị kia am mà lại lúc đầu đ ị n h lần này em cũng không có đi dốc lộ tuyến ý tứ. Muốn chính là lưu hành, thông tụ. Tại sát phá lang trước đó, bọn hắn đã ghi chép được rồi tình yêu của chúng ta ngàn năm c h i luyến bình trang khuyết ngươi mỉm cười bốn bài hát. c ă n cứ muốn nổ liền bắt lấy một người nổ mạnh suy nghĩ. Diệp vương trực tiếp đem phi nhi d à n nhạc nổi danh nhất, kinh điển nhất bốn bài hát một đợt nổ đi qua, cho v i đỉnh chế tạo cái này chương tình tuyển Diệp Vị ư ơ n n xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm cái này, mặt mũi vẫn là muốn ổn định mà. Đến như quá lưu hành, dù sao lại không phải ban nhạc không đóng cửa chính thức a l bum, chơi đùa lưu hành lại có cái gì? Ban nhạc không đóng cửa yên tâm bay, xảy ra chuyện gì lưng. Lần này đỉnh cái này trước em, xem như một cái nếm thử đi. Diệp Vị ư ơ n n ôm ngực nhìn xem phòng thu âm bên trong đ i n h thản nhiên nói, nếu như trận tiếng vọng không sai lời nói, về sau ban nhạc cái này bên cạnh liền p h â n một điểm. Lệ cứng rắn dốc ca, ta đến hát. Lưu hành dốc, trữ tình lưu hành loại hình ca, để đ ỉ đến hát. Lưu hành là một lớn vô cùng thị trường. có thể không từ bỏ cũng không từ bỏ, mà lại lúc đầu chúng ta chính là hát lưu hành lượng nghiệp, đương thời tham gia ta là ca sĩ sáng tác thời điểm, hát không đều là lưu hành ca mà, chí ít trong nước khối này lưu hành thị trường vẫn là muốn phóng chặt lấy. Chúng ta tại Âu Mỹ giới âm nhạc lộ tuyến vẫn là gấp rút bắt dốc, dù sao hiện tại thế giới giới âm nhạc xác thực rất khan hiếm ưu tú ban nhạc dốc, không phải chúng ta vậy không có khả năng nhảy lên lửa nhanh như vậy, không phải liền là bởi vì hiện tại Âu Mỹ ban nhạc dốc ở vào một cái thời kỳ giáp hạt giai đoạn n h Bắc Mỹ bên kia giống lưu hành Asbi cùng điện tử âm nhạc hoặc là dân giao. bọc t h ờ phong cách siêu một tuyến ca sĩ vừa nắm một bó to, chúng ta không đáng đi cùng bọn hắn giành an t à n liền thâm canh dốc cái này một khối thị trường là được. Nhưng là trong nước bên này lưu hành h ọ c vẫn là không thể buông tha. Bất quá ta tinh lực có hạn, mà lại chúng ta phát ca quá thường xuyên vậy không thích hợp. v ề sau liền thích hợp cho biết đỉnh thêm thêm đánh, n h ư ờ n g nàng đến phát chúng ta ban nhạc lưu hành h ọ c ca khúc. Như vậy ta và biết đỉnh thay nhau lấy phát a l b u m cũng có thể để người xem không có như vậy thẩm mỹ mệt nhọc. Dù sao hai ta một nam một nữ, cũng coi là hai c á i ca sĩ rồi. Diệp Vị Ưương lời nói này cũng không phải là Lâm Thời khởi ý, mà là hắn thật sự suy tính hồi lâu. Hiện tại ban nhạc không đóng cửa đi đến quốc tế về sau, cần bao gồm phương diện nhiều lắm. Trong nước Hoa Hạ thị trường, lúc đầu ban nhạc không đóng cửa chính là dựa vào lưu hành hoặc l ậ p m nghiệp, sớm nhất quật cường là lưu hành dốc. Sau này tham gia ta là ca sĩ sáng tác bên trong hát đại bộ phận đều là lưu hành dốc, hoặc là căn bản l ắ c l ắ c lăn đều không phải, chính là bóc lưu hành. Mà Nhật Bản thị trường, ban nhạc không đóng cửa đánh ra danh khí, cũng không phải dễ dàng như vậy nói từ bỏ liền từ bỏ, chí ít cũng được bảo trì hai năm ra một tấm album tốc độ. Âu Mỹ thị trường thì càng đừng nói nữa, cái này sẽ là ban nhạc không đóng cửa tương lai 5 đến 10 năm phát triển quan trọng nhất. Bất quá Âu Mỹ thị trường cái này một bên, lưu hành âm nhạc đã quá bao hòa, các loại siêu một tuyến thiên vương ca h ậ u còn có đại tân sinh rất có ảnh hưởng l ự c thanh thiếu niên thần tượng tầng tầng lớp lớp. Ban nhạc không đóng cửa chủ yếu có lẽ còn là lấy cứng rắn dốc lộ tuyến phát triển, gồm cả một chút lưu hành dốc, sẽ không lẫn vào h ọ c lưu hành phong cách. Nói đơn giản, chính là giống rất tin bị h bơ loại kia phong cách ca, ban nhạc không đóng cửa cũng không cần phải đi làm. Bất quá dù vậy, ban nhạc không đóng cửa cũng cần phát b a ngựa e b ù mà lại ít nhất phải bảo trì h năm một tấm tốc độ tính được chính là m ỗ i 8 tháng liền cần ra một tấm chính thức a l b u n cái này có thể quá mệt mỏi nếu là thật tất cả đều để chính Diệp Vị Ương một người đến hát còn có nhất định sẽ gặp phải toàn cầu tuần diễn các loại công tác cái kia có thể đem Diệp Vị Ương mệt chết đây mới là hắn muốn đẩy d i Vị Ương trở thành thứ hai chủ sướng nguyên nhân đây là đã có thể giảm b ấ t giảm b ấ t bản thân bánh bát đồng thời cũng có thể tận lực đem sở hữu thị trường đều bắt lấy không lãng phí lựa chọn tốt nhất cho nên đừng nhìn Diệp Vị ư n g đối với Diệp lần này tinh tuyển é e chỉnh sửa xong giống thái độ rất tùy ý bộ dáng. nhưng là kỳ thật hắn là phi thường coi trọng quan hệ này đến tương lai ban nhạc không đóng cửa con đường phát triển a nghĩ đến muốn minh chủ tăng thêm nhưng là một mực thêm không ra nhanh tự bế rồi hai ngày này tận lực viết ra đi so n g khai thật là một cái phí tinh lực sự tình về sau cũng không tiếp tục so khai rồi chương 597, t c h t ậ t c r ư a chương 597, t c h m i ả ậ t c h u a ms dạo bài hát này phi thường tuyệt ta vô cùng thích a nguyên lai like là diệp vị ương biết chắc không được tốt như vậy nghe nói thật ta không nghĩ tới diệp tiên sinh thế mà cũng sẽ viết chữ tình ca khúc ta còn tưởng rằng hắn chỉ chơi ố t đâu đây thật là quá tuyệt vời, chúng ta đài phát thanh nhất định sẽ nhiều đ ề cử bài hát này. New Jersey một nhà tư nhân đài phát thanh tiết mục bên trong, đài phát thanh người chủ trì ngay tại nhiệt tình đối Chu Thính không ngừng tán dương. Hôm nay là Chu Thính mang theo hẻo l ộ tới làm đài phát thanh đ ề cử thời gian. Hai ngày trước, U N Niu Zi phía chính thức Twitter cùng với Chu Thính ở trong nước xã giao trong chương mục đều công bố nàng tấm đầu tiếng anh đơn khúc hẻo l ộ sắp online tin tức. Cái này có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ở nước ngoài, U N bên này tin tức chủ yếu là vây quanh Diệp b ị Ưng đến tiến hành thao tác. đánh ra Diệp Vị ư ơ n g biết lời soạn nhạc, Hoa Hạ đỉnh cấp nữ ca sĩ diễn sướng tuyên truyền điểm, tại các nơi âm nhạc diễn đàn thả xuống mềm quảng cáo, để du tiếp cùng Twitter một chút tự truyền thông người hỗ trợ tiến hành tuyên truyền. Chu Thính mặc dù bởi vì ban nhạc không đóng cửa bạo l ử a liên đối lấy hơi ở nước ngoài có rồi một tí tẹo như thế danh khí, nhưng là so với ban nhạc không đóng cửa, nhất định là so cũng không thể so. Cho nên muốn nở chủ yếu tuyên truyền phương hướng đều là tại Diệp Vị ư ơ n g tự mình biết lời s o n h ạ c mà lại là hắn v i ế t bài thứ nhất tiếng Anh trữ tình ca khúc đến tiến hành tuyên phát. Ngược lại là diễn sướng người Chu Thính. cơ bản cũng chỉ là tại tuyên phát thời điểm hơi nói vài câu mà thôi, giống như là những cái k i a âm nhạc công ty đẩy người mới thời điểm đều sẽ điên cuồng tuyên truyền người mới này là nào đó nào đó nào đó, nào đó thiên vương sư muội, sư đệ, thu hoạch được nào đó nào đó đỉnh cấp âm nhạc người chế tác ưu hái loại hình. tóm lại chính là đem bước cách dựng thẳng lên đến, kích thích đại chúng lòng hiếu kỳ. mà ở trong nước, ngược lại là không đến mức đây. mặc dù chu thính ở trong nước độ h ợ t sát thực hiện tại hơi kém ban nhạc không đóng cửa một chút, nhưng là nói thế nào cũng là đỉnh cấp tiên hậu, mà lại tại nữ ca sĩ bên trong cũng coi là vách núi độc nhất ngăn cái chủ loại kia. nàng vẫn là không đến mức đến muốn hoàn toàn cọ d i ệ p bị ương nhân khí trình độ. trong nước tuyên truyền cơ bản rất đơn giản, chính là làm theo thông lệ công bố nàng một chút muốn phát ca khúc mới, mà lại là tiếng anh ca khúc mới, chuẩn bị x u n g kích Âu Mỹ thị trường. sau đó n h ấ c n h c bài hát này là d i ệ p bị ương viết. dù sao cũng rất phía chính thức, rất thông thường tuyên truyền văn án, cũng không có cô ý cọ nhiệt độ ý tứ. ngược lại lộ ra rất bình tĩnh. nhưng là cái này phi thường bình tĩnh một cái tuyên phát để b ộ lại tại Hoa Hạ quốc bên trong dẫn phát náo động lớn. Chu Thính ai, tiến quân Âu Mỹ thị trường ai, cùng d ệ p bị ương cường cường liên thủ ai? t r o nước lên tới các lớn tên ca sĩ hạ đến phổ thông ăn dương người qua đường đều bị bản này đất bằng kinh lôi cho trần bồi dối những người đồng hành đối bản này tuyên phát phần lớn đều là ôm ghen t ị cảm xúc ao nước cái này tử bọn hắn đã nói m ệ t mỏi đối với Chu Thính nhiều lần có thể cầm tới Diệp Vị ư n g viết ca thậm chí bây giờ còn có thể cầm tới Diệp Vị ư n g viết tiếng anh ca bọn hắn là t h ậ tao ư ớ c đấu k ỵ hậu rồi có Diệp Vị ư n g ở sau lưng ủng hộ Chu Thính lần này tiến quân Âu Mỹ thị trường hành động còn chưa bắt đầu liền đã thành công một nửa à. mặc dù bọn hắn còn không có nghe thế thủ héo lộ nhưng là Diệp Vị u n g xuất p h ẩ ca còn có cái gì dây nói. tuyệt đối là tinh phẩm tốt cả a. trong vòng gần nhất một mực tại lưu truyền một cái thuyết pháp. chỉ cần Diệp Vị Ưng ơ chịu sáng tác bài hát nâng người, cho dù là n g ũ âm không đầy đủ, chữ lớn không biết n g ư ờ i đều có thể bị hắn nâng đỡ. trong vòng sở hữu ca sĩ, không ai không hy vọng có thể cầm tới một bài Diệp Vị Ưng viết ca. mỗi ngày đều có bên ông đa hướng Diệp Vị Ưng ơ yêu cầu bài hát tin nhắn cùng điện thoại phát hướng kế hoạch cầu g i n g nhưng là toàn bộ đều đã chìm đáy biển, không có thu hoạch được bất kỳ đáp lại nào. hiện tại Chu Thính Thế mà cầm Diệp Vị Ưng biết tiếng Anh ca đi mở thác hải ngoại thị trường. thật c h u a a. đừng nói là những này một bài diệp vị ương ca đều không mời đến ca sĩ, cho dù là từ diệp vị ương cái này mời đến rất nhiều ca lý tông cảng. đang nghe tin tức này s a o đều rất khó không chua s h o ta. nước ngoài thị trường, đặc biệt là những này tại hoa hạ đã trở thành đỉnh tiêm ca sĩ thiên vương ca hậu nhóm, sẽ không người đối hắn không hướng tới. nhưng là lý tông cảng thật sự là không có ý tứ hướng diệp vị ương mở miệng lại yêu cầu bài hát rồi. hắn bên trên hai album sáu đầu chủ đánh ca vẫn là diệp vị ương vì hắn chế tạo riêng đây này. hiện tại cái này hai album trước sau chân vừa mới phát xong không bao lâu, hắn lại hướng diệp vị ương mời tiếng anh ca. t i u được nhiều ra mà dải mới có thể làm ra việc này a cho nên dù là lý tông cảng trong lòng thật chua nhưng là hắn cũng không còn biện pháp bất quá hắn ngược lại là cho chu thính đánh cái vượt đại dương điện thoại ta nói lao chu ngươi có thể ẩn nấp được rất sâu a ngươi đều đến mỹ quốc ca cũng bắt đầu tuyên phát chúng ta mới biết được tin tức này thế nào loại chuyện này còn muốn giấu giếm mấy cái lao bằng lưu đúng không đây là sợ chúng ta và ca điện thoại vừa kết thông lý tông cảng liền đổ gập xuống hung hăng nhả d á n h một phen chu thính mà đáp lại hắn chỉ là một trận h o e k h o a n g giống như tiếng cười duyên ha ha ha ha tông cảng ca Đây không phải sợ các ngươi biết rồi đấu kỳ nha. Ta kỳ thật cũng chính là mặt dạng mày dày thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới vị ương liền thật sự đáp ứng rồi. Ngày thứ hai liền cho ta một ca khúc. Ta với ngươi giảng, cái này thủ hẻo lộ thật sự phi thường tuyệt. Nói như thế, ta nghe qua nhiều như vậy tiếng anh lưu hành ca, liền c h ữ tình cái này một h ố i Ta cảm giác cái này thủ hẻo lộ so anh mỹ sở hữu âm bực c h ữ tình ca cũng còn muốn đồng. v ừ nở âm nhạc tổng thanh tra đang nghe qua mẫu mang về sau, gọi là một cái kinh vị thiên nhân A. Nếu không phải vị ương cùng ta hợp đồng đều ký xong. bài hát này đã vô cùng sắc thực thuộc về ta, cả nô đều hy vọng đem bài hát này cướp đi cho bọn hắn dưới cở cái kia Bắc Mỹ thiên hậu cắt đờ dìn làm e bùm mới chủ đánh ca. lần này ta thật là kiếm bộ rồi. được, nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện, Lý Tông càng càng thêm chua. tốt tốt tốt, tương lai quốc tế ca về sau, kế tiếp hoa hạ siêu sao chu thính tiểu thư, hy vọng ngươi về sau phát hỏa có thể mang nhiều mang ca một thành. ha ha ha, Tông cảng ca ngươi đừng như thế âm dương quái khí a. ngươi cái này không nên vì tiểu b ộ sự nghiệp càng thêm quang minh mà cảm thấy vui vẻ sao? bên đầu điện thoại kia Chu Thính hết sức vui mừng. không ngừng treo đ u a i lấy Lý Tông Cảng còn có năm ngày, h é o l ỗ liền sẽ tại toàn cầu sở chế ám mình Media t h ự c biến một bài số lượng đơn khúc Bắc Mỹ định giá 0,99 đô la Mỹ trong nước hai khối tiền Tông Cảng ca đến lúc đó nhớ được ủng hộ một chút tiểu nội nhà Lý Tông Thịnh vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu ủng hộ nhất định là muốn ủng hộ ta lại muốn nghe nghe xong rốt cuộc là cái gì ca có thể bị ổ ồ n nở đều muốn đ o t lấy vậy ngươi có thể liền đợi đến nhìn t t a hai người lại nói nhảm một hồi Hàn Nguyên trò chuyện Chu Thính tại Bắc Mỹ sinh hoạt quen thuộc hay không về sau Lý Tông Cảng liền cúp cái này thông t h ă m hỏi điện thoại. d ư n g d n g hắn mở ra m á i bù tại chính mình lấy bù trang chủ bên trên biên tập một đầu tuyên truyền chu thính tiếng anh ca khúc mới héo lộ m á bù ban bố ra ngoài đệ nhất hàng phía trước tông cảng ca có phải hay không trong lòng chưa chết được rõ ràng là ta tới trước yêu cầu bài hát cũng là làm a l b u n cũng là vì cái gì ha ha ha minh minh tâm bên trong rất đấu k ỵ nhưng vẫn là muốn giúp bạn tốt tuyên truyền tông cảng ca tâm chúng ta hiểu được chạy tới đầu tiên lấy bù đám fan hâm mộ ở nơi này đầu đ ấ y bù bên dưới nhắn lại bình luận để lý tông cảng trong lòng càng thêm chua trương c h ư ơ Kéo độ chương 598, t h e é o độ nếu như nói trong nước đại bộ phận người trong vòng, đối với Chu Thính muốn biên bố hoàn toàn mới tiếng Anh đơn khúc sự tỉnh, phần lớn đều là mang áo ước đấu kỵ c h u a s ó t tâm lý. Kia trong nước mê ca n h ạ c n h n m tâm tư có thể liền đơn tuần nhiều. Chu Thính đám fan hâm mộ, tự nhiên là vui vẻ cùng tự hào. Bọn ta nhà Chu Thính có thể từ Diệp Vị ư ơ n g cái này m ở i đến tiếng Anh đơn khúc tiếng quân Âu Mỹ thị trường, đây là bọn ta nhà Chu Thính bản sự. Các ngươi những này người đối diện cùng tiểu nhân vật là áo ước không đến. Nhà ta Chu Thính cùng Diệp Vị ư n g kia là trong vòng số một số hai bạn tốt. Chẳng những một đợt làm tống nghệ. Chu Thính chuyển hình vẫn là Diệp Vị ư ơ n g xử lý, hiện tại Diệp Vị ư ơ n g lại phải giúp Chu Thính đánh vào Âu Mỹ thị trường. Đây là cái gì thần tiên hữu nghị à? Ai nói ngành giải trí không có thật bằng hữu? Chu Thính cùng Diệp Vị ư ơ n g chính là. Chu Thính phan hâm mộ cũng vui vẻ h ỏ n rồi. Cái gì gọi là bạn tốt? Đây mới gọi là bạn tốt à? Phát đạt không quên Lão h ữ u hơn nữa còn giúp Lão Hưu hướng càng thượng tầng cất bước. Diệp Vị ư ơ n g nhân phẩm danh tiếng, tại đại bộ phận truy tinh người trong miệng đều thu được bảo tăng. Dù là rất nhiều người khả năng đều không phải Chu Thính phan hâm mộ, nhưng là bọn hắn cũng đúng Diệp Vị Ưương hành động này khen không dứt miệng. Ai không hy vọng nhà mình p h ấ n thần tượng, có thể có một cái giống Diệp Vị ư ơ n g h à o hữu như vậy à? So với l a o Thiên Gia thưởng cơm ăn, hiện tại hoang nữ giới âm nhạc ca sĩ càng hy vọng mình có thể thu hoạch được Diệp Vị ư ơ n g đ ố t cơm ăn. Diệp Vị ư ơ n g tự tay cho ăn cơm có thể so sánh l a o Thiên Gia có tác dụng nhiều rồi. Nếu như nhà mình thần tượng có thể cùng Diệp Vị ư ơ n g trở thành bạn tốt, kia trên cơ bản tương lai ca sĩ sự nghiệp chính là một mảnh đường bằng thẳng a. Chu Thính Tình h u ố n hiện tại, chính là một cái chứng cứ rõ ràng a. Diệp Vị ư ơ n g người này, có thể nơi phát h ọ a về sau là thật sẽ giúp bằng hữu a. Suy bụng ta ra bụng người. nếu như đổi chính bọn hắn mới vừa ở Âu Mỹ giới âm nhạc phát hỏa mới ra một tấm tiếng Anh album hơn 10 thủ tiếng Anh ca chính là cần r è n sắt khi còn nóng thời điểm bọn hắn bỏ được xuất ra một bài tiếng Anh ca cho b ằ n g hưu hát vậy khẳng định là không bỏ được a t r ư ớ c tăng cường bản thân lại nói nhưng là Diệp Vị ư ơ n g lại cho m ê n m ô n g nhiều người qua đường mê ca nhạc a n d ư a đám dân mạng cũng bị Diệp Vị ư ơ n g cái này đẩy nghĩa khí cử động mà hô to bắt đầu tại tài hoa rơi vào nhân phẩm mặc dù đều nói một người đắc đạo g à chó cũng thăng thiên nhưng là chân chính có thể làm đến người thật sự không nhiều. Diệp Lão sư đối với b ằ n g hữu thật sự không cần nói, mới mới vừa ở nước ngoài phát hỏa, liền cho Chu Thính sáng tác bài hát rồi. Diệp Lão sư đây coi là không tính là bản thân lấy thân thử nghiệm, lội ra một đầu đường bằng p h ẳ n g về sau, lập tức liền cho Chu Thính trải đ ư ợ c rồi. Rất cảm động, loại này thần tiên hữu nghị, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở ngành giải trí. Trước tiên tất cả mọi người nói Diệp Lão sư tài hoa cao, người khiêm tốn, đối xử mọi người cũng tốt, ta còn có chút không tin, cảm thấy quá giả, nhưng là hiện tại ta tin. Diệp Lão sư người này đi, có thể n ơ i có việc là thật bản thân lên a. Đồng thời. Đại gia cũng đúng cái này, thủ hẻo l ộ sinh ra h ư n g thú nâng hậu. Diệp Vị ư ơ n g cho Chu Thính biết, hơn nữa còn là c h ữ tình lưu hành ca. Cái này sẽ là dạng gì một ca khúc ca. Ở trong nước, Chu Thính muốn phát ca khúc mới t i n tức đưa tới anh động phản ứng có thể so sánh Bắc Mỹ kịch liệt nhiều. Mặc dù ca còn chưa lên cùng, nhưng là tất cả mọi người đã chờ mong tràn đầy, tùy thời chuẩn bị trả tiền mua. Hai khối tiền đơn khúc, ai mua không nổi a? Xem thường ai đây? Bất quá ở nước ngoài, v a n ợ bên kia tuyên truyền hiệu quả, liền rất bình thường rồi. Mặc dù nói chủ đánh tuyên truyền điểm là Diệp Vị ư n g viết lời soạn nhạc. nhưng là đồng thời cũng nói bài hát này không phải dốc ca khúc mà lại ngay cả lưu hành dốc cũng không tính là là một bài đường đường chính chính trữ tình ca cái này đại bộ phận thích ban nhạc không đóng cửa ngoại quốc fan hâm mộ liền đã không quá cảm thấy hứng thú mà những cái kia trữ tình em nhạc kẻ yêu thích nhóm bởi vì diệp vị ương trước kia chưa từng có viết qua tiếng anh trữ tình ca khúc ban nhạc không đóng cửa tiếng anh ca đại bộ phận đều là cảm giác tiết tấu mãnh liệt lại kích tình tràn đầy hay ca cái này liền để bọn hắn đối diệp vị ư n g trữ tình năng lực không quá đáp lại mong đợi cho nên mặc dù ngày đầu tiên tuyên phát thời điểm đưa tới rất nhiều nước ngoài mê ca nhạc chú ý nhưng là trong lúc các nàng thêm chút hiểu rõ một chút tình huống về sau liền lại rất nhanh không còn quan tâm chuyện này mặc cho hồn n làm sao tuyên truyền làm sao v ổ i đại gia cũng đều không có cái gì tâm tư đi chú ý héo lộ bài hát này ca sĩ không biết từ khúc sáng tác người mặc dù danh khí rất lớn nhưng là trước kia cho tới bây giờ không có biết qua chữ tình ca hiện nhiên là thử nghiệm tác phẩm không cần đến để tâm thêm bất quá loại này gặp lệnh tình huống ngược lại là không để cho chu t í n h quá mức sợ hãi nàng trước kia cũng là trải qua ngành giải trí chập t r ù n g lên xuống người tâm lý tố chất vẫn rất tốt. Chu Thính rất rõ ràng, khá hơn nữa tuyên truyền, cuối cùng cũng vẫn là muốn trở về ca khúc bản thân chất lượng. Chỉ cần ca khúc chất lượng thật tốt, coi như không tuyên truyền, một dạng có thể l ự a chạy tới. Lúc trước ban nhạc không đóng cửa sủ gạ cũng không có bất cứ chuyện gì trước tuyên truyền, trực tiếp ngay tại internet bên trên ban bố hôn lễ kẻ xông vào video. Sau này không phải cũng bạo phát hỏa. Long tin cối u này, Chu Thính vẫn là không thiếu. Năm ngày sau đó, w a s h i n g t o n thời gian 9 giờ sáng, hoa hạ thời gian 10 giờ tối, theo lô bài hát này, liền đúng giờ tại toàn cầu các nơi âm nhạc sở ảm mịn media bình đại t h ư tuyến. ở trong nước, mặc dù là ban đêm 10 điểm, nhưng làn đương tựa theo Chu Thính cùng Diệp Vị ư ơ n g danh khí, h é o l ộ 5 phút bên trong, liền bán ra 50 vạn trường số lượng đơn khúc. rất nhiều Chu Thính fan hâm mộ, rất đúng cái này thủ cường cường liên thủ ca cảm giác hứng thú người qua đường mê ca n h ạ c nhõng, đều khẳng khái bỏ ra hai khối tiền, mua cái này thủ đơn khúc thử nghe. bất quá ở nước ngoài, ngay lập tức mua vào bài hát này mê ca n h ạ c cũng không nhiều lắm. sở bỏ tỷ phí Bắc Mỹ áp bên trên, ủn ở cho Chu Thính mua một cái bìa mặt v ò n g đầy c Tại trên bút sở tương tự là chủ đánh d i ệ p bị ư g ít hoa hạ đỉnh cấp nữ ca sĩ tuyên truyền điểm, cùng với hẻo lỗ tăng lớn to thêm ca tên. Hiệu quả nha, vẫn phải có. 9 giờ sáng, làm áp h í c h bị phụ lên về sau, trong vòng một canh giờ, liền có hơn 20 vạn Bắc Mỹ người sử dụng thông qua áp kích điểm kích tiến vào hẻo lỗ đơn khúc trắng giấy. Chu Thính Dù sao đối với Bắc Mỹ mê ca nhạc tới nói là một thuần người mới, cho nên nàng lần này đ ê n khúc chắc chắn sẽ không là trực tiếp trả tiền, mà là có thể cung cấp một đoạn 4 0 s thử nghe. Căn cứ thử nghe lại không tốn tiền nguyên t c Một bộ phận vừa rời giường trong lúc rảnh rỗi, m ê Ca n h ạ c nhóm, tiện tay ấ n mở bài hát này thử nghe. Khéo lồ p h ồm t h e họ thở sải, ngươi tốt, dù cho cách xa nhau chân trời, im b ẹ cả l i ra tạo sản anh, dù cho đánh tới thiên biến vạn biến ta cũng muốn cho ngươi đi tới. To kẹo r ư u y m ở số gì, đối với ta lúc trước, p h o hệ vợ gì thịnh thắt ve đồn, hết thảy tất cả nói tiếng thật có lỗi. Âm tần h vừa mới bắt đầu phát ra, một đoạn sâu dày mà tràn đầy từ tính cùng phong phú tình cảm cao âm, liền từ máy truyền tin bên trong h ò hét mà ra, như cùng đi từ thiên đường ngâm sướng, không có bất kỳ cái gì làm nền ngắn ngủi hai câu ca thử. lại lập tức liền có thể nắm chắc người nghe t âm o mở đây là cái gì ca trực kích linh hồn cao âm thâm trầm mà tràn ngập từ tính m ị lực giọng hát quả thực khiến người một giây liền lên nghiện đây là một cái hoa hạ nữ ca sĩ hoa hạ ca sĩ cũng có thể hát tốt như vậy vô số vốn chỉ là ông tùy tiện nghe một chút ý nghĩ ấn mở bài hát này thử nghe người nghe toàn bộ đều trợn tròn mắt chương 5 9 9 t r chín ư c h n h tình y ê m nhạc hắn vậy am hiểu chương 5 9 9 t r chín ư c h tình nêm nhạc hắn vậy am hiểu 40 giây đ i ể khúc thử nghe cơ hồ khiến mỗi một cái ấn mở héo lô bài hát này người đều quyết định tiêu tốn một t ú sd mua một tấm số lượng đơn khúc tới nghe bài hát này thật sự quá khen ca sĩ ngón rộng quả thực khiến người kinh hô lô hay mang thai rõ ràng là một bài g i ả g tình yêu trữ tình ca khúc nhưng là trong tiếng ca lại lộ ra một cỗ xử thi cảm giác khiến người không nhị được muốn trực quỷ. ngón rộng cái đồ chơi này mặc kệ ở quốc gia nào đều là rất được ư a chuộng đồng dạng một ca khúc dễ nghe ngón rộng cũng bình thường ngón rộng hát ra tới hoàn toàn là hai bài ca mà chu thính n ó n i ọ n g dù là phóng tới âu mỹ giới âm nhạc đó cũng là được cho đ ị n h tiêm cấp bậc. Kỳ thật Hoa Hạ rất nhiều ưu tú ca sĩ, ngó r ọ n g phóng tới trên quốc tế đều một điểm không kém. Dù sao cũng là hơn một tỷ người bên trong lan truyền ra ưu tú ca sĩ, sức mạnh cứng hay là vô cùng ưu. Chỉ là trước kia Hoa Hạ ca sĩ nhóm cũng không quá hiểu Âu Mỹ giới âm nhạc thị trường, vô pháp sáng tác xuất hiện ở Âu Mỹ cũng có thể lựa lưu h ì n h ca, có chút không q u e n khí hậu. Nhưng là hiện tại có Diệp Vị ư ơ n g sáng tác ra chỉ về sau, Chu Thính bổ sung cuối cùng một khối thiếu khuyết. Ai đều hẻo l ộ tại Diệp Vị n g t r ư ớ c cũng là lựa lựa toàn cầu ca khúc, số lượng đơn khúc l n g tiêu thụ phá ngàn bản trương, là năm đó quán quân Elvun cùng quán quân đơn khúc. bản thân ca khúc chất lượng cũng rất ưu tú mà lại phù hợp Âu Mỹ mê ca nhạc c m nhạc thẩm mỹ lại thêm chu thính kia ưu tú đến có thể treo lên đánh đại bộ phận Âu Mỹ hai ba tuyến thậm chí một tuyến ca sĩ máu rộng cái này thủ hẻo lỗ tự mang mỹ lực cũng đã đầy đủ kinh người rồi tựa như đương thời Ado hành không xuất thế đồng dạng mặc dù tại Bắc Mỹ chạy tuyên truyền lúc cơ bản không ai nhận biết ca khúc mới ban bố cùng ngày cũng không có quá nhiều Âu Mỹ mê ca nhạc chú ý nhưng là làm nhóm đầu tiên vô ý ở giữa hoặc là thuận tay điểm tiến vào chúng mê ca hát thử nghe x o n g hẻo l ộ đồng thời vì đó cống hiến một chương đan khúc lượng tiêu thụ về sau bài hát này danh tiếng liền lập tức c á c cánh. Tốt ca là không sợ bị che giấu, mà lại hẻo l ồ lúc đầu cũng không còn bị che giấu, b u r n n r vẫn là cho rất lớn tuyên truyền cường độ. Sợ bỏ tỷ p h i bắt mỹ bản, anh bản, úc sở chay lia bản áp bên trên, b u r n n r đều mua trang đầu áp phích tuyên truyền. Mưa diệp vị ương biết lời soạn nhạc tiết t ổ i nhiều ít vẫn là hấp dẫn không dùng một phần nhỏ h ộ điểm kích, mà những n à y điểm kích tiến vào người sử dụng, lưu giữ suất cùng trả tiền suất, cao d o a n g ư ờ i Từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, 3 giờ ở giữa, toàn cầu chủ yếu tiếng anh khu thị trường, h e o l bài hát này chọn mện bán ra 40 vạn trường số lượng đ quốc. mà hết thể điểm tiến áp phích người sử dụng cũng mới không đến một triệu mà thôi. Điều này nói rõ, mỗi làm cái thử nghe xong người sử dụng, liền có một cái lựa chọn hạ đơn mua cái này chương đan khúc. Cái tỷ lệ này đã rất khủng bố rồi. Nếu có một ca khúc, có thể thu hoạch được một nửa nghe thế bài hát người yêu thích, yêu tuyệt đối có thể trở thành toàn cầu bạo l ử a ca khúc. Nhóm đầu tiên ngay lập tức thử nghe đồng thời mua cái này thủ đơn khúc mê ca nhạc nhóm, rất nhanh liền hóa thân nước máy tại internet bên trên vì héo lò bài hát này phất cờ họ i e o r ồ i Một mực thời khắc chú ý đơn khúc thành tích c h u đỉnh, mở ra bài hát này bình luận cu, cơ hồ c h bình luận đều là khen ngợi. một lần lại một lần cao âm để cho ta trở lại kia đoạn nỗi đau xé rách tim gan, ca sĩ h á t quá tuyệt vời. Omg, oh, bài hát này thật sự v i ế t quá tuyệt vời, nghe một lần khóc một lần. Mặc dù bây giờ nghe người không nhiều, nhưng là ta có thể khẳng định bài hát này tuyệt đối sẽ trở thành năm nay cầm t h ư ờ n g nắm bắt tới tay mềm b ạ o khoản ca khúc. Ta yêu chết bài hát này rồi. Thành thục mà thương cảm giọng hát, nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly nói một vị nữ sinh hoài niệm tiền nhiệm lúc kia m u vị tạm trần tình cảm, chân thành tha thiết âm nhạc nhất có thể đả động lòng người. Ta nghĩ viết ra bài hát này người tuyệt đối trải qua một đoạn h ắ c cốt mình tâm tình yêu. cái gì? đây là diệp vị ương biết. g i ở dịu kịch n h me. phần lớn bình luận đều là tại tán dương chu thính hát rất tuyệt. một phần nhỏ bình luận thì là đối bài hát này thế mà xuất từ chơi dốc diệp vị ương c h i thủ, khiến người khó có thể tin. cái này liền giống như là nhìn thấy một cái mỗi ngày các loại đi hết thể r i p c ơ đột nhiên hát lên ngọt ngào c h ữ tình tiểu điểm khúc một dạng khiến người chấn kinh. những này bình luận để mật thiết chú ý héo lộ thành tích chu thính phình bụng cười to. nước ngoài mê ca nhạc nhóm đối diệp vị ương hiểu rõ vẫn là không quá sâu a. tại hoa hạ mê ca nhạc t r o mắt. Diệp Vị ư ơ n g nhưng cho tới bây giờ đều không phải hơn một cái cứng rắn dốc ca sĩ. Hắn từ xuất đạo bắt đầu sẽ không thiếu viết chữ tình ca. Tuổi trẻ tài cao ôn the bệ ngọn ngày nắng ngọt ngào xe đạp các ca khúc đều là đường đường chính chính chữ tình em nhạc đâu. Càng đừng s á c h hắn cho công ty thần tượng tổ hợp viết ca càng phi thường lưu hành chữ tình. Trong nước mê ca nhạc nhóm đang nghe hẻo lô bài hát này về sau đối đây là Diệp Vị ư ơ n g viết không có chút nào mang ngoại ý muốn. Thậm chí bọn hắn còn cảm thấy đây mới là Diệp Vị ư ơ n g phong cách mà mặc kệ viết cái gì ca Diệp Vị ư n g đều sẽ đi đến đầu nhét một chút hàng lậu nhét một chút đối nhân sinh à. tình cảm a lý giải cùng cảm ngộ, héo lộ bài hát này cũng giống như vậy, nói hơn một cái năm về sau, cùng khác cốt khó quên tiền nhiệm trùng phù lúc, một câu ngắn gọn héo lộ bên trong, bao hàm tâm tình rất phức tạp. vị này quá đúng rồi, ngay song chính là diệp vị ương thủ bút, không thể không nói, trong nước fan hâm mộ vẫn là muốn so nước ngoài fan hâm mộ càng thêm hiểu rõ diệp vị ương. đương nhiên, cũng không phải sở hữu nước ngoài mê ca nhạc đều không hiểu rõ diệp vị ương. Hơn một giờ chiều, đã lăn tạp chí phía chính thức twitter bên trên, liền ban bố một tiên mới vừa ra lò, l n thạch tinh phẩm người bình luận âm nhạc a a dông dậy mẩn héo lộ bình luận âm nhạc. cái này thủ thương cảm chào hỏi hẻo l ộ khi ta sau khi nghe xong trong lòng đuổi mùi mai thôi. đương theo lấy thư ấm mà hữu lực tiếng đàn piano ở đây liên tục giai điệu bên trong vị này diễn sứ người chu thính nữ sĩ kia giàu có tử tính cùng lực xuyên tấu h giọng nói khi thì trầm tĩnh khi thì ca vút khi thì chiến i ê n khi thì không bị cản trở đem ca khúc bao hàm tình cảm chuẩn xác không sai truyền đi ra ngoài. nàng có được lưu hành âm nhạc giới bên trong phi thường có giá trị giọng nói ngón giọng tại đường kim nữ ca sĩ bên trong tuyệt đối ở vào đỉnh tiêm trình độ. mặc dù trước đó tại quốc tế giới âm nhạc cũng không có cái gì danh khí nhưng là vị này chu thính nữ sĩ. tại hoa hạ đã thành danh hơn 10 năm, vẫn luôn được vinh dự hoa hạ đứng đầu nhất nữ ca sĩ. hiện tại, nàng mang theo diệp vị ương viết hẻo l ộ đến chinh phục câu mỹ mê ca nhạc lố hay. chơi ạ cảm tạ diệp vị ương đem như thế một vị ưu tú nữ ca sĩ dẫn tới đại chúng trong tầm mắt. ta biết, rất nhiều mê ca nhạc khẳng định đều đối cái này thủ t r u y n miên như vậy mà phức tạp ca khúc, thế mà xuất từ diệp vị ương chi thủ mà cảm thấy c h ấ n k i n h nhưng là ta nghĩ cùng đại gia chia sẻ một cái lệnh tri thức, diệp vị ương tại hoa hạ xuất đạo thời điểm vốn là lấy viết chữ tình ca khúc nghe tiếng. mặc dù bọn hắn là một c h i ban nhạc. ở đây. Ta mạnh liệt hướng Đại Gia để Tử Diệp Vị ư ơ n g viết lời, soạn nhạc ban nhạc không đóng cửa mấy thủ ưu tú hoa ngữ c h ữ tình ca khúc. Giảng thuật Trung Quốc thất vụ từ quan hệ xe đạp. Viết một cái người từng trải cảm thán bản thân tuổi nhỏ tình cảm tuổi trẻ tài cao. Trang ngập thành thuộc nam nhân tự do cùng thoải mái ta của ngày xưa. Nghe xong cái này mấy bài hát, hiểu rõ đến những này ca ca từ sau lưng hàng nghĩa. Ta nghĩ Đại Gia liền có thể lý giải, Diệp Vị ư ơ n g vì cái gì có thể viết ra h ẹ o l ộ rồi. c h ữ tình n h é nhạc, hắn muốn là phi thường am hiểu. Có lẽ chúng ta hẳn là chờ mong ban nhạc không đóng cửa mang đến một chút, ưu tú trữ tình dốc tác phẩm rồi. Chương 600, m e o ống nghe lên, cảm thụ mỹ lực. Chương 600, m e o ống nghe lên, cảm thụ mỹ lực. SCTJ trung học bên trong nghỉ giữa khóa thời gian lúc. Một người dáng dấp phi thường xinh đẹp tóc vàng cô đường chính lôi kéo một cái khác trẻ tuổi Nam Hải muốn cùng hắn chia sẻ âm nhạc. v o n g mau tới nghe bài hát này. Ngươi thích nhánh kia ban nhạc không đóng cửa chủ sướng Diệp Vị ư n g viết ca khúc mới. Cái gì, ban nhạc không đóng cửa có ca khúc mới rồi? Ta làm sao không nghe nói? Không không, không phải ban nhạc không đóng cửa ca, là Diệp Vị u n g viết cho một cái hoa hạ nữ ca sĩ ca, nhưng là phi thường dễ nghe. v ị nàng giữ chặt nam hải kia gãi gãi đầu từ cô nương trong tay nhận lấy n ử a bên mở lù t t t h a i nghe đeo lên trên lỗ thay t o m là ban nhạc không đóng cửa p h á t cuồng thích vô cùng bọn họ c a đặc biệt là những cái kia nhạc rốc hắn cảm thấy đây mới là nam nhân hẳn là nghe ca ở vào chủ ủ ni bi ủ thời kỳ nam hải nha là như vậy đã có d i ệ vị ương viết ca khúc mới online vậy hắn khẳng định phải nghe một chút bất quá cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt trong hai nghe chuyển tới cũng không phải là cảm giác tiết tấu kịch liệt kình bạo d ố c âm nhạc mà là phi thường thư giãn đi ano giai điệu t h e o đồ can diu hệ ở mẹ tự động Tom lông mày liền nhíu lại. Không, Jessica, ta không quá ưa thích loại này c h ữ tình ca. Thật không có có lực trùng kích rồi. Mang theo một bên khát, hai nghe Jessica cười h ắ c h ắ c ngăn lại Tom muốn gỡ xuống t hai nghe động tác. Chờ một chút. Tom nghe một chút điệp khúc bộ phận cao trào. Ta tin tưởng ngươi sẽ thích. Đây chính là d i ệ p vị ương viết ca nha. d i ệ p vị ương ba chữ này vẫn là đả động Tom. Hắn lựa chọn lại cho bài hát này một chút kiên nhẫn, mà kiên nhẫn đổi lấy là một kinh h ị lớn. Làm điệp khúc bộ phận, chú thính i bên mông rộng hát xuất hiện lúc, lập tức Tom liền có một loại cảm giác ra đầu tê dại. rõ ràng đây là một bài trữ tình ca khúc, chỉ là do Diano hợp âm vui tạo thành, mà lại hát cũng là rất bình thường một cái cố sự. Nhưng là diễn sướng người thế mà quả thực là đem bài hát này diễn dịch ra một loại rộng lớn xử thi cảm giác. Cái này tám ư i đều muốn quy công cho kia t r à n ngập sức tưởng tượng tiểu hát, nương theo lấy cạn c h ậ m nhũ lực tiết tấu. Thanh em này ở đây liên tục giai điệu bên trong, không ngừng đánh thẳng vào người nghe tâm linh. Nói thật bài hát này tiếng người bộ phận thật sự là rung động. Chủ ca bộ phận em t h a i nói tâm trầm nhẹ nhàng, điệp khúc tình cảm nháy mắt bộc phát. điệp khúc bộ phận chỉ cần nghe một lần liền có thể sâu đậm in vào trong đầu. Bài hát này không giống những cái kia có thể khu động tứ chi vặn mẹo vũ khúc, cũng không giống những cái kia chế tạo náo nhiệt không khí sống động nhạc khúc. Nếu như cứng rắn muốn cho một cái miêu tả lời nói, bài hát này càng giống là giáo hội bên trong biết hát cái chủ loại kia phúc âm ca khúc. Đem người đưa đến một cái yên tĩnh tưởng hòa tình trạng, dùng thổ lộ hết tâm sự bình thường cảm giác kỳ diệu, cảm động người, xúc động người, treo chọc người trải qua chuyện xưa tiếng lòng. Câu kia hẻo lỗ phở t h e họ thở xài tựa như đến từ thiên quốc kêu gọi bình thường, không ngừng tại toàn bên t h a i tiếng vọng. Mặc dù nói. Hắn chưa từng có trải qua cái gì khắc cốt mình tâm tình yêu. m ố i tình đầu cũng chính là sơ trung thời kỳ cùng cùng toan ngợp ngợp mê mê ở một đợt không đến một tuần, cũng bởi vì bản thân một lần nước hẹn đến chế mà kết thúc rồi. Nhưng là hắn cũng rất thần kỳ có thể cảm nhận được, cái này thủ h é o l ộ bên trong muốn biểu đạt loại kia đối quá khứ tình cảm cảm xúc. Trẻ người buồn khổ nào hay biết những thích lên lầu, những thích lên lầu mà người trẻ tuổi đối tình yêu đều có một loại bản thân huy tưởng, mà cái này thủ h é o lỗ không thể nghi ngờ là vì tòm sâu hơn bản thân v u y tưởng. Rõ ràng không có trải qua cái gì tình yêu chân chính. Nhưng là nghe bài hát này. hắn lại tại trong lòng não bộ ra một trận yêu hận tình cừu kịch lớn. hoa wow, bài hát này coi như không tệ, không hổ là diệp vị ương viết. t o g trên mặt hiện ra ý cười, nói với j s i c a đây là cái nào ca sĩ, có lẽ ta hẳn là mua một trương đan khúc ủng hộ nàng một lần. nàng đến từ hoa hạ, tựa như là diệp vị ương bà tốt, gọi là rào tìm. ngươi biết, hoa hạ người có tên đều rất q u k h ẩ u ok, ta một hồi liền lục soát nàng một chút. l i u d o a h o à n g hậu trên đại đạo, một cô đang đợi đèn xanh đèn đỏ xe taxi, chính dừng s ắ t ở ngã tư đường. buồn bực ngán ngẩm. Hôm nay còn không có tiếp vào một vị hành khách tài xế mở ra xe tại đài phát thanh tùy tiện hoán đổi đến rồi một cái đi dây đài. Tràn ngập sức sống đi dây để cử thanh âm từ xe tải âm hưởng bên trong truyền ra. Đại gia giữa c h ư a tốt lại là một cái tịch mịch nhảm chán giữa trưa để cho ta tới nhìn xem hôm nay có cái gì đặc biệt tốt ca cùng đại gia chia sẻ. Hoa Thật là có một bài. Không biết các vị tài xế các bằng hữu có biết hay không nhánh t i a n nóng này toàn cầu ban nhạc không đóng cửa chủ sướng diệp vị ương cho một cái đến từ hoa hạ nữ ca sĩ biết một bài ca khúc mới. Trợ t bài hát này thật đúng là không tệ như vậy. ở nơi này nhảm chán buổi chiều, một bài hẻo l ộ đưa cho đại gia, tin t ư ở n g ta, các ngươi sẽ yêu bài hát này. Tài xế câu có câu không nghe đài phát thanh chủ trì thanh âm, cũng không có để ở trong lòng. xe tải đài phát thanh, phần lớn thời gian tác dụng đều là để bọn tài xế ở một cái người lên đường thời điểm, không có lộ ra như vậy cô độc mà thôi. đây chỉ là một để trong xe không muốn an tĩnh như vậy tạm â m máy chế tạo mà thôi. không có người sẽ để ý đài phát thanh đi dây đang nói cái gì. nhưng là làm xe tải âm hưởng bên trong, câu đầu tiên hẻo lồ hát ra tới một lần, vừa b ặ n đợi đến đèn xanh. ngay tại thêm Trần Ga cất bước tài xế, trên chân động tác đều ngây người một lần. Tích, tích, tích. Phía sau xe loa tiếng thúc d ụ ụ c mới khiến cho hắn tỉnh táo lại, đội vàng lên đường. Nhưng là, hắn lúc này, nguyên bản không thèm để ý chút nào tâm tư, đã bị bài hát này ôm lấy rồi. Nói thật, bất cứ người nào, nếu như đi trên đường, đột nhiên nghe thấy một cái thành khẩn thanh âm, ngâm sướng, ngươi được không? Là ta. Ta do dự muốn hay không cho ngươi đi tới, ta không xác định nhiều năm sau hôm nay ngươi là có hay không còn nguyện ý thấy ta. Có nguyện ý hay không đến nói chuyện phím Hàn Nguyên, đến vĩ lúc trước. cho dù ai đều sẽ hổ khu chấn động nhớ tới một chút chuyện xưa sửa sửa xưa chuyện cũ không giống với quá khứ đại bộ phận lưu hành ca loại kia đối tình cảm tê tâm liệt phế hò hét cái này thủ héo l ộ n là trầm ổn trân trọng nói đối người yêu hoài niệm là quá khứ trải nghiệm đau xót tự ta tại từng tiếng chào hỏi bên trong cùng bây giờ tự ta hòa giải bài hát này tiếng âm nhạc một đợt hắn có quyên giai điệu cùng ca tử nhẹ nhóm liền có thể đả động có được tương tự trải qua người nghe đặc biệt là những cái kia ba 40 tuổi trải qua vài đoạn long đồng tình yêu người bài hát này khả năng tại a k a khúc bên t r o n không có sổ n h ả lai r u đến như vậy thần. nhưng là tuyệt đối là a d k a khúc bên trong ý vị sâu nhất hậu tình lớn nhất một ca khúc người trưởng thành c h ữ tình tại lưu hành âm nhạc bên trong là một loại rất khó diễn dịch âm nhạc phong cách nó không giống thanh thiếu niên c h ữ tình như thế không ốm mà r ê n cũng không giống lãng mạn tình ca như thế mộng ảo cùng cổ tích người trưởng thành c h ữ tình nội h ạ c h chính là chân thật cùng cảm xúc cái này cần có rất nhiều luyện duyệt còn có chân chân thật thật tình cảm trải nghiệm lắng động mới có thể để người có cộng minh cùng cảm xúc không thể nghi ngờ cái này thủ lẹo lộ làm được rồi có lẽ bài hát này bản thân không có quá nhiều phong cách bên trên đ ộ t phá nhưng nếu như ngươi an tĩnh nghe một lần, ngươi sẽ cảm thấy cũng không tệ lắm. Lại nghe một lần, lại có cảm giác ca tử giống như hát chính là đã từng chính mình. Tiếp tục nghe, lật lại nghe, cảm xúc dần lên, phiền muộn cùng buồn thương xuân thu cảm xúc khó mà ước chế liền sẽ tràn ngập l ồ n g ngực. Làm đài phát thanh bên trong hẻo l ộ thả xong. vị này tuổi gần 40 trung niên t á i xế trên mặt đã tràn đầy phiền muộn. Không chỉ là hắn. Cùng lúc đó các nơi trên thế giới, có người là ở trên trúc tàu điện ở bên trên, có người là ở trước khi ngủ trên giường, có người ngồi trước máy vi tính vừa kết thúc công tác. Cũng có người đi ở sau giờ ngọ, tà dương trên đường nhỏ. Có người khả năng chính nhàn nhã cầm một chai địa, nằm ở trên một bãi cỏ xốp mềm. Nhưng làm ặ c kệ bọn hắn thân ở địa cầu cái nào các quất, vô luận thân ở thế giới cái nào một mặt, lại đều đang tiến hành tương tự động tác. Đeo ống nghe lên ấn xuống bài hát này phát ra khóa. Gần nhất thật yêu nghe rằng, hoa, thái dương, cầu gồng, ngươi liền sợ giáp bơ h á t tỉnh ca a ả tỷ dỉ gìn ta cảm giác là vương di thái hai năm này tốt nhất ca. Để cử cho đại gia. Bất quá đại gia hẳn là đều nghe qua. Chương 601 xin gọi ta b i đỉnh chủ sướng. trang 601, xin gọi ta về đ ị n h chủ sướng hẻo l ộ cái này thủ online trước đó cũng không có dẫn phát quá nhiều mê ca nhạc chú ý ca khúc tại chính thức lên khung âm nhạc kỹ thuật số bình đài về sau lại buộc phát hiệu quả k i n h người ngay từ đầu chỉ có một phần nhỏ mê ca nhạc thử nghe xong bài hát này nhưng là hẻo l ộ nương tựa theo ư u t ú lực hấp dẫn để đại bộ phận thử nghe xong bài hát này mê ca nhạc đều thích bài hát này đồng thời trả tiền mua rất nhiều người thậm chí trực tiếp liền mở ra đơn khúc tuần hoàn không ngừng lặp lại nghe thế là chỉ dùng một ngày cái này thủ hẻo lồ ngay tại quả táo âm nhạc và sở họ tỷ p h ỉ vậy đẹp Thêm, anh, ư c chờ tiếng anh làm quan phương ngôn ngữ quốc gia, cấp tốc leo lên ca khúc mới bảng trước ba cùng nhiệt ca bảng trước 10. s i Sơ bộ tỷ phỉ cùng quả táo âm nhạc thời gian thực bảng danh sách vẫn là rất bộ tính quyền uy, điều này sẽ đưa đến có thể leo lên bọn họ bảng danh sách, sẽ vì ca khúc mang đến lớn vô cùng lộ ra ánh sáng lượng. Hai cái này toàn cầu lưu lượng ngày người sử dụng cộng lại vượt qua hai đ á c mỗi ngày đều có mấy ngàn vạn người chú ý bảng danh sách. Tại bảng danh sách bên trên tìm ca khúc mới nghe, rất nhanh, những này đến từ toàn cầu các nơi mê ca nhạc nhóm, liền chú ý tới bài hát này. mặc dù diễn sướng người danh tự hơi có chút lạ lắm, nhưng là không chút nào ảnh hưởng các nàng tiện tay ấn mở âm nhạc thử nghe một lần. Sau đó, chính là chỗ này a một cái tiện tay cử động, liền để các nàng phát hiện một bài bảo tàng ca khúc. Inter n e t bên trên, nghe qua h ẻ o l ô bài hát này về sau, thực tế khó mà ức chế trong lòng bị câu lên những cái tia chuyện cũ năm xưa đám dân mạng. à o à o tại xã Giao Bình Đài bên trên, bắt đầu chia sẻ nổi lên tình cảm của mình trải nghiệm. Tựa như lệ t ỷ ạ sớm u zip đều sẽ dẫn phát rất nhiều người m o một dạng, héo lộ vậy dẫn phát rất nhiều mê ca nhạc m o Mà các nàng em o đau sốt văn án bên trong. Đại bộ phận đều sẽ mang lên hẻo lỗ ca tên. Cái này liền để bài hát này càng thêm ra khỏi vòng tròn rồi. Đồng thời, đã lăn t ạ p c h í tại Twitter bên trên ban bố vậy thì bình luận âm nhạc, càng là vì lượng truyền phát ngay tại nổ tung hẻo lỗ thêm một thanh ngọn lửa hùng hực. Diệp Vị ư ơ n g v i ế t chữ tình ca khúc, hơn nữa còn đặc biệt t h ê m hay. Cái này nhiều hiếm lạ nha. Đại bộ phận đối Diệp Vị ư ơ n g chỉ dừng lại ở một rất sẽ chơi dốc chủ sướng ấn tượng chúng mê ca hát, cũng đều tràn vào nền tảng âm nhạc, tìm tới hẻo lỗ bài hát này thử nghe. Thậm chí ngay cả mang theo đã lăn t ạ p c h í để cử kia mấy thủ Diệp Vị ư ơ n g hoang ự chữ tình ca. đều thu được một đợt ngoại quốc người nghe chú ý bọn hắn mặc dù sẽ không tiếng trung nhưng là đã lăng tạp trí thân mật tại Twitter bên trên dán kia mấy bài hát tiếng trung ca tên đại gia sẽ không đánh chữ đều sẽ phục chế dính xe bạn tuổi trẻ tài cao xe đạp chớ nguyên bản tại sở bỏ tỷ h ỉ cùng quả táo âm nhạc bên trên chỉ có số ít hoa kiểu mới có thể nghe hoa ngữ ca lượng chuyển phát đột nhiên xuất hiện nổ tung thậm chí cái này mấy bài hát còn một trận nhảy lên lên thời gian thực nhiệt độ bảng trước 1 ư ờ i ban nhạc không đóng cửa bây giờ tại trên quốc tế nhiệt độ cùng nhân khí có thể thấy được chút ít m ẹ t m ệ chỉ là bởi vì một thiên bình luận âm nhạc đề cử. những cái kia xưa nay không nghe hoa ngữ ca khúc ngoại quốc mê ca nhạc đều sẽ có chút h ă n g hái tới nghe ban nhạc không đóng cửa hoa ngữ ca hiện tượng này ngược lại để thân ở trong nước diệp bị ương mấy người cảm thấy buồn cười bất quá trong nước hoa hạ mê ca nhạc nhón ngược lại là nhờ vào đó lại hướng kế hoạch cầu tổng cùng ban nhạc không đóng cửa nhạc rên r ồ i người ngoại quốc đều tới nghe ban nhạc không đóng cửa tiếng trung ca nhưng là ban nhạc không đóng cửa còn không phát mới tiếng trung ca hiện tại t h ố c ban nhạc không đóng cửa phát mới tiếng c h ú n g t a đã không chỉ là chúng ta mê ca nhạc từ tầm đây là hoa hạ văn hóa đi ra ngoài chiến lược u cầu diệp lão sư b a n cầu nhanh phát mới hoang ự ữ ca đi hiện tại mọi quốc m ê ca nhạc đều đến rảnh với chúng ta tiếng trung ca nghe x o n g diệp lão sư biểu thị ai ta chính là không phát ta chính là chơi cho các ngươi chết diệp lão sư ngươi xem một chút trên trời trăng sáng giống hay không ngươi còn không có phát tiếng trung ca khúc mới thấy được s ờ không được đối mặt đột nhiên này đánh tới một đống lớn thuốc hắn phát ca khúc mới bình luận diệp vị ương là thật rất muốn ôm lấy một chén trà sữa tự c h ủ một tấm sau đó sứ văn tại biết sang năm nhất định nhưng là hắn dù sao không phải trà sữa luôn vẫn là muốn lưu một điểm thi tháo thế là Kế hoạch cầu vồng hỏi t h a m qua Diệp Vị ư ơ n g ý kiến về sau. Ngay tại phía chính thức Aybo bên trên, vị vịt đỉnh mới Eban bố vượt lên trước thêm nhiệt. Để các vị fan hâm mộ cùng mê ca nhạc các bằng hữu đợi lâu. Do trong đội thứ hai chủ sướng vịt đỉnh diễn sướng, ban nhạc không đóng cửa tiếng trung đặc biệt e a l b u m vịt đỉnh đã thu lại hoàn thành. Cái này c h ư ơ n g đặc biệt ép là Diệp Vị ư ơ n g l i á o sư chuyên môn vịt vị đỉnh chế tạo riêng một tấm lưu hành E nhạc a l b u m Cũng là đưa cho rộng rãi fan hâm mộ cùng mê ca nhạc các bằng hữu kinh hỉ lễ vật. Cái này trương Eelbun bao hàm năm đầu do Diệp Vị ư n g g i o sư viết lời soạn nhạc, đ i định chủ sướng lưu hành phong cách gốc đơn cúc. tin tưởng cái này c h o em sẽ cho đại gia mang đến không giống âm nhạc cảm thụ. Dự định Elbum tạm c h ắ c chắn lúc cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 ở giữa tuyên bố, còn mời đại gia, tính tình chờ mong. Bản này thêm nhiệt đ y bù một phát, toàn bộ t h y b ồ đều vỡ tổ rồi. Dự định Elbum mới cấp tốc leo lên t h y bù hót xệ ở đệ nhất, vô số ban nhạc không đóng cửa m ê ca nhạc, nảy cơn hoan hô vọt tới với đ ị n h cá nhân t h y bù bên trong, không ngừng hỏi đến các loại nội tình, hy vọng nàng có thể lộ ra càng nhiều cái này e l b u tin tức. A ah, ha ha ha, dự định đây là t r ấ n áp Diệp lão sư, xoay người làm chủ h ắ ta. không muốn làm chủ sướng tay cậy bù không phải một tốt tay cậy bù ủng hộ đ á n g yêu tiểu tỷ tỷ đứng tại sân khấu bên trên ca hát không thể so diệp lão sư đẹp mắt nhiều rồi chỉ cần là diệp lão sư viết ca khúc mới là được còn có phải là hắn hay không bản thân hát giống như cũng không còn trọng yếu như vậy đây thật là một tốt quyết định à ta đã sớm nhìn ra biểu định mới là ban nhạc không đóng cửa chân chính đại lão nam đầu ca khúc mới à cuối cùng chờ đến chờ nói nhanh online đi ta tiền đều đã chuẩn bị xong rất muốn làm biểu n h tiểu thư cho a nhưng là nàng thích mèo còn không có đóng chú biểu người tiêu rồi rồi các loại chân ái phan, người qua đường vén, a n dưa phấn cùng phát bệnh phấn đều vây tụ ở b i t đ i n g i bù bên dưới, hiện ra một cái quần ma loạn vũ chẳng diện. đối với cái này lần ban nhạc không đóng cửa e l b u m mới là b i t đ i n u tới làm chủ hát sự tình. đại gia ngược lại là không có cái gì kháng cự. đáng yêu thiếu nữ làm chủ hát cái gì, đây mới là mánh nam yêu nhất đồ vật mà. diệp vị ương mặc dù nói vậy thật đẹp trai, nhưng là đại gia đã nhìn hắn đứng tại chính giữa sân khấu hai ba năm, không thể nói nhìn chán, nhưng là chí ít cũng không còn cái gì cái tỉnh. thuộc về là vợ chồng, hiện tại đổi b i đ tới làm chủ hát. nhiều mới mẹ a. dù sao đều là ban nhạc không đóng cửa người nội bộ ai tới hát tất cả mọi người có thể chấp nhận quan trọng nhất là ca vẫn là diệp bị ương biết a cái này liền đủ rồi mà lại v ứ n đỉnh xem như ban nhạc bên trong duy nhất nữ hải bản thân định vị chính là đoàn sủng đại bộ phận ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ bất kể là bột lọc vẫn là duy phấn đối với đ n đỉnh cảm nhận đều rất tốt trước đó v ứ n g đỉnh ngẫu nhiên cũng sẽ gánh chịu một chút ban nhạc không đóng cửa ca khúc giọng nữ diễn sướng bộ phận biểu hiện cũng rất tốt lần này đ ứ n đỉnh thành rồi chủ sướng mà lại một hơi trực tiếp phát năm bài hát đại gia ngạc nhiên cảm xúc là lớn hơn ngoài ý muốn c h ờ mong giá trị tràn đầy a.